Ta làm chủ cho bọn hắn, điều kiện là đem cha di hải chuyển qua chúng ta mua mộ địa, bọn họ vừa mới bắt đầu không chịu, chúng ta áp chế muốn đi quan phủ, bọn họ liền đồng ý. Nguyên bản hắn là không tính toán nói chuyện này nhi, nếu không phải lăng kính hiên cho bọn họ tự tin, hắn cũng không dám thật sự thoát ly tổ tông từ đường. Hiện giờ bọn họ đều nghĩ đến thực thông thấu, tồn tại người xa xa so người chết quan trọng, hà tất vì những cái đó thế tục điều điều khoản khoản bóp chết bọn họ hạnh phúc. Đã sớm nên như vậy, dì rất khổ sở đi. Nhớ tới cái kia xinh đẹp lại số khổ nữ nhân, lăng kính hiên khó nén đau lòng, thời đại này đối nữ nhân quá hà khắc rồi. Vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi, bất quá nương thực mau liền nghị thông suốt, nàng hiện tại liền cùng thủy xanh nói giống nhau, một bên giám thị trong sưởng sự tình, một bên cùng dì cùng nhau thiết kế hoa văn, nhật tử quá đến cũng coi như phong phú. Đảo qua lúc trước gáp xuất thấp, trương thanh sắc mặt hơi chút đẹp một chút, chỉ cần mọi người đều quá đến hảo liền hảo, mặt khác, không quan trọng. ha ha, bọn họ có chuyện làm chính là chuyện tốt, cả ngày ăn không ngồi rồi ngược lại dễ dàng tưởng đông tưởng tây. đúng, rồi, lão vương ra còn hảo đi. lăng kính hiên nói liền chuyển khai đề tài, chỉ cần bọn họ biết nên làm như thế nào, hắn liền không cần thiết vì bọn họ lo lắng. hảo, lão vương còn nói chờ tiểu đoàn tử một tuổi thời điểm tới xem các ngươi. Hiện giờ nhà bọn họ lò gạch càng lúc càng lớn, hắn cũng vô pháp đi chợ thượng bài quán. Tống Thủy Xanh gật gật đầu, vội không ngừng cùng hắn hội báo. Lao vương ra lò gạch chỉ là cung ứng bọn họ chế tác mức trái cây quả dấm cùng rượu loại cái bình liền lo liệu không hết. Có thứ Lao vương còn cùng lao ra nói giỡn, nói hắn vội đến liền tưởng nhi tử thời gian đều không có. Ha ha, đều quá đến hảo liền hảo, Thủy Xanh, mang Thủy Linh Nhi cùng tiểu hổ tử đại sơn bọn họ đi xuống tụ tụ đi. Các ngươi cũng đã lâu không gặp. Ai? Có hắn lên tiếng, Tống Thủy Xanh cao hưng đứng lên, Tống Thủy Linh cùng mấy cái tiểu thư đồng tất cả đều hưng phấn lại gần qua đi, Nguyên bản đại bao tử tiểu bao tử cũng muốn đi, Làm lăng kính hiên cấp kéo lại, Bọn họ ở bọn họ cảm nhận chung trước sau là chủ tử, Đi sẽ chỉ làm bọn họ câu nệ, Vẫn là làm cho bọn họ chính mình tụ tụ càng tốt. Đúng rồi kính hàn, Thủy Xanh bán mình khế là ở nguyên nơi đó đi. trấn an tiểu bao tử nhóm, Lăng Kính Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Kính Hàn, hiện giờ Thủy Xanh càng ngày càng tiên đồ, nếu còn đỉnh nô lệ thân phận, đi ra ngoài khó tránh khỏi làm người xem thường. Hơn nữa hắn mò 17, dựa theo thời đại này quy luật, nên là nói tức phụ lúc, nô lệ khẳng định không lương dân hảo thuyết tức phụ nhi, lao tống một nhà đối hắn cũng coi như là trung thành và tận tâm, hắn không thể hố bọn họ. Ta rời đi thời điểm cấp kính bằng, đại ca ngươi tưởng cho hắn trừ bỏ nô tịch, Lăng Kính Hàn cũng là khôn khéo, cơ hội nháy mắt liền đoán được mục đích của hắn, kỳ thật hắn cũng nghĩ tới, cho nên mới sẽ đem bán mình khế cấp kính bằng. Ân, Thủy Xanh nên nói tức phụ nhi, ngươi cấp kính bằng đi phong thư, làm hắn đem tống ra cùng chu ra người nô tịch đều đi đi, Lăng Vân cùng Đại Sơn bọn họ ta nơi này làm là được. Lăng Kính Hiên gật gật đầu, không hề có tránh đi Lăng Vân ý tứ, Lăng Vân cũng 16, trừ bỏ nô tịch lại tương xem tương xem. Không sai biệt lắm 18 tuổi tả hữu là có thể xuất giá, tiểu hổ tử trường sinh bọn họ tương lai tất nhiên là quốc gia lương đống chi tài, hắn cũng không thể làm nô lệ thân phận hủy hoại bọn họ. Chủ tử, nô Tỳ không cần chứ nô tịch. Không chờ lăng kính hàn nói tiếp, lăng vân dẫn đầu đứng đi ra ngoài, long trương thị cũng chạy nhanh nói, nô tỉ cũng không cần, đa tạ chủ tử. Có phải hay không nô tịch đối bọn họ tới nói đã không quan trọng, bọn họ ở vương phủ quá rất khá. Các chủ tử cũng cũng không lấy bọn họ đương hạ nhân xem, bọn họ không muốn trừ bỏ nô tịch, càng không muốn rời đi vương phủ. Chương 465: Thi hội tập tụ. Nói bừa cái gì đâu? Long trương Thị, ngươi không vì chính mình tưởng cũng vì đại sơn ngẫm lại đi, theo ta được biết, hắn văn võ phương diện công khóa đều tính không tồi, tương lai tất có tương lai, nhưng nếu là nô lệ nói, liền thi đậu công danh tư cách đều không có, chuyện này ta đã sớm cùng hẳn Ca nói qua. Bọn họ cũng là đồng ý, vẫn là nói, ngươi thật muốn làm Đại Sơn cùng hắn hậu thế vĩnh viên đều làm triệu Gia Gia Hắn biết bọn họ đối hắn trung tâm, nhưng liền bởi vì như vậy, hắn mới không thể không vì bọn họ suy xét, hắn người này cứ như vậy, người khác đối hắn hảo, hắn tự nhiên sẽ gấp bội hồi báo, đồng dạng, người khác đối hắn không tốt, hắn cũng sẽ phiên bội trả thù trở về, ai đều không ngoại lệ. Nói đến nhi tử, Long Trương Thị quyết đoán trần chờ. Lăng Kính Hiên thấy thế lại chuyển hướng Lăng Vân, "Còn có người, đều 16 tuổi đại cô nương, cũng nên chuẩn bị chuẩn bị gả chồng, không có người trong sạch sẽ cưới một cái nô lệ làm tức phụ nhi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tùy tiện ở vương phủ cho ngươi chỉ cá nhân không thành?" "Ngươi là ta từ Lăng Gia thôn mang đến Đại nha hoàn, là ta tự mình bồi dưỡng ra tới, chính là xứng những cái đó làm quan nhi đều dư giả, ngươi nguyện ý ta còn luyến tiếp đem ngươi gả cho hạ nhân đâu?" Tương so với những người khác, Lăng kính hiên đối lăng vân tin cậy càng sâu, nếu bên người thiếu nàng, đích sát sẽ thực không có phương tiện, nhưng này không cũng không thể cấu thành chậm trễ nàng lý do, nhập ra tùy tụ, đi vào nơi này mau hơn 2 năm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đối một nữ nhân tới nói, tìm một cái hảo nhà chồng là cỡ nào chuyện quan trọng. Kia nô tỳ liền không gả chồng, nô tỳ đã hỏi thăm hảo, 18 tuổi sau có thể trải đầu đường mama. ma, Nô tỷ muốn vẫn luôn lưu tại chủ tử bên người hầu hạ chủ tử cùng thế tử nhóm. Lăng vân túi đầu, thanh âm không có bất luận cái gì pháp phồng, thoát ly nô tịch sau nàng liền không hề là thịnh thân vương phủ người, tuy rằng cũng có thể tiếp tục lưu tại vương phi bên người, nhưng chờ nàng năm mãn 18, vương phi khẳng định sẽ cho nàng tìm người gà đi ra ngoài, nàng không nghĩ gả chồng, cũng không nghĩ rời đi. Mama! Nghe được nàng lời nói, Lăng kính hiên chỉ kém không có làm chính mình nước miếng cấp ghi chết, nhìn một cái nàng thủy linh linh bộ dáng, nào điểm nhi giống mama mịch nàng còn nghĩ ra, còn hỏi thăm hảo, hôm nay nếu không phải nói tới đây tới, tương lai hai năm hẳn nếu vội đến quên mất chuyện này, nàng mãn 18 tuổi ngày đó có phải hay không liền phải trực tiếp trải đầu. Vân hàn bên người có xuân hương bọn họ mấy cái cũng đã đủ bi kịch. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm người của hắn bước lên theo chân bọn họ giống nhau vĩnh viễn đều không thể kết hôn, càng không thể sinh dục vết xe đổ. Lăng Vân, ngươi liền nghe đại biểu ca đi, hắn cũng là vì ngươi hảo. cung nang tuổi tác không sai biệt lắm Trương Thanh ôn hòa khuyên đủ, Lăng Vân là cái hảo cô đương, nếu bởi vì nô lệ thân phận liền trì hoãn, không khỏi có điểm quá đáng tiếc. Ngươi còn không phải là không nghĩ rời đi đại ca sao. Nếu không thoát ly nô tịch sau gả cho nhất nhị tam tứ hoặc lôi đình chiến đội người không phải được rồi. Đối diện viên thiệu kỳ đột nhiên nói, kỳ thật hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, Lăng Vân lại bóng chốc ngẩng đầu, bên cạnh nghiêm dực cùng ẩn thân với chỗ tối nghiêm sam nghiêm tư tất cả đều nhịn không được hổ khu run lên, không phải bọn họ khinh thường Lăng Vân, trên thực tế, bọn họ đều cảm thấy Lăng Vân chắc chắn là cái hảo thế tử, vấn đề là, bọn họ không tới điện A. Ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi đương người cầm. Đem hết thể thu hết đáy mắt Lăng Kính Hiên tức giận trừng liếc mắt một cái viên thiệu kỳ. Ngay sau đó lại đối Lăng Vân nói, thành thân là cả đời sự tình. Đặc biệt là đối nữ nhân tới nói, Lang Vân, ta hy vọng ngươi tìm một cái thiệt tình thích người. Yên tâm đi, ở ngươi không có thích người phía trước, ta sẽ không tùy tiện loạn điểm nguyên lương phổ. Nữ nhân tối nay thành thân kỳ thật cũng là có chỗ lợi, ít nhất có thể rơi chậm lại sinh dục nguy hiểm. Đối phương nếu thật thích người, cũng sẽ không để ý người tuổi, ta không cần phải gấp gáp, từ từ tới liền hảo, đến nỗi trừ bỏ nô tịch sự tình, liền tính không phải nô lệ, ta giống nhau sẽ thuê các người, bọn nhỏ đều còn nhỏ, còn cần các người chiếu cố đâu. Mặc kệ tình yêu có phải hay không dễ dàng như vậy gặp được, hắn cũng không cầu các nàng sẽ như hắn giống nhau gặp được nghiêm thịnh duệ cái loại này nam nhân, nhưng ít ra, hắn hy vọng bọn họ tìm một cái chính mình thích giống triệu đại Long Hàn Phi giống nhau tế thủy trường lưu quá cả đời cũng chưa chắc không phải hạnh phúc. ân hết thể toàn bằng chủ tử làm chủ. Lần này Lăng Vân không có phản đối nữa, xem thần sắc của nàng liên biết, nàng phỏng chừng là đem viên tiệu kỳ vui đùa để ở trong lòng, Lăng Kính Hiên cũng không có chọc thủng, một hai ba bốn cùng lôi đình chiến đội người tất cả đều xem như hảo nam nhân, nếu nàng thật có thể cùng trong đó một người xứng thành một đôi, hắn cũng thấy vậy vui mừng, tiền đề là hai bên đều là cam tâm tình nguyện. Đại ca, hôm nay liền ở bên này ăn cơm chiều đi, chúng ta đã lâu không có tụ một tụ. Xem trọng thời cơ, lang kính hàn đúng lúc mà tách ra đề tài, từ bọn họ ăn tết thời điểm tụ qua sau liền rốt cuộc chưa thấy qua, ngày thường cũng đều là thư từ lui tới. Nói thực ra, hắn thật sự rất tưởng niệm bọn họ, lần này thi hội hắn tất yếu nhất cử đoạt giải nhất, về sau bọn họ liền không cần lại che che giấu giấu. Kia đương nhiên, Ngươi không gặp ta dịu già dắt trẻ đều đã tới sao. Lăng Kính Hiên cũng phối hợp vui lùa một phen, ở đây không ít người đều nhịn không được bật cười. Long Trương Thị cùng Lăng Vân ăn ý thối lui đến một bên, hai bánh bao tắc cùng đệ đệ cùng nhau mãn nhà ở chuyển. Thiết hoa tử bởi vì có thương tích trong người, chỉ có thể ba ba nhìn bọn họ, thường thường đi theo bọn họ cùng nhau cười. Lăng Gia đại sảnh tuy so ra kém vương phủ, không khí lại là giống nhau ấm áp hài hòa. Ba tháng tam liền phải bắt đầu trong khi bảy ngày khảo thí, các ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Nói chuyện gian, nghiêm thịnh duệ đề tài vẫn là chuyển tới sắp đã đến kỳ thi mùa xuân mặt trên, cùng với trương gia tiêu gia kim gia cùng sở gia diệt vong, triều đình nhu cầu cấp bách muốn đưa vào mới mẻ máu, lần này thí sinh nếu là khảo hảo, rất có thể trực tiếp liền sẽ bị ủy lấy trọng trách, đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại cơ hội tốt. Nên nhớ kỹ đều nhớ kỹ. Mấy ngày kế tiếp ta chuẩn bị thả lỏng một chút, tựa như đại ca nói, thích hợp thả lỏng cũng là học tập một loại. Lăng kính hàn một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, lần này hắn chính là buôn thi hội đệ nhất đi, nếu liền điểm này tự tin đều không có liền phiền thoái, so sánh với dưới, bên kia lăng thành quý liền khiêm tốn rất nhiều, ta không kính hàn còn không có lợi hại, còn có ba ngày ta tưởng lại nhiều nhìn xem thư, cũng không biết lần này có thể hay không thi đậu. Gần nhất cả nước các nơi nổi danh học sinh tất cả đều đều dụng manh vào kinh thành. Trước hai ngày nghe nói hâm nguyên tiểu lầu có học sinh bãi võ đài luận bàn học vấn, hắn cùng Kính Hàn cũng đi. Kính Hàn nhẹ nhàng liền đối ra nghe nói vài thiên cũng chưa người đối ra đối tử. Hắn đến bây giờ đều còn đối không ra, cho nên hắn cũng không dám giống Kính Hàn giống nhau thả lỏng. Gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm, ba ngày sau liền phải kiểm nghiệm học tập thành quả. Không khẩn trương là tuyệt đối. Không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng có tự mình hiểu lấy, nếu không phải bởi vì cùng kính Hàn cùng nhau học tập thảo luận, khả năng hắn liền cử nhân đều thi không đầu. Có thể hay không khảo chung cũng chưa quan hệ, ngươi còn không đến 20, năm nay không trùng cùng lắm thì 3 năm sau tiếp tục, chủ yếu đừng cho chính mình áp lực, dựa theo bình thường giống nhau phát huy là được. Hắn nỗ lực bọn họ đều là xem ở đáy mắt, lang kính hiên mỉm cười chấn ăn nói, chỉ cần hết toàn lực, liền tính không khảo hảo cũng không làm thất vọng chính mình. Đúng vậy, thành quý thúc, bằng không ba năm sau ngươi cùng ta cùng nhau khảo hảo. Bang! Trương Dương lời nói mới vừa nói xong liền lại ăn trương thành một cái tác, mọi người bất giác bật cười, đứa nhỏ này, đều là tú tài còn như vậy không lựa lời, bất quá người trong nhà cũng không quan hệ là được. Sẽ không nói đừng nói lời nói. Không quan hệ không quan hệ, ta biết Dương Tử cũng là an ủi ta, kỳ thật ta chính mình nhưng thật ra còn hảo, liền sợ trong nhà cha mẹ sẽ thất vọng. Các ngươi cũng biết, bọn họ đối ta đầu chú rất lớn kỳ vọng. Đoạn đoạn trương thanh gian dạy, Lăng Thành Quy đỏ mặt liên tục phất tay, tính tình hảo đến cũng là không ai. lão Lăng ra một ổ kém chút cuối cùng là gia viên không tồi hảo măng. Bất quá cũng là vì như vậy, Lăng Kính Hiên mới có thể đối hắn nhìn với con mắt khác đi. Nếu không mặc kệ hắn cùng Lăng Kính Hàn quan hệ có bao nhiêu hảo, hắn đều là không có khả năng dẫn hắn cùng nhau đến kinh thành tới. Xin lỗi Lạp Thành quý Thúc, ta không phải cố ý. Ngươi yên tâm đi, các ngươi như vậy nỗ lực, kỳ thi mùa xuân nhất định sẽ cao trung. Trương Dương nịch ngợm lẽ lưới, vỗ bờ vai của hắn cho hắn cố lên cổ vũ, những người khác cũng đối hắn đầu lấy khẳng định ánh mắt, nghiêm thịnh duệ đúng lúc mà nói, còn có một việc các ngươi phải chú ý, trong khi 7 ngày khảo thí sau khi kết thúc không cần vội vã giao bài thi, chờ phía trước người đi ra ngoài các ngươi trở ra, kinh thành có cái đoạt trạng nguyên phong tủ. Chính là kinh thành những cái đó gia đình bình dân nhân ra đều sẽ phái gia đình ở trường thi bên ngoài thủ, càng là sớm. Giáo bài thi người, đối chính mình liền càng tự tin, khảo đến khẳng định cũng không kém. Những cái đó gia đình liền sẽ đem trước hết đi ra ngoài mấy cái thí sinh đoạt lại ra theo chân bọn họ tiểu thư thành thân. Nghe nói thượng một lần liền có cái thám hoa lang bị đoạt, các ngươi nếu là không nghĩ tùy tùy tiện tiện làm người thấu làm đôi, vậy tận lực tối nay xuất hiện đi. Đây là một loại tập tục, cơ hồ là toàn dân thăm dự, quan phủ cũng không hào quản, chỉ có thể dựa chính bọn họ lần tránh. Còn có loại sự tình này, lăng kính yên nhướng mày, không phải nói cổ nhân đều thực hàm xúc sao. Đặc biệt là nam cưới nữ gả thượng, vì lên sợi nơi này lại như thế đơn giản thô bạo ân, đây là từ trước chiều liền lưu lại tới, khóa trước bị đoạt trạng nguyên tiến sĩ nhiều không kể xiết, đương nhiên, bọn họ đoạt cũng chỉ là nhà nghèo học sinh. Hơi chút có điểm gia đình bối cảnh người đều sẽ có rất nhiều tùy tùng ở trường thi ngoại trở, bọn họ đoạt không đi. Chuyện này hắn cũng là ở điều tra khảo cứu quan bối cảnh thời điểm biết đến, nếu không hắn đã sớm nhắc nhở bọn họ, không có biện pháp, văn võ không tương thông, hắn không chú ý tới những cái đó cũng là bình thường. Không được, ta phải nhiều mang điểm người canh giữ ở trường thi cửa mới được. Viên thiệu kỳ quyết đoán tặc mau, nhà hắn kính hàn lớn lên hảo. Mặc dù vãn giao bài thi cũng không bảo hiểm, vạn nhất làm người cấp đoạt đi, hắn tìm ai khóc đi. Người cũng muốn cấp không thành. Lăng kính hiên tức giận vui vừa nói, viên thiệu kỳ lại ba ba nhìn hắn, có thể chứ. Nếu có thể trực tiếp đem tức phụ nhi đoạt lại đi, bọn họ cũng không phản đối nói, kia hắn khẳng định làm. Ta nói ngươi a, không sai biệt lắm phải, ai muốn cho người đoạt. Lăng kính hàn gương mặt tướng đỏ, nhịn không được rồi hắn vẻ mặt hắn cho rằng ai đều cùng hắn dường như ra mặt so tưởng thành còn dày hơn. Kính Hàn Viên thiệu kỳ đáng thương vô cùng dựa đi lên, lăng kính hàn lệ trứng mắt, quyết đoán sợ tới mức hắn lại lùi về đi, lăng kính hiên phi thường không khách khí cười nã vào nghiêm thịnh duệ trên người, những người khác cũng nhịn không được che miệng cười khẽ, cái này kẻ dở hơi, sợ người khác không biết bọn họ quan hệ sao. Khu, khu. Trở lại chuyện chính, nếu kinh thành có như vậy phong tục Chúng ta đây vẫn là chú ý điểm đi. Kính Hàn, Thành Quý Thúc, các ngươi tận lực tối nay nộp bài thi, thiệu kỳ ngươi cũng nhiều mang vài người đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, muốn thật làm người cướp đi hỏng rồi nhân ra cô nương trong sạch. Kính Hàn cùng Thành Quý Thúc liền không thể không cưới nhân ra. Thanh khụ hai tiếng cố gắng nhịn cười, Lăng Kính Hiên tận khả năng đứng đắn nói, bị điểm danh mấy người lại là hát tuyến lại là vô ngữ, thi cử thật đúng là đủ muốn mạng người. Dực! Ngày đó ngươi cũng dẫn người ở nơi tối tâm chú ý điểm. Vâng. Ở Nghiêm Thịnh Duệ phân phó hạ, Nghiêm Dực cung kính con lưng, đứng dậy đồng thời, tầm mắt nhịn không được nhìn về phía Lăng Thành Quý, người sau vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn lại đây, hai người tầm mắt ở giữa không trùng tiếp xúc đến. Đại Bạch thỏ thành quý thuốc soát đỏ mặt, Nghiêm Dực tâm tình rất tốt đánh giá hắn, thậm chí liền các chủ tử tồn tại đều quên mất. Thấy như vậy, một màn Lăng Kính hiên lặng lẽ cùng Nghiêm Thịnh Duệ trao đổi cái ánh mắt. Xem ra vương phủ lại mau làm hỷ sự. Chương 466 Bạch Quý Phi Kiên Kỵ Bang Thâm cung bên trong, quần áo đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nam tử manh không đinh bị phiến một cái tác, toàn bộ mặt đều bị đánh trật đi qua, đánh người không phải người khác, đúng là địa vị chỉ ở sau hoàng hậu dưới bạch Quý Phi, mà bị đánh còn lại là hán dưỡng ở dưới gối nhị hoàng tử nghiêm khiếu dụ, nghiêm khiếu dụ cùng lăng tưởng cùng năm, năm nay đã 24. 15 tuổi thời điểm liền cưới hắn thân sinh ngô phi gia tộc nữ nhi vì chính phi, 17 lại phân biệt cưới hai cái chất phi, hiện giờ dưới. Chứng có 5 cái hài tử, 3 nam 2 nữ, đơn liền nhân sinh mà nói, hắn cũng coi như là người thắng ai chuẩn ngươi tự mình hành động. Còn ở thịnh thân vương phủ ngoại động thủ, ngươi thật đương nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên là ăn chay không thành. Thượng một lần ngươi tự mình phái người ám sắt lăng kính hiên, làm hại chúng ta tổn thất mấy trăm tử sĩ. Hiện tại lại liền cứ điểm đều bại lộ, người muốn hại chết chúng ta mọi người có phải hay không? Bạch Quý Phi hận này không tranh nổi giận nói, lần trước ám sát lăng kính hiên sự tình hắn còn có thể trở thành là một loại thử. Từ biết được có một bộ phận người liền thi thể cũng không có thời điểm hắn liền cảnh giác, cũng lệnh cưỡng chế hắn không chuẩn tùy tiện động, không nghĩ tới. Ám sát Tây Quốc Thái tử cố nhiên quan trọng, nhưng ở thịnh thân vương phủ ngoại ám sát không thể nghi ngờ ngu xuẩn cực kỳ, nghiêm thịnh duệ liền không nói. Lăng kính hiên mới đến kinh thành mấy tháng mà thôi, trước sau liền thu thập trương ra kim ra cùng tiêu ra, liền sở ra đều không có buông tha, lại còn có làm người chọn không ra bất luận cái gì sai lầm, nếu nói là may mắn, không khỏi cũng quá may mắn một chút, nếu không phải may mắn, đó chính là thực lực, như thế thực lực khủng bố, liền. Hắn đều không thể không tiểu tâm cẩn thận, hắn lại, đáng chết, hắn đến tưởng cái biện pháp rời đi nghiêm thịnh duệ bọn họ lực chú ý. Không thể làm cho bọn họ tiếp tục truy tra, nếu không bọn họ sớm hay muộn sẽ bại lộ. Phù phi bất giận, nhi thần đã làm người hủy diệt hết thể chúng ta tồn tại dấu vết, bọn họ tra được hẻm vạn nhân liền không có manh mối. Nghiêm khiếu dụ cúi đầu, rõ ràng có điểm không quá vừa lòng bạch quý phi xem trọng lăng kính hiên sự thật, bọn họ xuống tay như vậy nhiều lần nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính hiên đều không có tra ra cái gì, lần này cũng giống nhau. Nếu không phải bọn họ xem nhẹ những cái đó quái dị vũ khí, nói không chừng cũng đã thành công. Ngu xuẩn. Không cần xem thường nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính hiền, ngươi thật sự cho rằng nghiêm thịnh duệ những cái đó cái thế công hơn là thổi ra tới, cho rằng lăng kính hiền cũng chỉ biết ý lý thuật độc thuật. Ngươi nhìn xem hoàng hậu, trong bất chi bất giác, hắn ở dân gian tích lũy bao lớn uy vọng, tiểu thất từng là bệ hạ nhất không thích hải tử, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lập tức chính là tôn quý thái tử. Tương lai chữa quân, ngươi cho rằng này hết thảy đều là ai mang cho bọn họ? Buồn cung nói cho ngươi, tất cả đều là Lăng Kính Hiên, so sánh với Liền Hoàng Thượng đều phải kiêng kỵ ba phần nghiêm thịnh duệ, Lăng Kính Hiên càng đáng sợ, bởi vì hắn sẽ không giống nghiêm thịnh duệ như vậy cái gì đều minh tới, liền tính hắn giết chết chúng ta, hoàng thượng cuối cùng còn muốn cảm kích hắn, ngươi nhìn xem tiêu ra sẽ biết, máu chảy đầm đìa ví dụ bãi ở trước mắt, ngươi còn không biết cẩn thận. Nghe vậy, Bạch Quý Phi càng là giận không thể nghỉ, hiện giờ khoa khảo sắp tới, Nam quốc Thái tử cùng Đông quốc người sắp đã đến, nếu lúc này náo ra cái gì, Hoàng đế Phi sống sẻo bọn họ không thành. Là, Nhi thần biết sai rồi, mặc kệ có phải hay không thật sự biết sai rồi, nghiêm khiếu dụ ít nhất là cúi đầu, Bạch Quý Phi cũng hơi chút khí thuật chút, bên cạnh Lao Thái dám đúng lúc mà đệ thượng nước trà, nương nương bất giận, nhị điện hạ cũng là tưởng giúp nương nương hội, ngươi cũng đừng lại trách cứ hán hắn không cho buồn cung làm trở ngại chứ không giúp gì liền không tồi. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, bạch quý phi tiếp nhận chén trà hung hăng uống một ngụm, như vậy nhiều năm đều đợi, hắn cũng không để bụng lại nhiều chờ hai năm, hiện giờ hoàng hậu tuy rằng không có hậu tộc, lại có thỉnh thân vương phi ở sau lưng duy trì, một cái thỉnh thân vương phi đủ để để tốt nhất mấy cái gia tộc, nếu bọn họ còn không cẩn thận điểm, sớm hay muộn sẽ bước lên tiêu ra vết xe đổ. Không có người phát hiện, Nghiêm khiếu dụ dấu ở vân tay háo hạ đôi tay gắt gao nắm ở cùng nhau, trên mặt biểu tình cũng tối tâm làm cho người ta sợ hãi, bất quá bởi vì hắn cúi đầu, bạch quý phi cũng không có phát hiện. Lần trước buồn cung nói sự tình bởi vì tiêu gia hủy diệt không thể lại tiếp tục, người nghĩ cách làm người kia cùng tiền ra người tiếp xúc, hàng tân hận thấu hoàng đế, liền tính nhận thấy được đây là bấy dập cũng sẽ chui vào đi, nhớ kỹ, tại đây sự kiện thành công phía trước ngàn vạn không cần lại tùy tiện treo chọc thịnh thân vương phủ bất luận kẻ nào thật vất vả áp xuống đầy ngập giận diễm, bạch quý phi đẩy mặt âm ngoan dặn dò nói bọn họ địch nhân là hoàng hậu không phải thịnh thân vương lầm chủ yếu và thứ yếu tương lai không thể nghi ngờ sẽ thiệt tỏi lớn Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của hán thiên gia hàng tuần không phải đã minh xác cự tuyệt chúng ta nghiêm khiếu dụ ngẩng đầu Lần trước phụ phi tìm hàm tần thời điểm nàng liền cự tuyệt, lần này một cái không cẩn thận liền sẽ người hủy tộc diệt, bọn họ hẳn là càng không thể có thể tham dự đi. buồn cung lại không phải theo chân bọn họ hợp tác, người chỉ cần nghĩ cách làm tiền ra người trong lúc vô ý chú ý tới người kia tồn tại là được, đến lúc đó liền tính là xảy ra vấn đề, cùng chúng ta cũng không quan hệ, xui xẻo sẽ chỉ là tiền ra cùng hàm tần, dù sao lấy hàm tần hành động, cũng đủ bọn họ tộc diệt chín tộc, bọn họ không mệt. Bạch Quý Phi lời nhắc liết hắn một cái, trong đầu lặp lại cân nhắc, sự tình tiến hành đến thuận lợi nói, hẳn là có thể kéo xuống hoàng hậu cùng thái tử mới đúng, tiền đề là, thịnh thân vương phu phu sẽ không nhảy ra làm dối, hắn đến tận khả năng không chế được cục diện, tìm cái thịnh thân vương phu phu không ở hoàng thành nhật tử thực thi kế hoạch mới được, đến lúc đó liền tính là bọn họ gấp trở về, hết thể đều trởm, chỉ cần hoàng hậu thái tử vừa chết, đại cục không sai biệt lắm liền định. Rồi. Là, nhi thần tuân mệnh, không dám có bất luận cái gì làm trái, nghiêm khiếu dụ mặc dù đầy ngập nghi hoặc cũng không thể không không người tiếp được mệnh lệnh, bạch quý phi vừa lòng gật gật đầu, không quên lại lần nữa nhắc nhở nói, Tây quốc thái tử sự tình ngươi cũng đừng quản, bọn họ rời đi thanh quốc quốc thổ ít nhất muốn một tháng tả hưu, chúng ta có rất nhiều cơ hội xuống tay, thịnh thân vương phủ bên kia đừng lại đi treo chọc bọn họ, lăng kính hiên muốn làm cái gì khiến cho hắn làm cái gì, ngươi cũng đừng nghĩ. Động các con của hắn, hắn sở dĩ hiện tại đều không có đem hết toàn lực truy tra chúng ta, hoàn toàn là bởi vì chúng ta không có thương tổn đến hắn yếu hại, nếu ngươi động con hắn, hắn liền không khả năng không còn có bất luận cái gì tỏ vẻ, khiếu dụ ngươi nhớ kỹ, chúng ta địch nhân là hoàng hậu cùng thái tử, chúng ta mục tiêu là ngôi vị hoàng đế, không cần làm vô vị sự tình. Bạch Quý Phi sống vài thập niên, tự hỏi cũng coi như là có thể nhìn thấu nhân tâm này trong hoàng thành cơ bản mọi người hắn đều có thắng bọn họ nắm chắc duy độc lăng kính hiên hắn vô pháp nhìn thấu hắn càng suy đoán không đến hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì trực giác nói cho hắn hắn sẽ là hắn địch nhân lớn nhất một cái không cẩn thận hắn khả năng thật sự sẽ bị hắn ăn là trời sắp tối rồi không có việc gì nói nhi thần liền cáo lui trước nắm thật chặt nắm tay nghiêm khiếu dụ lần thứ hai không lười bạch quý phi vẫy vẫy tay nhìn theo hắn bóng dáng rời đi sau Lúc trước lao thái dám tới gần bạch quý phi nói, nương nương, ngươi có thể hay không đối nhị điện hạ quá nghiêm khắc một chút. Lăng kính hiên lại cường cũng chỉ là một người, lao nô xem hắn cũng không có gì ghê gớm sao, ngươi như vậy kiên kỵ hắn, nhị điện hạ trong lòng chỉ sợ không hào quá. Ngươi biết cái gì? Lăng kính hiên là chỉ có một người, nhưng ngươi đừng quên hắn sau lưng đứng nam nhân là ai, nghiêm thịnh duệ nhiều năm không tham dự bất luận cái gì đoạt đích việc, nhưng không đại biểu hắn liền không có ý tưởng. Càng không đại biểu hắn không có biện pháp chỉ chúng ta, mấy năm nay bổn cung làm lão nhị nỗ lực luồn túi chiều chính, vì chính là được đến hắn tán thành, chỉ có hắn tán thành nhân tài có khả năng chân chính ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, xem thường hắn chính là chúng ta ở tìm chết, ngươi. Cho rằng không có hắn ở sau lương duy trì, lăng kính hiên dám liên tiếp động chương gia kim ra cùng tiêu ra. Lão nhị vẫn là quá tuổi trẻ, rất nhiều chuyện hắn đều thấy không rõ lắm. Bạch Quý Phi lời nhác quét hắn liếc mắt một cái, hắn kiên kỵ chính là Lăng Kính Hiên những cái đó âm mưu quỷ kế cùng nghiêm thịnh duệ cường đại thực lực cũng không gần là một người lực lượng. Hơn nữa ở bọn họ phía sau còn đứng từ trước đến nay cùng nghiêm thịnh duệ giáo hảo huy viễn hồi phủ cùng với thiếu Lăng Kính Hiên nhân tình hoàng tộc lao tộc trưởng thậm chí là thành quốc ngàn ngàn vạn vạn binh lính, cổ lực lượng này là tương đương đáng sợ, hơi không chú ý liền sẽ làm cho bọn họ thất bại trong căng tức là. Nô Tài hiểu rõ Nghiêm thịnh duệ thật là tất cả mọi người muốn kiên kỵ Quý Phi như thế vừa nói hắn liền đã hiểu Bạch Quý Phi bất đắc dĩ lắc đầu Bọn họ kỳ thật đều không có hiểu Lăng kính hiên đáng sợ còn không chỉ có tại đây Lúc trước hắn thiết kế sở vân hàn Muốn cho chính hắn cùng bệ hạ nháo phiên Hắn đã minh sắc cảm giác được hắn dao động Nhưng hắn đi cấp thịnh thân vương thế tử hạ gái thọ trở về liền thay đổi Từ khi đó bắt đầu Hắn liền càng thêm xác định lăng kính hiên đáng sợ Như phi tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động cùng hắn giao thủ. Kinh thành Lang phủ khó được một nhà đại bộ phận người đều đoàn tụ ở bên nhau, làm chủ nhân Lang kính Hàn riêng làm người khai rượu nho, liền nghiêm khiếu bắc đều cùng nhau uống lên mấy chén, rượu đủ cơm no thời điểm, trăng non đều cao cao treo ở phía chân trời, tư cấp ngày mai cái bọn nhỏ còn muốn đọc sách, bọn họ cũng muốn tượng trưng tính cấp tư không xanh bọn họ tiến đưa, Lang kính hiên không không thể không tạm thời rời đi. Nghiêm dực, người hôm nay liền lưu tại lăng phủ đi, làm nghiêm sam cùng nghiêm tư hộ tống chúng ta trở về là được. Đứng dậy phía trước, dựa vào nghiêm thịnh duệ trong lòng ngực lăng kính hiên chi kỷ nói, hắn cùng lăng thành quý thoạt nhìn cũng là lưỡng tình tưng duyệt. Ngày thường hắn muốn vội vàng bảo hộ bọn họ, lăng thành quý cũng muốn đọc sách, căn bản không có thời gian tụ tụ. Quá hai ngày lăng thành quý liền phải tham gia khoa khảo, hắn vừa lúc nhân cơ hội này bồi bồi hắn. Là, đa tạ vương phi. Biết cái gì đều không thể gạt được bọn họ, nghiêm dực cũng không có cự tuyệt. Ở chạm vào lăng thành quý thời điểm, hắn liền làm tốt phụ trách đến cùng tính toán, cũng không nghĩ tới vẫn luôn giấu dếm đi xuống. Trên thực tế, liền tính vương phi không nói, hộ tống bọn họ sau khi trở về hắn cũng tính toán theo chân bọn họ xin nghỉ. Ở lăng thành quý khảo thí phía trước, hắn hy vọng chính mình ít nhất có thể bồi bồi hắn. Thanh tử dương tử, mấy ngày nay các ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi hết thể đều kính hàn khảo xong thí lại nói. vẫy vẫy tay, lăng kính hiên tầm mắt lại nhìn về phía hai cái biểu ca, hắn cùng lăng kính hàn quan hệ nhiều nhất có thể giấu giếm đến thi đình thời điểm, tới rồi thi đình thượng, nghiêm thịnh trí khẳng định sẽ nhận thấy được bọn họ tương đồng chỗ, bọn họ cũng liền không cần giấu giếm nữa huynh đệ quan hệ, đương nhiên, tiền đề là kính hàn nhất định sẽ cao trùng, có cơ hội đi trước thi đình. Ân, chúng ta biết, đại biểu ca các ngươi cũng vạn sự cẩn thận, Người một nhà toàn bộ tự mình đưa bọn họ tới cửa, Lăng Kính Hiên nghiêm thịnh Duệ phân biệt ôm bọn nhỏ lên xe, đã ngủ tiểu đoàn tử tắc từ long trương thị ôm ngồi mặt sau xe ngựa, chờ đến hai chiếc xe ngựa xử ra lăng phủ, Lăng Kính Hàn huynh đệ mấy người mới xoay người. uống say. Trên xe ngựa, nghiêm thịnh Duệ thử tính hỏi, dựa vào trên người hắn Lăng Kính Hiên lắc đầu, chỉ là rất cao hứng thôi, nguyên bản vũ dương phải rời khỏi ta còn có điểm không tha. Thanh tử bọn họ đã đến không thể nghi ngờ hòa tan về điểm này không tha. Có tiết vũ dương ở, vương phủ liền sẽ náo nhiệt rất nhiều, tuy rằng mặc dù hắn không còn nữa, vương phủ cũng sẽ không lanh tình, nhưng tóm lại là bằng hữu, phải rời khỏi, hắn nhiều ít vẫn là sẽ không tha. Về sau có cơ hội đi Tây Quốc xem bọn họ là được, nói nữa, lấy tiết vũ dương tính tình, ta xem hắn căn bản không có khả năng thành thành thật thật đại ở trong hoàng cung. Đừng nhìn hắn ngày thường tổng cùng Tiết Vũ Dương đấu khí, trên thực tế hắn cũng là cảm kích Tiết Vũ Dương, Cuối năm hắn đi Kim Châu thời điểm, toàn dựa Tiết Vũ Dương Phúc Quận Vương đám người bồi kính Hiên. Ha ha! Nói được cũng là. Lăng kính Hiên ngẩng đầu, phu phu hai nhìn nhau cười, một cái yêu nghiệt hoàng hậu, Tây Quốc tương lai xác định vững chắc xuất sắc, đáng tiếc, bọn họ không có biện pháp nhìn đến. Chương 467 ly biệt 3 tháng ngày đầu tiên Tiểu bao tử nhóm lại muốn đi học, Tư Không Xanh đoàn người hôm nay cũng muốn rời đi. Thịnh Thân Vương phủ trời còn chưa sáng đám đông chen chúc, Vương phủ chính viện phía trước đỉnh đầy lớn lớn bé bé mười mấy chiếc xe ngựa, trong đó đại bộ phận đều là lăng kính Hiên đưa cho Tiết Vũ Dương lương thực cốc loại cùng rượu nho cao lương rượu chờ. Chỉ có một xe con là Tư Không Giác cho bọn hắn cùng xa ở Tây Quốc thân nhân chuẩn bị lễ vật. Thiết Bao Tử, cái này ngươi mang, nhớ kỹ, không cần gỡ xuống tới. Tương lai ta sẽ lấy cái này vì tín vật tiến đến thanh quốc tìm ngươi. Cơm sáng phía trước, tư không thể đơn độc đem thiết hoa tử kéo đến một cái không người góc, lấy ra tối hôm qua kim phổ trưởng quầy tự mình đưa tới kim vòng tay mang ở hắn trên tay trái, so đua đầu hơi chút lớn một chút màu đen cục đá liền được khảm ở vòng tay trung hướng nhất, vàng nóng ánh trung gian một chút hắc, thoạt nhìn cũng khá xinh đẹp, bất quá thiết hoa tử thủ đoạn thế không sai biệt lắm ngón nút khoan vòng tay mang ở trên tay hắn tựa hồ có điểm trầm trọng cảm giác ân ta sẽ vẫn luôn mang tề ca ca đi trở về người quốc gia cũng không thể đã quên ta nga trở về sau chúng ta trưởng thành khẳng định trở về tây quốc tìm ngươi ngoan nhi thế toa tử nhựu nhựu mày tuy rằng không quá thích trên tay trầm trọng cảm giác vẫn là phi thường ngoan ngoan gật gật đầu nghĩ đến tư không tề hôm nay liền phải rời đi bọn họ tan học trở về liền nhìn không tới hắn Hóc mắt không khỏi có chút phím hồng, mặc dù tiểu văn bọn họ thường lặng lẽ nói tề ca ca không thích nói chuyện, không hảo thân cận, nhưng hắn đôi hắn nhưng vẫn thực hảo, hiện giờ hắn phải đi, rất có thể vĩnh viễn đều không thấy được mặt, hắn trong lòng liền nói không ra khó. Chịu! Không ngừng là ngoạn Nhi Nga! Vốt đầu của hắn, tư không thể khó được dơ lên một mặt cười ngân, thiết hoa tử không phải thực minh bạch nhưng đầu, sờ hắn đầu tay nhẹ nhàng hoạt đến hắn vây quanh phương khăn che lớp miệng vết thương trên cổ. Tư không tề ánh mắt thâm thúy nói, ngươi còn nhỏ, hiện tại không cần phải hiểu, thiết hoa tử, đáp ứng ta một sự kiện hảo sao. Hảo A. Không hỏi một tiếng chuyện gì, thiết hoa tử liền đáp ứng rồi xuống dưới, tư không tề đôi tay ngâng lên hắn mặt nghiêm túc nói, đáp ứng ta, ở ta tới tìm ngươi phía trước, ngàn bạn không cần cưới nữ nhân khác, càng không cần gả cho người khác. Hắn không biết trở nên cùng phụ thân dương thúc bọn họ giống nhau cường yêu cầu nhiều ít năm thời gian. Ở không có đủ năng lực bảo hộ hắn phía trước, hắn là sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng có thể, hắn vĩnh viễn đều không thể biến cường, yêu cầu này là có chút quá mức, nhưng hắn là hắn dự định người, hắn không thể nhìn hắn cưới người khác, hắn chỉ có thể là của hắn. Vì cái gì? Thế toa tử khó hiểu hỏi, nho nhỏ hai mắt bước trầm nghi hoặc, tế ca ca tới hay không tìm hắn cùng hắn có cưới hay không tức phụ có gì quan hệ? Đừng hỏi vì cái gì, đáp ứng ta là được. Màu lam con ngươi nở rộ ra bá đạo sáng giỏi, thiết hoa tử theo bản năng gật đầu, hảo. Lúc này mới ngoan, thiết hoa tử, đây là chúng ta hai người bí mật, ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào Nga. Từ không thể tiếp tục dụ hống còn không biết đã đem chính mình bán thiết hoa tử, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn nhiều ít cũng rõ ràng, kia đối xong bảo thai lợi hại, nếu là làm cho bọn họ đã biết, bọn họ khẳng định sẽ đoán được mục đích của hắn. Nhưng thật ra lại nói cho thiết hoa tử, kế hoạch của hắn liền ngâm nước nóng. Cũng không thể nói cho cha nuôi sao. Thiết hoa tử nghiêng đầu chu lên miệng nhỏ, rõ ràng có chút không rất cao hứng, vạn nhất cha nuôi hỏi hắn làm sao bây giờ. Hắn không thể lừa cha nuôi, còn có tiểu văn bọn họ, tiểu văn nói với hắn quá rất nhiều lần không cần quá tới gần tề ca ca, nếu không nói cho tiểu văn, hắn có thể hay không sinh hắn khí. Không thể, ta không phải nói sao. Việc này thuộc về đôi ta bí mật. Nói, tư không thể dắt hắn mang vòng tay tay đi ra góc, thiết hoa tử dầu dĩ không vui đi theo hắn phía sau, trong đầu lặp lại rồi dám nếu là có người hỏi hắn nên nói như thế nào vấn đề, cơm sáng thời điểm. Lăng kính yên đám người không phải không thấy được thiết hoa tử trên tay mang vòng tay, bất qua thấy hắn đầy mặt rồi dám bộ dáng, bọn họ cũng ăn ý không hỏi là được. Gần nhất kinh thành không yên ổn, trên đường cẩn thận một chút. Dựa theo lệ thường, Lăng kính hiên mỗi ngày đều sẽ tự mình đưa bọn nhỏ lên xe, theo sau lang cha bọn họ liền sẽ hộ tống bọn họ rời đi, nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, thẳng đến chúng nó biến mất ở trong tầm mắt, lang kính hiên mới chuẩn bị xoay người, khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến một bên tư không thể đáy mắt toát ra tới mãnh liệt không thà, mày kiếm mấy không thể cha vừa nhỉu, ngay sau đó lại giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, cùng nghiêm thịnh duệ bọn họ cùng nhau. Đi trở về đi. Nột Đây là các ngươi yêu cầu giải dược, chăm sóc kia bình là giải chăm độc thuốc viên, màu đỏ kia bình là nhằm vào ngày hôm qua cái loại này độc đặc biệt điều chế giải dược, này dọc theo đường đi khả năng không yên ổn, các ngươi bản thân tiểu tâm đi. Trở lại trong đại sảnh, Lăng Kính Yên thuận tay đem tối hôm qua thức đêm làm ra tới giải dược ném cho tiết vũ dương, giải chăm độc thuốc viên hảo lộng, cơ bản là sơn tử giúp hắn làm cho, một loại khác giải dược liền tương đối phiền thoái, hắn làm đến đã khuya mới làm ra tới cảm tạ. Tiết Vũ Dương cũng không cùng hắn khách khí, tùy tay liền bỏ vào vân tay háo, theo sau ngẩng đầu nói: ngươi nhi tử sinh nhật khi ta đưa kia khối lệnh bài còn nhớ rõ đi. Nếu có chuyện gì liền cầm kia khối lệnh bài đi bất luận cái gì một nhà sòng bạc cùng bọn họ nói ngươi tìm ta là được. Yên tâm, chỉ cần không phải làm cho bọn họ trực tiếp làm việc, kia khối lệnh bài sẽ không thu hồi đi. Tính hiên, ta chuyến này lớn nhất thu hoạch chính là nhận thức ngươi. Tây Quốc ngầm hoàng đế là không cần bằng hữu. Trừ bỏ tư không sanh tam huynh đệ, hắn cơ bản không có bằng hữu Lăng Kính Hiên xem như duy nhất một cái, đừng nhìn hắn tổng hỏi hắn muốn đồ vật. Trên thực tế hắn là thực quý trọng hắn cái này bằng hữu thay đổi là những người khác. Hắn còn khinh thường theo chân bọn họ muốn đâu. Này kỳ thật cũng coi như là hắn biểu đạt cảm tình một loại phương thức. Đó là đương nhiên, người tử ta nơi này cầm đi đồ vật cũng đủ vì ta làm không ít chuyện. Lăng Kính Hiên muốn dĩ liền không phải cái thích làm lô vốn mua bán người. Huynh Chi, bằng hữu gian là không cần khách khí, nơi trốn câu nghệ, nói một câu đều phải luôn mãi suy xét có nên hay không nói, cái loại này căn bản không thể xem như bằng hữu. Ha ha, đừng nói đến ta giống như cũng chỉ biết bắt người đồ vật giống nhau. Về sau ngươi muốn đi Tây Quốc, từ ngươi bước vào Tây quốc quốc thủ kia một khắc khởi, sở hữu chi tiêu đều tính ta, như vậy tổng được rồi đi. Hắn không thói quen mang tiền ở trên người, không đại biểu hắn liền không có tiền, trên thực tế. Vì điện tiền không thể so Tây Quốc quốc khố thiếu, hắn muốn mua vài tòa thành trì cũng không có vấn đề gì. Nay còn kém không nhiều lắm, hảo, các ngươi không phải còn muốn đi trong cung cùng Hoàng thượng chào từ biệt sao. Thời gian không sai biệt lắm tới rồi, nơi này đồ vật ta sẽ làm người trước đưa đến ngoài thành, tối nay ta liền không đi đưa các ngươi, vụ dương, về sau chúng ta còn sẽ có cơ hội tái kiến, muốn sống đến lúc ấy à. Lăng Kính Hiên nói đứng lên. Cuối cùng nói nghe tới tựa hồ có chút hô cha, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, hắn nói được có bao nhiêu rõ ràng, hoàng thất người, mạng sống mới là đệ nhất, mặt khác đều là nói xuông. Ngươi cũng là, ta nhưng không nghĩ ngày nào đó đột nhiên nghe được ngươi bị ai ai ai hại chết tín dữ. Đi theo đứng lên tiết vũ dương vươn nắm tay đấm đấm hắn ngực, bọn họ đều là không kềm chế được người, cũng sẽ không mê tín cái gì chết chết chết vấn đề, sắp phân biệt bằng hữu, duy nguyện đối phương có thể tồn tại. Tin giữ gì đó vẫn là để lại cho ngươi đi, ngươi đừng ra không được thành quốc quốc thổ liền hảo, về ngày hôm qua sự tình, kế tiếp ta sẽ công đạo người cha đi xuống, các ngươi cũng đừng núng tay, hoàng đế nơi đó chúng ta không nói hắn hẳn là cũng sẽ không chủ động hỏi, ngươi yên tâm, ta cùng Thịnh Duệ khẳng định sẽ cho các ngươi một công đạo. Ám sát sự kiện rốt cuộc đề cập bọn họ, bọn họ trước khi đi, Lăng Kính Hiên vẫn là hơi chút công đạo một chút, nếu thăm dò rõ ràng đối phương tập tính. Hắn liền có rất nhiều biện pháp buộc bọn họ ra tới, sở dĩ không núc đích, bất quá là bởi vì khoa khảo sắp tới, Nam Quốc thái tử cũng sắp tới chơi mà thôi, chờ một đoạn này vội xong rồi, hắn gieo trồng thảo dược chờ tương quan sự tình không sai biệt lắm cũng bước lên quý đạo, hắn là có thể đàng ra tay tới thu thập bọn họ. Ngươi làm việc ta còn có thể không yên tâm. Đừng dễ dàng buông tha bọn họ là được. Tiết Vũ Dương nhướng mày, sau khi nói xong đi tới tư không xanh bên người. Đoàn người chậm rãi đi tới cửa. Bọn họ muốn đi trước lâm triều cấp hoàng đế chào từ biệt, sau đó trực tiếp từ trong cung xuất phát rời đi, sẽ không lại trở lại vương phủ. Thái tử ca, các ngươi dọc theo đường đi cẩn thận. Trực tiếp đưa bọn họ tới rồi vương phủ cổng lớn. Tư không giác nhịn không được đỏ mắt, bọn họ này vừa rời đi, về sau không biết khi nào mới có thể tái kiến. Ân, đừng khổ sở. Ngươi nếu là tưởng chúng ta, trực tiếp hồi Tây quốc tới xem chúng ta là được. Giác. Không cần quên mất người là Tây Quốc Tam Hoàng tử, là tương lai thân vương, không cần cho ta Tây Quốc mất mặt, lần sau nếu tái xuất hiện trước kia cái loại này vấn đề, không cần lại ủy khuất thần nhẫn, bổn cung sẽ phái người đến biên thành vẻ vang nên người trở về. Khi nói chuyện, Tư không xanh cảnh cao tính quét liếc mắt một cái bên cạnh nghiêm thiếu hoa, nếu không phải xem hắn đối rắc còn có vài phần thiệt tình, hắn đã sớm đem rắc đóng gói mang về Tây Quốc. Ấn! Tư không rắc gật gật đầu. Không dám nói quá nhiều, sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc ra tới, đứng ở hắn bên cạnh nghiêm khiếu hoa không dám nói lời nào, sợ lại chọc đại cứu tử không cao hứng, chỉ có thể trầm mặc dối tay đem hắn lủng tiến trong lòng ngực, trời biết hắn đều sợ chết cái này đại cứu tử, ước gì bọn họ sớm rời đi mới hảo. Chúng ta đây đi rồi. Ý vị thâm trường xem một cái bọn họ, tư không xanh xoay người đem nhi tử bế lên xe, lăng kính hiên tiến lên đối tiết vũ dương vươn tay. Lần sau tái kiến khả năng chính là ở trên chiến trường, hy vọng khi đó chúng ta không phải địch nhân. Tuy rằng thành tây nhị quốc trước mắt mới thôi vẫn là hữu quốc, nhưng quốc cùng quốc sự tình ai cũng nói không chừng, có lẽ dây tiếp theo liền có khả năng binh nhung tương kiến, có thể nói, hắn không nghĩ theo chân bọn họ trở thành địch nhân. Đây cũng là ta hy vọng. Nắm lấy hắn tay, Tiết vũ dương tự đáy lòng nói, cùng hắn ở chung lâu như vậy, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Làm hắn bằng hưu xa xa so làm hắn địch nhân hạnh phúc nhiều. Ha ha. Đi thôi, chớ mong chúng ta tái kiến một ngày. Thu hồi tay, lang kính hiên câu môi dơ lên sán lạn tươi cười. Tiết vũ dương cũng hồi lấy câu nhân cười. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ bò lên trên xe ngựa. Nghiêm thịnh Duệ nghiêm khiếu hoa muốn theo chân bọn họ cùng nhau tiến cùng. Bất quá bọn họ cũng không có ngồi trên xe ngựa, mà là phân biệt cưới ngựa đi ở phía trước. Trong xe ngựa không gian là thuộc về tư không xanh một nhà ba người. Giá. Thái tử ca ca. Sa phu huy động roi ngựa một sát, tư không giác kích động đổi theo, thanh âm nhuộm đấm trần chùi nhẹ ngào, lăng kính hiên bất đắc di tiến lên giữ chặt hắn, hắn có thể thể hội hắn cảm thụ, một người từ dị quốc tha hương xa gả mà đến, bốn năm không thấy thân nhân thật vất vả thấy tượng, còn không có ở chung mấy ngày lại muốn chia lìa thậm chí lần sau gặp mặt cũng không biết muốn năm nào tháng nào đi. Hắn sẽ như thế thất thố cũng là bình thường, lúc trước hắn rời đi lăng ra thôn, cáo biệt. Cha mẹ thời điểm không cũng giống nhau khổ sở sao. Hảo giác, chúng ta còn thực tuổi trẻ, về sau gặp mặt cơ hội nhiều đến là. Triển khai hai tay ôm lấy hắn, lăng kính hiên ôn nhu trấn an, chỉ cần thiên hạ thế cục không hề hỗn loạn, hắn chính là tưởng hàng năm nhìn thấy bọn họ cũng không có vấn đề gì. Kính hiên, nhào vào trong lòng ngực hắn, tư không giác khó chịu nước nở, nói đến cùng. Hắn cũng chỉ là cái không đến 20 tuổi nam nhân, ngày thường lại kiêu ngạo ương ảnh, loại này thời điểm cũng chỉ là cái lớn một chút hài tử thôi. Thân nhân rời đi làm hắn rất khó lại không chế chính mình cảm xúc, không thể không dùng phương thức này phát tiết ra tới. Lăng Kính Hiên cũng không nói gì thêm, chỉ là ôm lấy hắn vừa đi vừa vô hàn bối, không nói gì cho an ủi, cổ vũ hắn phát tiết, chỉ cần phát tiết ra tới. Hắn liền sẽ không lại như vậy khó chịu chương 468 cao trung đệ nhất hội nguyên. Từ không xanh tiết vũ dương đám người rời đi, ba năm một lần kỳ thi mùa xuân chính thức khai khảo, đến từ cả nước các nơi cử nhân học sinh sôi nổi bước vào trường thi, gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm, kiểm nghiệm bọn họ học tập thành quả thời điểm rốt cuộc tới rồi, Lăng Kính Hiên cũng không có tự mình đi đưa Lăng Kính Hàn bọn họ, không phải sợ bọn họ quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, mà là hắn tin tưởng bọn họ, bọn họ so bất luận kẻ nào đều nỗ lực. Hắn căn bản không quan tâm cái kia kết quả. Trong khi 7 ngày khảo thí, kinh thành toàn diện cấm nghiêm, bất luận cái gì ở trên đường cái khiến cho phân đoan, khả năng ảnh hưởng khảo thí người, bất luận quý tộc bần dân, giống nhau trước nhốt đánh vào thiên lao, đã kỳ thi mùa xuân sau khi kết thúc lại, thẩm vấn, ấn luật xử trí, bất luận cái gì thời đại, một quốc gia đối trưởng thi đều là phi thường coi trọng, thanh quốc như thế, hiện đại cũng giống nhau. Nghe nói, 7 ngày khảo thí sau khi kết thúc, trường thi ngoại tụ tập rất nhiều dân chúng, vì cấp được trước hết bước ra trường thi học sinh, các ba cánh không tiếp vung tay đánh nhau, cũng may Viên Triệu Kỳ sớm có chuẩn bị, diện mạo rất là Tuấn Tiếu Lăng Kính Hàn Lăng thành quý thúc cháu hai mới không có lọt vào độc thủ. Này đó đều là Lăng Kính Hiên nghe nghiêm tư bọn họ nói, Lăng Kính Hàn khảo thí trong khoảng thời gian này, hắn liền cùng giống như người không có việc gì, cứ theo lẽ. Thường mỗi ngày đều ra khỏi thành buổi tối cơ bản trời tối mới có thể làm nghiêm thịnh duệ tiếp trở về. Thời gian quá thật sự mau, trong trước mắt 3 tháng liền đi qua một nửa, Nam quốc Thái tử cùng Đông quốc tứ Hoàng tử lục công chúa bắt công chúa cũng xác định đã đến Kim Châu chậm dịch, không cần thiết một ngày, bọn họ liền sẽ đến hoàn thành, mà ngày này cũng tới rồi công bố khảo thí thành tích thời điểm. Rất nhiều thí sinh trời còn chưa sáng liền đi trường thi ngoại thủ, bình tĩnh nửa tháng lăng kính hiên hôm nay cuối cùng quyết định không hề ra cửa. Tiểu bao tử nhóm cũng bởi vì nghỉ mà lưu. Tại trong nhà, mỗi người đều đang chờ đợi thành tích công bố. Thích thích thích. Chúc mừng Thương Châu Lăng kính hàn cao trung tiến sĩ đệ nhất hội nguyên. Ánh mặt trời đại lượng, trên đường chiêng chống huân thiên, báo tin vui đội ngũ duyên phố cao hướng, từ trường thi một đường đi trước đông đường cái phố đôi lang phủ, các ba cánh tranh nhau đi theo, mỗi người đều tưởng một thấy hội nguyên phong thái, chỉ kém một bước, nếu hắn có thể ở thi đỉnh thượng đoạt giải nhất. Chưa hắn chính là năm nay Tân khoa Trạng Nguyên, bất quá, rất nhiều người hiện tại đều còn không biết, Lăng kính Hàn thành tích còn không ngừng là như thế này, từ bẩm sinh đến giải. Nguyên, lại đến bây giờ Hội Nguyên, nếu hắn có thể bắt lấy Trạng Nguyên, đó chính là liên chúng ta Nguyên, phóng nhãn toàn bộ đại thanh triều lịch sử đều tìm không ra mấy cái tương đồng thành tựu người. Chúng, chúng, thật là Hội Nguyên, nhị biểu ca, chúc mừng ngươi, là Hội Nguyên a. Lăng phủ nội Báo tin vui người còn chưa đi gần, sớm nghe được chiêng chống thanh cùng cao tiếng quát trương thanh trương dương hai anh em liền hương phấn không thôi tiến lên bắt lấy hắn tay, từ trước đến nay bình tĩnh thông dong lăng kính hẳn cũng không cầm có chút kích động, thật là hội nguyên. Tuy rằng hắn là hướng tới cái kia mục tiêu đi, nhưng chân chính thực hiện thời điểm, hắn lại cảm thấy có một chút không chân thật. Thật sự nhị biểu ca, ngươi trung hội nguyên, kế giải nguyên lúc sau, ngươi lại cao trung hội nguyên. Nếu lại ở thi đỉnh bị điểm vì chẳng nguyên, ngươi chính là liên chúng ta nguyên, phóng nhãn cả triều văn võ, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Trương Thanh Nhức Chê không được kích động, thật giống như trung hội nguyên người là hắn giống nhau. Bên cạnh 3 tháng số 2 buổi tối mới từ Kim Châu suốt đêm gấp trở về triệu hàn phu phu cũng vui vẻ nói, kính hàn, chúc mừng ngươi. Bọn họ đều là nông dân sinh ra, đối nông dân tới nói, một cái tú tài chính là đỉnh thiên tồn tại, hiện giờ lăng kính hàn trung hội nguyên. Bọn họ nội tâm kích động tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Kính Hàn, ta liền biết người nhất định không thành vấn đề. Lăng Thành quý kích động đến đỏ mắt, mệt hắn vẫn là bối phận tối cao, giống như hắn giống như quên mất, hắn cũng tham gia khảo thí. Cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi duy trì ta, ta cũng sẽ không khảo đến như thế thuận lợi. Ngắn ngủi kích động sau, Lăng Kính Hàn tự đáy lòng nhìn bọn họ, đặc biệt là yên lặng đứng ở hắn bên cạnh viên thiệu kỳ. Hắn có thể nhanh như vậy liền ở quốc tử giám tinh hạ tâm tới đọc sách, đại bộ phận đều là bởi vì hắn, hơn nữa hắn còn lợi dụng trong nhà ưu thế, giúp hắn đem ngày thường làm văn trương cầm đi cấp quen biết học sĩ nhóm phê duyệt, làm hắn được lợi không ít, hắn hội nguyên có một nửa đều là hắn công lao. Đây là người nên đến. Viên thiệu kỳ khó được không có phạm nhị, hai mắt chịu tải tràn đầy tình ý, hắn bản thân liền thông minh, hơn nữa hậu thiên nỗ lực hội khảo trung hội nguyên cũng là dự kiến bên trong sự tình, nếu không, hắn liền phải hoài nghi trưởng thi có phải hay không có nội tình. Ha ha, ném cho hắn một cái sán lạn tươi cười, lăng kính hàn xoay người nói, thanh tử dương tử, chạy nhanh chuẩn bị tiếp đai báo tin vui quan viên, triệu ca hàn ca, phiền thoái các ngươi thông chi đại ca một tiếng, hắn hẳn là cũng đang chờ, thành quý thúc, chờ lát nữa chúng ta cùng đi xem ngươi thành tích, ngươi hẳn là cũng khảo trung tiến sĩ mới đúng. Ấn. Bị điểm danh đoàn người tất cả đều động tắt lên, liên quan, trong nhà hạ nhân cũng hoạt động khai, chủ tử chúng hội nguyên, bọn họ trên mặt cũng có quang A. Thịnh thân vương phủ. Hội nguyên A. Còn tính không tồi đi. Cơ hồ là cùng thời gian, chờ ở trong đại sảnh Lăng Kính Hiên đám người cũng nhận được tin tức, nghe được đệ đệ khảo chúng hội nguyên, Lăng Kính Hiên kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó lại nhịn không được bật cười, kia tiểu tử phòng trường sáng sớm liền nhắm ngay hội nguyên đi. Hãy còn nhớ rõ lúc trước Vân Hàn từng nói qua, Kính Hàn muốn trung tiến sĩ không khó, đoạt hội nguyên lại là không quá khả năng. Năm trước kỳ thi mùa thu khảo chúng giải nguyên thời điểm chính hắn cũng nói qua, toàn bằng vật khí, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng qua đi, hắn liền lại chúng hội nguyên, xem ra hắn thật là có đang liều mạng nỗ lực đọc sách, nếu đệ đệ nhận chuẩn con đường này, hắn cái này đường ca ca tự nhiên cũng tự đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Chúc mừng ngươi A Kinh Hiền, có cái như thế mặt dài đệ đệ. An tiết thời điểm Vân Thái Phi liền biết bọn họ quan hệ, lúc ấy nghe Lăng kính Hàn cách nói năng nàng liền cảm thấy hắn tất có tương lai. Hôm nay quyết đoán ứng nghiệm, nghe nói hắn Tam Đệ trước mắt khống chế Lăng Gia sở hữu sản nghiệp. Lăng Gia ở Thường Châu cũng là độc bái nhất phương nhân vật. Tam huynh Đệ càng là một cái so một cái tiền đồ hảo. Mệt những người đó còn nói cái gì hắn chỉ là một cái nông phu. Nhân ra bối cảnh nếu là toàn bộ lôi ra tới. Không biết ném những cái đó tự cho là đúng Quý phu nhân mấy cái phố Càng đừng nói Bọn họ bối cảnh còn ở lấy tốc độ kinh người trưởng thành Chờ đến kính hiên sưởng dược Chính thức bắt đầu vận chuyển buôn bán Hiệu thuốc một gian gian khai biến Thanh triều mỗi một góc Đại thanh quốc còn có ai bối cảnh có thể mạnh hơn hắn đa tạ mẫu phi Lăng kính hiên cũng không khách Khí vui lòng nhận cho nàng chúc mừng Đối diện tư không rắc cất cao giọng nói Không hổ là kính hàn Vừa ra tay chính là hội nguyên, kế tiếp thi đình phỏng chừng cũng không nói chơi. Tây quốc cũng có khoa cử, bất quá tình thế thượng có chút bất đồng, nhưng có thể bắt được đệ nhất danh khẳng định chính là tốt nhất, tư không giác là tự đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Kể từ đó, lang gia liền không chỉ là nông gia, về sau xem ai còn dám nói kính hiên là nông phu, xem ai còn dám nói kính hiên không xứng với cửu hoàng thúc. Kiếp nhưng không nhất định, có thể hay không bắt lấy trạng nguyên đến xem hoàng thượng ý tứ, Sở hữu cao trung tiến sĩ đều phải tham gia thi đình ở kia phía trước, hoàng đế khẳng định sẽ chú ý tới ta cùng kính hàn không ngừng tên giống, lớn lên cũng có vài phần tương tự. Hơn nữa vẫn là đến từ cùng cái địa phương. Các ngươi cũng biết, hoàng đế nhưng vẫn luôn kiêng kỵ nhà của chúng ta vương gia đâu. Ta lại liên tục làm hắn tổn thất như vậy nhiều nhi tử, tuy rằng đều là chính bọn họ tìm chết, nhưng hoàng đế cũng sẽ không như vậy tưởng. Hắn vô cùng có khả năng cố tình để thấp kính hàng thứ tự. Đánh vỡ hắn trang viên ngậu. So sánh với dưới, Lăng Kính Hiên giống như bình tĩnh rất nhiều, cũng có thể khách quan phân tích vấn đề, nghe được hắn nói nói, tư không giác không cấm chịu chịu khoe miệng, không phải thực xác định nói, không đến mức đi. Đây chính là ở vì quốc gia tuyển chọn nhân tài, hắn một cái hoàng đế như thế nào có thể quan báo tư thủ. Không, ta cảm thấy kiểu hoàng thẩm nói được rất có đạo lý, hoàng bá phụ thật sự có khả năng làm như vậy. Nghiêm khiếu hoa cơ hồ là lập tức liền khẳng định lăng kính hiên phân tích, nếu là hắn nhận thức hoàng bá phụ, một khi đã biết kính hàn cùng Cửu hoàng thẩm quan hệ, khẳng định sẽ có điều động tác, mượn này chèn ép bọn họ. Ta cũng tán đồng khiếu hoa nói, hắn nếu là ngày nào đó không làm yêu, kia hắn liền không phải hoàng đế. Phúc quận vương tuy rằng không có đặt chân chiều chính, dù sao cũng là hoàng gia quận vương, sao lại không hiểu biết đường kim tính tỉnh. Nếu không làm lão Cửu đi tìm hắn nói chuyện, Vân Thái Phi thử tính nhìn về phía Lăng Kính Hiền, nàng có thể nói là cùng hoàng đế tiếp xúc nhiều nhất người, liền bởi vì hắn là hoàng đế, hắn mới càng khả năng làm những cái đó hố trà sự tình. Không cần, một cái trạng nguyên mà thôi, hắn nguyện ý cấp liền cấp, không muốn cấp ta cũng không hiếm lạ, hắn tốt nhất là biết một vừa hai phải, bằng không. Tiếp được đi nói, Lăng Kính Hiền cũng không có nói xong, bất quá ở đây tất cả mọi người có thể tưởng tượng hắn ý tứ, không biết vì cái gì. Bao gồm nghiêm thịnh Duệ ở bên trong, đại bộ phận người đều chờ mong hoàng đế tiếp tục tìm đường chết, tốt nhất là chọc giận kính Hiên, sau đó ra tay trực tiếp chỉnh đến hắn hoài nghi nhân sinh. Đúng rồi, thành quý thúc khảo đến thế nào? Giống như rốt cuộc nhớ tới còn có một cái tham gia khảo thí người, lăng kính Hiên tầm mắt tìm đúng đứng ở bên cạnh nghiêm dực, hắn hẳn là nhất rõ ràng đi. Khoài cái đuôi thượng khảo chúng, thúc cháu hai cùng tham gia khảo thí, một cái dũng đoạt đệ nhất. Một cái đếm ngược đệ nhất, tóm lại là thi đậu. Ha ha! kia cũng không tồi, nghiêm dực, hôm nay thả ngươi giả, giúp ta đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa qua đi đi. Lăng kính hiên không cấm cười khẽ, có thể thi đậu chính là chuyện tốt, quản hắn đệ nhất vẫn là đếm ngược đệ nhất, tổng so thi rất hảo đi. Còn có chúng ta lễ vật, cùng nhau mang qua đi đi. thấy thế, tư không giác thừa cơ ném cho tần ma ma một ánh mắt. Đồng thời vân thái phi phúc quận vương cũng lần lượt làm cho bọn họ ma ma hoặc tùy tùng đi xuống lấy đã sớm chuẩn bị tốt lấy vật. Lăng văn ôm hai cái tinh xảo hộp thịt thịt thịt chạy đến nghiêm dực trước mặt, dự thuốc, đây là ta cùng đại ca bọn đệ đệ thấu tiền mua đồ vật, người giúp ta đưa cho nhị thúc cùng tiểu thúc công hào sao. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên còn bỏ được cố ý tiêu tiền đi mua đồ vật, không ngừng là nghiêm dực, lăng kính hiên bọn người nhịn không được nhướng mày, nhà bọn họ keo kiệt thế tử đổi tính như sao Thuốc hạ có thể nhìn xem là cái gì không? Phản ứng chậm nửa nhịp tiếp nhận hộp, nghiêm dự cầm thầm ước lượng hộp trọng lượng, hảo gia hỏa, còn không nhẹ đâu, bên trong rốt cuộc là cái gì đâu? Không được, đây là cấp nhị thuốc cùng tiểu thuốc công, dự thuốc không chuẩn xem. Lang văn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngửa đầu bá đạo nhìn hắn, tiểu bao tử thịch thịch thịch chạy đến hắn bên cạnh chi viện nói, dược thúc nửa đường thượng cũng không chuẩn nhìn lén, bằng không ta khiến cho ngươi mang theo ta phi ba ngày ba đêm. Này. Lời này vừa nói ra, quyết đoán gợi lên nghiêm dực đã lâu chưa từng từng có sợ hãi, sợ tới mức hắn vội không ngừng lắc đầu, đánh chết hắn cũng không dám tùy tiện nhìn lén, dẫn bọn hắn phi là sẽ muốn mạng người có được không. Hắn còn tưởng sống lâu hai năm đâu. Ngươi đoán xem ta nhi tử mua cái gì. Lăng kính yên lặng lẽ rửa hướng nghiêm thịnh duệ, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, không có biện pháp, trừ bỏ tiểu đoàn tử còn vài người có cái kia vinh hạnh được đến nhà bọn họ keo kiệt bánh bao lễ vật đâu, hắn cũng tò mò vô cùng. Tối nay ngươi lặng lẽ hỏi một chút kính hàn chẳng phải sẽ biết. Nếu là bọn họ mấy cái hợp mua đồ vật, khẳng định không phải cái gì hàng rẻ tiền. Quét liếc mắt một cái mấy đứa con trai cùng nghiêm dực rằng co phương hướng, nghiêm thịnh duệ cũng cố tình để thấp thanh âm, bánh bao nhóm qua cái năm sau liền càng thổ hào, hẳn là không đến mức ở một phần nhi lễ vật thượng keo kiệt đi nhưng không nhất định, về tiền phương diện, liền không có nhà chúng ta đại bao tử làm không được chuyện này. Cùng hắn so sánh với, lăng kính hiên rõ ràng ôm chặt không lạc quan thái độ, đương nhiên, lễ vật nặng nhẹ cũng không thể thuyết minh cái gì, đại bao tử chịu tặng người chính là lớn nhất kinh hỷ, bất quá, hắn chính là tò mò sao, ai làm cho bọn họ ra bánh bao là có tiếng ngôi đâu. chương 469 Hoàng đế phụ tử, Hoàng hậu truyền tin, Hoàng cung ngự thư phòng, Sớm tại tư không xanh bọn họ rời đi ngày thứ ba liền chính thức bị lập vì thái tử nghiêm khiếu minh trước sau như một hạ chiều sau liền đi theo hoàng thượng về tới ngự thư phòng. Hiện giờ Sở Vân Hàn dần dần không hề bồi bọn họ xử lý quốc sự, chỉ đơn độc vội nông nghiệp cải cách cùng nội hải thống trị kia một khối. đại đa số thời gian hắn đều sẽ không tái xuất hiện ở ngự thư phòng. Lâm triều thời điểm, lần này khoa cử quan chủ khảo nội các đại học sĩ văn đại nhân hội báo tam giáp tên cùng xuất xứ. Còn lại trung bảng tiến sĩ tắc toàn bộ liệt ở thượng biểu sổ con, Nghiêm Thịnh Chí quyết đoán như Lăng Kính Hiên đoán trước như vậy lưu ý tới rồi hội Nguyên Lăng Kính Hàn cùng hắn tương đồng chỗ. Trở lại ngự thư phòng sau chẳng những làm trương đức tử tìm tới có quan hệ Lăng Kính Hàn hết thảy ký lục, còn đem hắn tại đây thứ khoa khảo giải bài thi rút ra, nhìn đến kia nước chảy mây trôi văn chương, Nghiêm Thịnh Chí cũng không thể không bội phục năng lực của hắn, chỉ là Thái tử Cái này Lăng Kính Hàn cùng ngươi kiểu hoàng thẩm giống nhau đến từ Thường Châu Thanh Dương huyện, bọn họ là cái gì quan hệ? Như thế ngắn ngủi thời gian, hắn có thể biết được cũng chính là Lăng Kính Hàn đến từ Thường Châu Thanh Dương huyện, từng trước sau khảo trung bẩm sinh, giải nguyên, hơn nữa lúc này đây hội nguyên, đã liền chung hai nguyên, đủ để địch nổi đường triều tả tướng Tôn Lương, không, hắn so Tôn Lương càng có tài hoa, năm đó Tôn Lương thi hội thời điểm là đệ tam. Thi đình bị hắn điểm trạng nguyên mới đã chịu trọng dụng, chỉ nhìn một cách đơn thuần lăng kính Hàn Văn Trương, không thể nghi ngờ cũng là trạng nguyên chi tài, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hắn cùng lăng kính hiên quan hệ, hắn liền có điểm liên tiếp cho hắn trạng nguyên. Thái tử nghiêm khiếu minh là hắn thân nhi tử, sao lại nhìn không thấu hắn ý tưởng. Nương gác xuống bút lông không đương hơi chút cân nhắc một lát sau nghiêm khiếu minh mới chậm dai nói, hắn là cửu hoàng thẩm nhị đệ. Phụ hậu từng khen ngợi quá hắn có kinh thế chi tài, chỉ là bất hạnh thân thể không tốt, vẫn luôn không cơ hội tham gia khoa cử. Thẳng đến năm kia cựu hoàng thẩm trị hết hắn nhiều năm ngoan thận, cuối năm hắn mới bắt đầu tham gia đồng sinh thí, theo sau thi hương phụ thí, bao gồm lần này thi hội, hắn đều này đây đệ nhất danh khảo chung cân bằng luôn mãi, hắn vẫn là quyết định lời nói thật lời nói thật, loại sự tình này hắn tùy tiện phái cá nhân đi lăng ra thôn là có thể nghe được, thật sự không có nói sai tất yếu. Nhị đệ a, Như thế nào không nghe tính hiên nói lên quá? Sớm biết rằng hắn có cái đệ đệ ở quốc tử dám đọc sách nói, chẳng cũng có thể quan tâm một vài, thái tử có biết vì sao? Muốn nói không khiếp sợ đó là gặt người, nhưng hắn đã sớm suy đoán quá loại này khả năng, đảo cũng không quá lớn cảm xúc biến hóa, chỉ là, nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi có chút hụt hững nhi là được. Người tốt nhất là có thể quan tâm lại, Có thể nói... Nghiêm Khiếu Minh lập tức liền tưởng cho hắn giống trở về, bất quá hắn vẫn là nhìn xuống, Liễm hạ mắt lãnh đạm nói, Cửu Hoàng thẩm khả năng không hy vọng người khác nghị luận người nhà của hắn rửa Cửu Hoàng thúc cạp váy quan hệ đi. Nhị thúc, Lăng Nhị thúc là thật là có bản lĩnh, Liễm tính không cần Cửu Hoàng thúc cùng chúng ta hỗ trợ, giống nhau có thể bằng chính mình bản lĩnh khảo chung hội nguyên. Người khác đều nói Lăng thúc sẽ như vậy kiêu ngạo cùng vọng, toàn rửa Cửu Hoàng thúc ở sau lưng cho hắn chống lưng, trên thực tế Hắn so với ai khác đều rõ ràng, không ngừng là Lăng nhị thúc, Lăng thúc cùng Tam thúc bọn họ tất cả đều là dựa vào chính mình, Cửu Hoàng thúc cho bọn hắn bất quá là trầm mặc duy trì thôi. Thái tử giống như thực thân cận Lăng ra người. Chuyện vừa chuyển, Nghiêm Thịnh Chí híp lại hai mắt, Nghiêm Khiếu Minh trong lòng một ngừng, ngẩng đầu bằng phẳng đón nhận hắn nhìn chăm chú, Nhi thần thân cận chính là có tài người, bất luận cái gì đối Giang Sơn xã tắc hữu dụng nhân tài, Nhi thần đều sẽ thân cận. Nhớ do cựu hoàng thẩm từng nói qua một câu, dùng hiền không cân thân. Đây là hắn quản lý nhà mình sản nghiệp khi đối người trong nhà nói, Nhi thần cảm thấy, lời này dùng ở chấp trưởng Giang Sơn cũng là được không. Thân nhân không chính xác Giang Sơn xã tắc hữu dụng, có đôi khi còn có khả năng trở thành quốc chi sâu mọt, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Làm hoàng đế không nhất định phải giống cựu hoàng thúc giống nhau sẽ đánh giặc, cũng không nhất định phải giống tả tướng tôn lương giống nhau tài cao bắt đầu. Nhưng nhất định phải học được vận dụng giống kiểu. Hoang thúc cùng Tôn Lương giống nhau nhân tài, quân thần đồng tâm hiệp lực, cùng nhau thống trị hảo chúng ta quốc gia. Nghiêm Khiếu Minh xảo diệu lảng tránh hắn vấn đề, Nghiêm Thịnh Chí đang nghi, hắn trả lời là hoặc không phải đều sẽ khiến cho hắn nghi kỵ, như vậy trả lời có lẽ mới là tốt nhất. Thái tử có thể nghĩ như vậy là được rồi. Nghiêm Thịnh Chí thần sắc quả nhiên nhu hòa xuống dưới, Nghiêm Khiếu Minh lặng lẽ thư khẩu khí. Nhưng theo sau nghiêm thịnh trí lại cầm lấy lăng kính hàn bài thi nói, này phân bài thi đích sắc đáp đến phi thường hoàn mỹ, bất quá đầu bút lông lược hiện sắc bén, chung quy là quá tuổi trẻ, yêu cầu nhiều tôi luyện mấy năm. Chứ bỏ chính hắn, không ai biết đây là có ý tứ gì, nghiêm khiếu minh một lòng nhịn không được đi xuống trầm, phụ hoàng không phải là tính toán điểm người khác vì trạng nguyên đi. Khoa cử thành tích công bố có người vui mừng có người yêu. Đại bộ phận thi rất học sinh đều không thể không thu hồi bọc hành lý chuẩn bị về quê. Số ít kinh tế thượng linh hoạt điểm đều giữ lại. Một phương diện là muốn nhìn một chút ba ngày sau thi đình rốt cuộc ai sẽ bị hoàng thượng khâm điểm vì tâm giáp. Một phương diện còn lại là tưởng lưu tại kinh thành chuẩn bị chuẩn bị quan hệ vì ba năm sau tái chiến làm đủ chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, vui mừng nhất không gì hơn kinh thành lừa lớn, lớn. Bé bé khách điểm, mặc dù đại bộ phận thi rất học sinh đều đi rồi. Lưu lại kia một bộ phận cũng đủ bọn họ kiếm được buồn mãn bất mãn. Hôm sau, kinh thành sáng sớm lại lâm vào chưa từng có náo nhiệt trùng, Tây quốc Thái tử vừa ly khai không lâu, Nam quốc Thái tử cùng Đông quốc tư hoàng tử, Lục công chúa bắt công chúa lại tới nữa, đã trở thành tả tướng tôn lương tự mình mang theo lễ bộ người đi trước Đông cửa thành nên đón bọn họ vào cung, dựa theo lệ thường, lệ thường tiếp đại lúc sau, ngày hôm sau còn sẽ có quốc kiến, sở hữu hoàng thất tông thân. Văn võ bá quan đều phải tham gia, lại nhân nam quốc thái tử cùng lục công chúa. Bắt công chúa đều là vì hòa thân mà đến, hoàng đế không đến giữa chưa liền hạ chỉ, mệnh lệnh sở hữu hoàng thất tông thân cùng văn võ bá quan đều phải mang theo gia quyến, đặc biệt là trong nhà vừa độ tuổi đích tử đích nữ, đồng thời bởi vì thi đình cũng là ở cùng một ngày cử hành, cùng ngày sinh ra tam giáp cũng muốn cùng dự tiệc. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy đau đầu. Mỗi lần tiến cung cũng chưa chuyện tốt, đặc biệt là gặp mặt hoàng đế thời điểm, có thể nói, hắn thật đúng là không nghĩ đi, bất quá bởi vì lăng kính hàn cũng có khả năng sẽ đi, hắn lại không thể không đi trước, chỉ là, ở quốc kiến đầu một ngày, hắn lại thu được hoàng hậu làm tử sĩ tự mình truyền ra tới tin tức. Hoàng hậu nói cái gì? Thịnh thân vương phủ đại sảnh, Nam quốc Thái tử cùng Đông quốc tứ hoàng tử Gia Lâm, Nghiêm Thịnh Duệ cùng Nghiêm Khiếu Hoa đều đi trong cung chỉ để lại nhận được thánh chỉ từ ngoài thành gấp trở về Lăng Kính Hiên cùng đồng dạng từ bệnh viện trở về tư không giác Vân Thái Phi hiện giờ trừ bỏ giúp bọn hắn chủ trì vương phủ bên trong không có việc gì chính là mang mang tiểu đoàn tử cơ bản không hề quản bọn họ những cái đó phiền lòng chuyện này Diệp Quý Phi tìm tới Vân Hàn nàng nói nàng biết là ai cho bệ hạ hạ độc coi đây là điều kiện yêu cầu Vân Hàn ngăn cản Nam quốc Thái tử cùng Lăng nhụy công chúa liên hôn dương tay vẫy lui trong đại sảnh hầu hạ hạ nhân khi nói chuyện lăng kính hiên đem kia phong dùng đặc thù nước thuốc viết tin đưa cho tư không giác cái gì cấp hoàng đế hạ độc nhưng hắn quên mất tư không giác cũng không biết hoàng đế chúng độc sự tình dẫn tới hắn lập tức gầm nhẹ xanh thảm con ngươi chừng hắn giống như là muốn rất ra tới giống nhau lăng kính hiên nhịn không được xoa xoa đau đầu đầu chậm rãi đem hoàng thượng chúng độc sự tình nói một lần bao gồm bệnh đầu mùa sự kiện hắn cấp nghiêm thịnh trí bắt mạch là nhận thấy được không thích hợp. Nói như thế tới, cấp hoàng thượng hạ độc rất có khả năng chính là ám sát các ngươi người. Nghe xong lời hắn nói, Vân Thái Phi như mày hỏi, nếu thật là như vậy, vậy nhất định là hậu cung người. Hơn nữa, hoàng đế bên người chỉ sợ cung có cực thân cận người bị thu mua, nếu không đối phương hẳn là không có khả năng thời gian dài cấp hoàng đế hạ độc, còn hạ đến không có làm bất luận kẻ nào nhận thấy được. Không bài trừ loại này khả năng tính, hoàng đế trong cơ thể độc theo lý thuyết hẳn là làm ta giải độc hoàn cấp áp chế mới đúng, liền tính vô pháp hoàn toàn loại trừ độc tố, cũng không nên sẽ tiếp tục sinh độc, trừ phi, nam cương tri độc, cũng hoặc là có người ở bệnh đầu mùa sự kiện vân hàn vô pháp tự mình dám thị hoàng thượng đồ ăn thời điểm lại cho hắn hạ độc, chuyện này ta lần trước ra cung thời điểm liền cùng vân hàn nói, lấy hoàng đế vẫn luôn không có độc phát bệnh trạng xem ra, hẳn là... Đệ nhất loại khả năng tính tương đối cao, nhưng cũng không bài trừ một lần nữa cấp hoàng đế hạ độc người tính ra sai rồi độc dùng lượng, đến nỗi với đại bộ phận độc tố làm hoàng thượng hàng năm dùng chén thuốc cấp hấp chế đi xuống, tạm thời ẩn nút ở hắn trong cơ thể, muốn xác định điểm này nói, cần thiết lại cấp hoàng đế đem một lần mạch mới được. Lăng Kính Hiên sắc mặt cũng là nói không nên lời nghiêm túc, nguyên bản hắn là tưởng chờ tiễn đi biệt quốc người lại chậm rãi túm ra tránh ở sau lưng dở cho quỷ người. Không nghĩ tới Diệp Quý Phi lại đưa ra như vậy cái điều kiện, nói vậy Diệp Quý Phi cũng là rõ ràng đi, một khi chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, nàng cảm kích không bao giống nhau sẽ đã chịu liên lụy, đến lúc đó lăng nhụy công chúa cũng không nhất định có thể giữ được, vì sao nàng cố tình sẽ chủ động nói ra. Gần là vì có cũng đủ tư bản cùng Vân Hàn đàm phán. Không, nàng hẳn là không phải như vậy xuẩn nhân tài đối, nàng hẳn là biết, chỉ cần nàng đối Vân Hàn tỏ lòng trung thành. Vân Hàn liền nhất định sẽ tận lực ngăn cản liên hôn, nàng. Rốt cuộc vì cái gì? Vậy lại cho hắn đem một lần bái, Hoàng đế hẳn là cũng là tin cậy ngươi y hệ thuật, ngươi nói phải cho hắn bắt mạch, hắn không chừng nhiều vui đâu. Tư không giác không ngu, nhưng bởi vì tính cách ngay thẳng quan hệ, ý tưởng cũng đơn giản, Vân Thái Phi cùng Lăng Kính Hiên lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt bất đắc dĩ lắc đầu, Hoàng đế thiên tính đang nghi, ta nếu là chủ động nói cho hắn bắt mạch, Hắn khẳng định sẽ khả nghi. Đến lúc đó làm hắn cắm xuống tay, sự tình liền càng rối loạn. Hơn nữa, trên người hắn độc cũng không năng giải. Ta sở dĩ không có cho hắn giải độc, hoàn toàn là bởi vì căn bản không thể giải. Thân thể hắn đã sớm bị đào. Dũng, dùng mãnh dược cho hắn giải độc ngược lại sẽ gia tốc hắn tử vong. Không bằng làm hắn cư như vậy kéo, có lẽ hắn còn có thể sống được lâu một chút. Ít nhất sống đến đem hắn những cái đó cục diện rối rắm toàn bộ đều cấp thu thập. Chúng ta đây liền cái gì đều không làm. Diệp quý phi nơi đó đâu, hoàng hậu chuẩn bị như thế nào hồi phục nàng. Tư không giác những mày, nói đến nói đi, đều là bởi vì hoàng đế, nếu là không có hắn, thiên hạ xác định vững chắc thái bình. Vân Hàn đã cự tuyệt cũng giận mắng nàng một đốn. Lăng kính hiên nâng trung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, Vân Hàn phái người thông chi hắn chỉ là tưởng do hỏi hắn ý kiến, mà không phải muốn hắn quyết định đưa Diệp quý phi đưa ra cái điều kiện kia thời điểm. Hắn liền chú định chỉ có thể có một cái lựa chọn, nếu không, hắn cũng sẽ biến thành cảm kích không báo, có lẽ, Diệp Quý Phi mục đích liền tại đây. Nàng ở đổ Vân Hàn có thể hay không phạm sai lầm, có thể hay không làm nàng bắt được lực điểm. Hoàng hậu quyết định là đúng, thâm cung liền không có chân chính có thể tín nhiệm người, càng không có khả năng sẽ có cái gì đồng bọn. Nói những lời này thời điểm, Vân Thái Phi trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia thống khổ. Mỗi người trong cuộc đời đều sẽ có một hai cái bằng hưu, nàng cũng không ngoại lệ, chỉ là cuối cùng nàng lại phát hiện, nàng căn bản không có khả năng giao cho bằng hưu chân chính. Ha ha, Vân Hàn không phải xuẩn, hắn biết nên làm như thế nào, chúng ta ở chỗ này cũng thương lượng cũng không được gì, chờ ngày mai chúng ta tiến cung gặp qua Vân Hàn rồi nói sau. Lăng kính hiên dữ dội không khéo, sao lại nhìn không ra Vân Hàn sự đã gợi lên Vân Thái Phi nghĩ lại mà kinh ký ức. Đàm tiêu gian hắn liền kết thúc cái này đề tài, tam độ tiến cung, hy vọng lúc này đây sẽ không lại máu chạy thành sông. ngẫu nhiên, hắn cũng muốn làm cái an tĩnh bình hoa vương phi, hảo đi, tuy rằng nguyện vọng này với hắn mà nói có điểm quá xa xôi. Chương 470 tiến cung phía trước, Đông Quốc mục đích. Nam quốc Thái tử cùng Đông quốc tứ hoàng tử đoàn người tàu xe mệt nhọc, quốc yến muốn buổi chiều mới bắt đầu cử hành, buổi sáng hoàng đế vừa lúc ở chiều cùng điện cử hành thi đình. Cũng đương trường điểm ra lần này khoa cử tiền tâm giáp, vì thế, hôm nay miễn chiều, các đại thần chỉ cần sau giờ ngọ mang theo người nhà nhóm tiến cung tham gia quốc yến là được. Hoa, Kính Hiên, mỗi lần xem ngươi xuyên vương phi đại trang ta đều phải nhịn không được kinh diễm một phen, quá đẹp, giống như là đặc biệt vì ngươi đính làm giống nhau. Ngay thường, Lăng Kính Hiên luôn là ăn mặc đơn giản thoải mái vải bông y ngẫu nhiên yêu cầu càng căng bãi thời điểm mới có thể thay gấm vóc áo choàng. Đến nỗi vương phi đại trang, trừ bỏ tiến cung, hắn cơ bản liền không có mặc quá, lại lần nữa xem hắn mặc vào đại biểu thân phận địa vị chính màu đỏ đẹp đẽ quý giá đại trang, tư không giác không cấm kinh diệm đến hoa hoa đều không còn có so với hắn càng thích hợp xuyên siêu nhất phẩm vương phi đại trang người. Ha ha, người cũng không kém, loại này quần áo đẹp là đẹp, chính là mặc vào tới quá phiền thoái, cũng không có phương tiện động tác, ta còn là càng thích ngày thường trang phẫn hơi hơi dơ lên một nụ cười, lăng kính hiên tùy tiện ở trong đại sảnh ngồi xuống, phức tạp đẹp đẽ quý giá chính trang cùng khí chất phi thường phối hợp phụ trợ đến hắn càng hình tuấn mỹ, lóa mắt đến làm người vô pháp rời đi tầm mắt, liền phúc quận vương đều nhịn không được đối hắn dơ ngón tay cái lên, đi theo hắn bên người nghiêm thịnh Duệ là đã sáng lại buồn bực, tức phụ nhi đẹp hắn đương nhiên là cao hứng, nhưng bởi vậy dẫn tới người khác nhìn chằm chằm xem, hắn lại không cấm đầy ngập không. vui, có thể nói. Hắn thật hận không thể đem Tức Phụ Nhi giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến hắn Mỹ, may mắn Tức Phụ Nhi không phải mỗi ngày đều như vậy xuyên, nếu không hắn liền cái gì đều không cần làm, chỉ là canh giữ ở hắn bên người bảo vệ quyền sở hữu liền đủ mệt chết hắn. Nghe nói đông quốc người còn không có thuyết minh muốn với ai liên hôn. Ông tiểu đoàn tử Vân Thái Phi cười nhìn nhi tử con dâu, bọn họ cảm tình hảo, nàng cũng liền an tâm rồi. Chỉ là này đột nhiên toát ra tới hai cái đông quốc công chúa, khó tránh khỏi làm người có điểm lo lắng, không có biện pháp, nhà mình nhi tử năng lực mình bãi tại nơi đó, cho dù là chắc phi, phòng trừng cũng có không ít người tức tiêm đầu muốn gã tiến vào, hai nước liên hôn không thể so mặt khác, nếu đông quốc người đã mở miệng, bọn họ chỉ sợ rất khó cự tuyệt. Ân, cho nên hoàng huynh mới làm tất cả mọi người mang lên gia quyến, đặc biệt là trong nhà vừa độ tuổi đích tử đích nữ. Thanh triều khai quốc tới nay, cơ bản đều là chúng ta phái ra công chúa đi biệt quốc liên hôn, thẳng đến năm đó Thái thượng tiên hoàng Minh sắc cử tuyệt đồng quốc thái tử liên hôn thịnh cầu. Hoàng thượng vì hoàng cô mẫu mặc giáp ra trận, dũng quan tứ phương, thanh quốc mới ngưng hẳn loại này cùng cấp với sỉ nhục liên hôn, hiện giờ được xưng quốc lực mạnh nhất Đông quốc chủ. Động mang công chúa tiến đến liên hôn, hoàng huynh giống như thật cao hứng bộ dáng, tựa hồ có làm lão nhị cùng lão lục lấy chính phi chi lễ cưới các nàng ý tứ. Bất quá đông quốc tứ hoàng tử cũng không có gật đầu, hắn hẳn là sớm, có khác người lựa chọn, hôm nay khẳng định sẽ tuyển ở quốc yến quần thần tụ tập nói ra. Bình tĩnh ở lăng kính hiên bên cạnh ngồi xuống, nghiêm thịnh duệ trầm hạ ánh mắt lạnh giọng nói, nếu là tiểu thất vừa độ tuổi, chỉ sợ cũng trốn không thoát, còn lại hoàng tử trước mắt đã ở đoạt đích thượng hơi kém hơn một chút, hắn là không có khả năng lựa chọn, dư lại chính là văn võ triều thần đỉnh đại biểu tính nhân vật tứ hoàng tử cảm nhận chung người được chọn không ngoài liền như vậy mấy cái. Vậy ngươi, có thể nói, Vân Thái Phi cũng không tưởng ở bọn họ trước mặt nhắc tới chuyện này, bất quá hắn sợ nhi tử xem nhẹ, liền trước mắt tình thế xem, tứ hoàng tử vô cùng có khả năng nhìn chúng hắn. Mẫu Phi không cần lo lắng, ta cũng không tính toán cưới trừ bỏ kính hiên ngoại bất luận kẻ nào. Nhìn như mềm nhẹ ngữ khí, lại mang theo chân thật đáng tin cường thế bá đạo, hắn không nghĩ cưới người. Ai cũng miễn cưỡng không được, Đông Quốc công chúa nếu khăng khăng phải gả cho hắn, không thể nghi ngờ là tự dứt lấy nụ, hắn cũng sẽ không giống Hoàng Huynh giống nhau rất nhiều cố kỵ, mỗi khi đều bị thương quan trọng nhất người kia. Không có cắm vào bọn họ mẫu tử đối thoại, Lăng Kính Hiền ưu nhã nâng trùng trà lên, nhìn như an tĩnh phẩm trà, trong đầu lại ở nhanh chóng sinh động, đẩy bàn diễn xuất, giống nhau dưới loại tình huống này liên hôn, chỉ cần đối phương công chúa nhìn chúng. Cho dù là đã đón dâu người đều phải chủ động hưu bỏ hoặc đem chính thê hàng vì quý thiếp gì đó, hắn nhưng không có phải làm thiếp thất ý tứ, cho nên là, Đông Quốc những người đó tốt nhất là thức thời một chút, nếu không hắn thật đúng là không. Cam đoàn kia hai vị như hoa như ngọc công chúa có thể hay không sống đến đêm động phòng hoa trúc, muốn cho một hai người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử với hắn mà nói còn không phải cái gì về khó, hơn nữa hắn còn có thể làm cho bọn họ vô pháp lấy cớ tìm bọn họ cha không lý do lấy cớ phát minh. Nếu ngươi trong lòng có dự tính, ta liền an tâm rồi, bất quá lao cửu, nên cố mặt mũi vẫn là muốn cố, thanh quốc hoàng thất không thể làm người coi thường đi. Vân Thái Phi gật gật đầu, bọn họ những người này à, mặc kệ nguyện ý hay không, giữ gìn hoàng thất mặt mũi đã thành bọn họ suốt đời không thể trốn tránh trách nhiệm. Ơn đây cũng là hắn trách nhiệm, nghiêm thịnh Duệ cũng không có phản đối, hoàng thất tượng trưng cho chính là một quốc gia. Mặt mũi giống như quốc gia tôn nghiêm, ngày thường người một nhà như thế nào đấu tranh nội bộ đều được, ở biệt quốc người trước mặt, bọn họ khẳng định là muốn nỗ lực giữ gìn quốc gia tôn nghiêm. Này Đông Quốc cũng là khôi hài, rõ ràng cùng chúng ta có tốt thủ, hai nước gian không nói binh nhung tương kiến, cũng chưa nói tới nhiều hài hòa, cơ hội chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội, đại quy mô chiến tranh liền có khả năng bùng nổ, nhưng bọn họ lại ở thời điểm này phái hai cái công chúa tới hòa thân không phải rõ ràng làm các nàng chịu chết sao. Đầu óc hư rất nhân tài sẽ tin tưởng các nàng. Từ không giác khinh thường nữ môi, căn bản không tin Đông Quốc đơn thuần chỉ là vì hòa thân, cái gọi là hòa thân, vì là vì hai cái quốc gia mang đến hòa bình, làm bá tánh miễn tao chiến tranh lưu ly chi khổ, đồng dạng là hòa thân, từ hắn gả vào thanh quốc sau, thanh tây hai nước liền không còn có bùng nổ qua tranh chấp. này nếu là đổi thành kia hai cái công chúa. Chỉ sợ không ra 3 tháng liền sẽ dẫn dắt Đông Quốc quân đội đại binh tiếp cận đi. Ngươi đã quên bọn họ trước hết suy xét người là nhà ngươi thái tử ca. Ta xem bọn họ hẳn là ở Tây Quốc bị khuất đục, hơn nơi trở về xứ thần lại thêm mắm thêm muối nói một phen, đến nỗi với làm Đông Quốc Hoàng đế nổi giận, ý đồ ở tiêu diệt Thanh Quốc trước trước Liên Hợp Thanh Quốc diệt Tây Quốc đi. Kỳ thật này cũng không khó tưởng tượng, Đông Quốc cùng Thanh Quốc có túc thủ, bọn họ một khi ở phía trước cùng Tây Quốc khai chiến. Thanh Quốc tất nhiên sẽ không ngây ngốc nhìn đại có thể nương cùng Tây Quốc liên hôn quan hệ phát binh trước sau giáp công Đông Quốc, cho nên ở kia phía trước, bọn họ trước hết cần chấn an Thanh Quốc, phái ra hai cái công chúa tiến đến chính là vì tỏ vẻ bọn họ lớn nhất thanh ý, nếu có thể nói phục Thanh Quốc cùng nhau hướng Tây Quốc phát binh liền càng tốt, đơn. Liên quốc lực mà nói, Tây Quốc khẳng định so Thanh Quốc cường, nếu là Đông Quốc cùng Thanh Quốc cùng nhau diệt Tây Quốc, dư lại Đông Quốc cùng Thanh Quốc. Ngũ ngốc đều nhìn ra được tới ai mạnh ai yếu, bọn họ dụng tâm cũng ở chỗ này. Lăng Kính Hiên nói được tùy ý, không nghĩ tới, hắn lại nói ra Đông Quốc sở hữu ý tưởng, nếu là làm Đông Quốc người nghe được, phòng trừng không trừng cho rằng bọn họ thảo luận thời điểm hắn liền ở bên cạnh nghe góc từ đâu. Bằng hắn Đông Quốc liền tưởng cùng ta Tây Quốc đối kháng. Không phải ta xem thường bọn họ, riêng là binh khí kia một quan bọn họ liền quá không được, ta Tây Quốc tinh cương đao độc bộ thiên hạ. Bất luận cái gì quân đội đều bó tay không biện pháp. Ở điểm này, Tư Không Giác là tương đương tự tin, Liền Nghiêm Thịnh Duệ cũng chưa biện pháp phản bác hắn. Nhiều năm trước, hắn duy nhất một lần bại trận còn không phải là bại bởi Tây Quốc Tinh Cương Đao sao? Tuy rằng bọn họ hiện tại ở Kính Hiên cùng Triệu Đại Long dưới sự trợ giúp cũng tinh luyện ra chính mình Tinh Cương Đao, cần phải hướng Tây Quốc như vậy phổ cập đến toàn quân, ít nhất còn phải 3 4 năm trở lên nọ, trước đó, bọn họ nếu cùng Tây Quốc giao thủ, Kết quả không thể nghi ngờ vẫn là chỉ có một, binh bại như núi đổ. Nhìn đem ngươi khoe khoang đến, tinh cương đao cũng không phải vô địch, so tinh cương đao lợi hại vũ khí nhiều đi. Thấy hắn một bộ tự cao tự đại bộ dáng, lang kính hiên không cấm lắc đầu, cái gì tinh cương đao, hắn tùy tùy tiện tiện lộng một môn thổ đại pháo ra tới là có thể cho hắn liền người đeo đao hết thể nổ bay. Chỉ là hắn không muốn đem vũ khí nóng mang nhập vũ khí lạnh thời đại, không muốn tự tiện ra tốc thời đại phát triển mà thôi. Thiên nhiên có thiên nhiên pháp tắc, nhân vi quá độ thay đổi sẽ chỉ làm thế giới này trở nên càng thêm hỗn loạn. Người cái kia súng tự động không tính, thứ đồ kia chính là gian lận. Cho rằng hắn nói chính là lôi đỉnh chiến đội chuyên dụng vũ khí, tư không giác quyết đoán xấu hổ. Thứ đồ kia uy lực quá kinh người, tinh cương đao ở nó trước mặt thì đều không phải. Biết hắn hiểu lầm, Lăng Kính Hiên cũng không có muốn giải thích dí tứ, có chút đồ vật chính hắn biết liền hảo, chỉ cần không có bị buộc nhập tuyệt lộ hắn liền sẽ không làm không nên xuất hiện đồ vật xuất hiện trên thế giới này, tương phản, nếu là tới rồi thành hủy người vong nông nỗi, hắn cũng liền bất chấp như vậy nhiều. Các người nói tân khoa trạng nguyên có hay không cơ hội bị đông quốc công chúa coi trọng. Nghiêm khiếu hoa suy xét luôn mãi, vẫn là quyết định nói ra, rốt cuộc lăng kính hàn là rất có cơ hội lên làm lần này tân khoa trạng nguyên, vạn nhất bị tuyển thượng, hắn nhưng không có cửu hoàng thúc như vậy cường hãn thực lực có thể cự tuyệt. Phỏng trưng hoàng đế còn rất có khả năng thừa cơ suy yếu lăng ra lực lượng, đến lúc đó đã có thể phiền thoái. Ân. Nghe vậy, lăng kính hiên những mày, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Đông Quốc công chúa muốn liên hôn, khẳng định sẽ tìm tay cầm quyền cao người, Thấy thế nào đều không nên sẽ coi trọng một cái mới ra đời tân khoa trạng nguyên đi. Dực, trong cung có hay không tin tức chuyển ra tới. Nghiêm thịnh duệ liền càng trực tiếp, tính tính thời gian. Kim Khoa tam giáp hẳn là đã ra đời mới đúng, bất luận cái gì khả năng tính bọn họ đều không thể xem nhẹ. Thuộc hạ vừa mới thu được tin tức, Hoàng thượng điểm Vương Phi đệ đệ vì Kim Khoa thám hoa lang. Bị điểm danh nghiêm dựng từ chỗ tối đi ra, khi nói chuyện tầm mắt không cấm thật cẩn thận nhìn về phía lăng kính hiên, rõ ràng là thi hội đệ nhất, cuối cùng lại chỉ phải đến một cái thám hoa lang, là cá nhân trong lòng đều sẽ khó chịu, nhà bọn họ Vương Phi từ trước đến nay yêu thương người nhà. Phỏng trưng liền càng khó chịu, hoàng đế căn bản là ở tìm đường chết. Nga, thám hoa lang A, hoàng thượng ra khảo để là cái gì? Ngoài dự đoán mọi người chính là, lang kính hiên cũng không có tức giận, chỉ là gợi lên khoe môi cười lạnh hai tiếng, đáy mắt hàn quang hơi hơi làm người có chút dùng mình thôi. Luận quốc sách, không dám có bất luận cái gì trần chờ, nghiêm dực ngoan ngoan báo ra khảo thí đề mục lang kính hiên bút cầm hơi làm trầm tư, quốc sách nói. Ở hắn cùng Thịnh Duệ Vân Hàn đám người ảnh hưởng hạ, Kính Hàn không nên đáp đến không hảo mới đúng, nói cách khác, Hoàng đế là cố ý không cho Kính Hàn chạm nguyên, vì chính là chèn ép Thịnh Duệ, cảnh cao hắn, cũng hoặc là, Kính Hàn cũng đã nhận ra cái gì, cô ý vứt bỏ chạm nguyên. a ngồi lâu rồi cũng eo đau bối đầu, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta sớm một chút tiến cùng đi. Đón mọi người kỳ quái nhìn chăm chú, Lăng Kính Hiên đứng lên lười nhác vươn vai. Sở hữu ung dung hoa quý biểu hiện giả dối nháy mắt tàn biến, mọi người tất cả đều nhịn không được xấu hổ, hắn liền không thể hơi chút chú ý một chút chính mình thân phận. Muốn ở quốc yến thượng còn như vậy, không chừng đến tức chết nhiều ít lao bát cổ đầu. Ân, ta cũng có chút sự muốn trước tiên tìm Hoàng Huynh tâm sự, mẫu phi, tiểu đoàn tử liền làm ơn ngươi, buổi chiều tiểu văn bọn họ trở về nhớ rõ cùng bọn họ nói một tiếng, miễn cho bọn họ lại nói chúng ta vô cớ biến mất chút nào không cảm thấy tức phụ nhi có gì không đúng, nghiêm thịnh duệ đứng dậy ôm lấy hắn, thấy thế, đồng dạng muốn vào cung nghiêm khiếu hoa tư không rắc cùng hoa quận vương tất cả đều không hẹn mà cùng đứng dậy, nên là bọn họ thời điểm chiến đấu, đây là một hồi không có yên tiêu chiến đấu, chỉ hy vọng, nào đó người đừng hướng chết làm mới hảo. chương 471 Vương Phi VSC Các Phi Tần Ba tháng kinh thành vẫn là có nhẹ nhẹ lạnh leo, bất quá bởi vì cung yến là ở ban ngày cử hành lúc này đây tổ chức địa điểm không hề là quỳnh hoa điện mà là hoàng cung ngự hoa viên sớm tại ngày hôm qua sở vân hàn cũng đã sai người bố trí ngự hoa viên hôm nay nên chuẩn bị cơ bản tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết buổi trưa qua đi các đại thần lục tục mang theo ra quyến tiến cung nghiêm thịnh duệ bọn họ đi thời điểm thời gian còn sớm đoàn người quyết đoán tách ra hành động nghiêm thịnh duệ hoa quận vương phúc quận vương ba người kết bạn đi phúc căn cung mỹ kỳ danh rằng là cho hoàng đế thịnh an Hơi chút biết nội tình người đều biết, nghiêm thịnh duệ đây là tìm việc nhi đi, bất quá lăng kính hiên cũng không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ là được, người nào đó chính là thiếu ngược, làm nhà hắn vương ra đi ngược ngược cũng hảo, đỡ phải hắn suốt ngày tìm đường chết. Phúc Khánh Cung Đại Điện Nương nương, thịnh thân vương phi cùng hoa quận vương phi tới rồi. Loại này cấp bậc quốc yến giống nhau phi tần là không có tư cách thăm ra, chỉ có chính cung hoàng hậu mới có thể bồi hoàng đế cùng nhau thăm dự. Bất quá, hôm nay Hoàng thượng có đặc chỉ cho phép hai vị quý phi cùng đã vinh thăng Đức Phi Hàm Tần cùng đi thăm gia. lúc này Phúc Khánh Cung Đại Điện Thượng cũng chỉ ngồi mấy người bọn họ, nghe được tiểu thái giám bẩm báo, cao ngồi phượng ghế phía trên sở Vân Hàn mỉm cười nói, còn không mau thỉnh bọn họ tiến vào. Hoàng tộc hai đại Nam Phi, một thân phận tôn quý, một cái xuất thân nông già, lại đồng dạng khó làm, mặc kệ là ai nghe được bọn họ tên húy đều phải trước sợ hai ba phần. Tuy rằng sở Vân Hàn cũng không có cái kia tất yếu, nhưng phía dưới vài vị liền không nhất định. Diệp Quý Phi ánh mắt phức tạp xem một cái hoàng hậu, đáy mắt chỗ sâu trong che giấu không dễ làm người phát hiện khẩn trường. Bạch Quý Phi mặt không đổi sắc, không ai chú ý tới địa phương, lưng hơi đỉnh đỉnh, trước đó không lâu mới. Vinh thăng Đức Phi cũng là bất động thanh sắc, bất quá đôi mắt chỗ sâu trong cũng khó nén tính kế. Thịnh thân Vương Phi, hòa quận Vương Phi đến, cùng với thái giám một tiếng cao uống. Đồng dạng ăn mặc màu đỏ rực chính trang lăng kính hiên tư không rác sóng vai đi đến, hai người một cái đầy mặt tươi cười, một cái tràn đầy kiện nạo, song song đi đến đại điện phía trước nhất mặt hướng hoàng hậu không người, tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương kim an. Lấy bọn họ phẩm cấp là không cần cấp hoàng hậu quỳ xuống, sở vân hàn hơi hơi vung tay lên, hai vị vương phi bình thân mời ngồi. Không quan tâm ngầm bọn họ quan hệ như thế nào, người ở bên ngoài trước mặt, nên làm mặt mũi vẫn là phải làm toàn. Đà tạ nương nương, lăng kính hiên tư không rắc không hẹn mà cùng con người, một trước một sau hướng đi bên phải vị trí, bạch quý phi đức phi sớm đã nhường ra vị trí đi đến diệp quý phi hạ đầu ngồi xuống, tả tôn hữu ti, bọn họ tuy rằng là thiếp thất, lại là hoàng đế thiếp thất, bên ngoài thượng xem ra thân phận không thể nghi ngờ so lăng kính hiên bọn họ càng tôn quý, mặc dù, trên thực tế căn bản không phải như vậy. Diệp quý phi, bạch quý phi. Vị này chính là mới nhậm chức Đức Phi nương nương đi. Đã lâu không thấy, gần đây tốt không? Tại vị tử ngồi xuống dưới sau, Lăng Kính Yên lần đầu tiên chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, cầm đầu Diệp Quý Phi hơi một gật đầu, làm phiền thịnh thân Vương Phi nhớ mong, buồn cung hết thể mạnh khỏe, sự tình lần trước buồn cung còn không có chính thức cảm tạ Vương Phi, đa tạ Vương Phi cha ra bệnh đầu mùa sự kiện chủ mưu, còn cấp buồn cung trong sạch. Xem ra Diệp Quý Phi thật sự bắt đầu nóng nảy, Nhất quán không chủ động cùng người kết giao nàng thế nhưng chủ động cùng Lăng Kính Hiên bắt chuyện lên, lời trong lời ngoài đều mang theo không dung sai biện lấy lòng chi ý. Diệp quý phi khách khí, buồn phi cũng không phải đặc biệt giúp người, bất quá là không nghĩ buông tha sau lưng chân chính hung thủ mà thôi. Tiếp nhận Xuân Hương đưa lên tới nước trà, Lăng Kính Hiên vừa nói vừa nhắc tới ly cái đẩy ra phiêu phủ ở mặt trên lá trà nhìn như chỉ chú ý chén trà hai mắt trên thực tế sớm đã đem diệp quý phi trên mặt sở hữu biểu tình dao động đều thu vào đáy mắt trong cung nữ nhân liền không có một cái là đơn giản đặc biệt là hắn đối diện vài người lại nhiều lần ám sát bọn họ sau lưng làm chủ chỉ sợ cũng là bọn họ bên trong một cái hoặc nhiều tiện đi tư không xanh bọn họ lúc sau hắn lặng lẽ phái giỏi về truy tung tìm người nghiêm tư ngầm hỏi kinh thành mỗi một cái khu dân nghèo ý đồ lấy ra mặt khác giấu kín trong đó ám ngọc Bất quá bọn họ cảnh giác tính rõ ràng so với hắn tưởng tượng còn cao, mỗi khi nghiêm tư đều sẽ chậm một bước, tuy rằng có chút thất bại, nhưng đây cũng là không có biện pháp, ai làm cho bọn họ ở mình, địch nhân ở trong tối đâu. Chính là, hắn cũng không có bởi vậy liền từ bỏ, tục ngữ nói đến hảo, thuyền quá lưu ngân nhạn quá lưu ảnh, hắn còn liền không tin, bọn họ có thể một chút sơ hở đều không có, chỉ cần làm hắn bắt được một chút dấu vết, hắn liền có biện pháp tỏa định sau lưng làm chủ. Liền đằng mang dưa đưa bọn họ toàn bộ tốn ra tới. Bất luận có phải hay không đặc biệt hỗ trợ, Vương Phi cứu bổn cung là không tranh sự thật, Vương Phi nếu không chê, về sau có cơ hội bổn cung tất nhiên báo đáp. Nói đến này phần thượng, nàng đã biểu hiện đến Phi thường rõ ràng, chỉ có ngốc tử mới có thể nghe không hiểu, nhưng lăng kính hiên lại không nghĩ tham dự hòa thân chuyện đó nhi, dứt khoát liền lời nói đều không đáp án. Đại quốc công chủ gà cho nước phụ thuộc vi hậu vốn di chính là thượng vị giả một loại chấn an thủ đoạn, làm công chúa, vừa sinh ra nên có như vậy giác nộ. ở có được so người khác càng nhiều đồ vật trước, bọn họ cũng cần thiết phải có sở hy sinh, tỷ như, bọn họ hôn nhân, giống. Thượng minh trưởng công chúa như vậy may mắn người, tìm khắp mỗi chiều mỗi đại lịch sử cũng tìm không ra mấy cái, đây là thuộc về quốc sự phạm chủ, không có nhất định ích lợi trước. Lăng Tĩnh Hiên cũng sẽ không chính mình cho chính mình tìm việc, hắn không phải thánh mẫu, cứu không được thiên hạ mọi người. Hơn nữa, Nam Quốc có lẽ thật sự không có thanh quốc hảo, nhưng công chúa gả qua đi tóm lại là hoàng hậu, thân phận giống nhau tôn quý, chẳng lẽ nhân ra còn có thể bạc đãi nàng không thành. Thế thế, Diệp Quý Phi nôn nóng không khỏi biểu hiện ở trên mặt, nhưng đối mặt rõ ràng dầu muối không ăn Lăng Tĩnh Hiên, nàng thật là một chút biện pháp đều không có, quét liếc mắt một cái bên cạnh tư không rác. Kiêu càng là cái không thể trêu chọc chủ nhân, sinh ra cao quý hắn, cũng sẽ không giống lăng kính hiên giống nhau đa số thời gian đều sẽ cho người ta lưu vài phần bạc diện. Hắn một mở miệng, trực tiếp chính là miệt thị, ở sự tình không coi trong sáng phía trước, nàng là sẽ không xin giúp. Đỡ với hắn, quan trọng nhất chính là, chỉ có lăng kính hiên mới có thể ảnh hưởng hoàng hậu, mà chỉ có hoàng hậu mới có khả năng làm hoàng thượng thay đổi quyết định. Nghe nói Vương Phi nhị đệ buổi sáng bị bệ hạ khâm điểm vì thám hoa lang, bổn cung còn không có tới kịp chúc mừng Vương Phi đâu, Vương Phi thật là hảo phúc khí, mấy cái nhi tử ngoan ngoãn nghe lời, cực đến Hoàng thượng yêu thích, hiện giờ liền đệ đệ đều được đến bệ hạ thưởng thức, tương lai tất có tương lai, Vương Phi nhà mẹ đẻ cũng nhảy trở thành kinh thành tân quý. Vẫn luôn không mở miệng Đức Phi, Đức Phi đột nhiên cắm vào bọn họ trung gian, ở Hoàng đế hậu cung bên trong, trừ bỏ sở Vân Hàn. Đức phi không thể nghi ngờ là lớn lên tốt nhất một cái, cũng khó trách năm đó sẽ sủng quan lục cung. Nếu không phải nàng mũi nhọn quá lộ, chỉ sợ cũng sẽ không vẫn luôn bị áp chế ở một cái nho nhỏ tần thiếp phân vị thượng đi. Đức phi nương nương tin tức chân linh thông, bổn phi đều còn không có nghe nói ra đệ thi đình như thế nào đâu. Nho nhỏ thám hoa lang, có thể nào cùng Đức phi nhà mẹ đẻ tiền đại nhân so sánh với? Cái gọi là tân quý, ở bổn phi xem ra bất quá là mới ra đời mà thôi không coi là cái gì, gia đệ còn cần càng nhiều tôi luyện. Trong hoàng cung chưa từng có chân chính bí mật, nếu hoàng đế đã biết Kính Hàn là hắn đệ đệ, những người khác biết cũng không kỳ quái. Lăng Kính Nghiên không muốn biết Đức phi là thiệt tình chúc mừng hắn vẫn là cố ý nhục nhã hắn, nàng nếu là muốn nhìn hắn chế cười, vậy thật là tìm lầm người, Trạng Nguyên Thám Hoa đều chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, về sau bọn họ liền sẽ biết, ai mới là cười đến cuối cùng người. Quả nhiên không hổ là Thịnh thân Vương phi. Buồn cung còn nghe nói ngươi tam đệ cũng là hiếm có thương giới kỳ tài. Các ngươi tam huynh đệ một cái quý vì thịnh thân vương phi, một cái là kim khoa thám hoa lang, một cái lại kinh doanh khổng lồ gia nghiệp, có thể nói là quyền thế phú quý tấn bắt tay trùng. Tin tưởng không lâu lúc sau kinh thành liền sẽ truyền lưu xuất quan với các ngươi truyền kỳ sự thích. Ngắn ngủ nửa ngày công phu, đây là đem nhà hắn người đều sờ chín. Lăng kính hiên ngẩn đầu xem một cái đối diện cười đến như hoa sán lạ Giống như thật là ở hâm mộ bọn họ Đức Phi, chậm gì gì buông chén trà lúc sau Lăng Kính Hiên mới nói nói, chuyện này chính là Đức Phi nương nương ngươi nói, vạn nhất về sau thật truyền lưu ra này đó không tốt ngôn luận, bổn phi hay không có thể hợp lý hoài nghi, hết thảy đều là Đức Phi nương nương tản đi ra ngoài. Hừ, sự thật là một chuyện nhi, thật làm bá tánh lưu truyền rộng rãi lại là một chuyện khác, Hoàng đế thiên tính đang nghi, nếu chân truyền ra cái loại này lời đồn đãi, Hoàng đế không chừng như thế nào nghi kỵ bọn họ, lời này hắn dù sao đã gác ở chỗ này, một khi xảy ra chuyện, hắn liền tìm Đức Phi cùng tiền ra nói chuyện này, đến lúc đó bọn họ đừng trách hắn tùy tiện giận chó đánh mèo. Ngươi! Buồn cung thiện ý chúc mừng, đơn thuần hâm mộ các ngươi mà thôi, Vương Phi hà tất cố ý xuyên tạc buồn cung ý tứ. Đức Phi giận dữ, rồi lại không thể không cố nén, thịnh thân Vương Phi xa không có nhìn đến đơn giản như vậy, thử con hành. Thật muốn treo chọc hắn nói, nàng còn phải nhiều ước lượng ước lượng. Có đôi khi thiện ý cùng đơn thuần cũng sẽ hại người rất nặng, Đức Phi hàng năm thân cư hậu cung, hẳn là so bổn phi rõ ràng hơn đơn thuần thiện lương đáng sợ, những lời này đó vẫn là ít nói thì tốt hơn. Nếu đã sẽ rách mặt, Lăng Kính Hiên cũng lười đến cùng nàng trang, hắn tin tưởng, đã từng Đức Phi thật là thiện lương đơn thuần quá, nhưng hiện tại hắn, ngượng ngùng. Đơn thuần thiện lương đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ đã là siêu cấp xa xỉ đồ vật, ở cái này hậu cung, đơn thuần thiện lương người là không có biện pháp sống sót. Nếu vương phi không cảm kích, bổn cung không nói đó là. Dứt lời, đức phi quyết đoán chuyển khai ánh mắt, dấu ở vân tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, lăng kính hiên nhàn nhạt quét liếc mắt một cái nàng hơi hơi rung động cánh tay, trong mắt tinh quang chợt lóe, lại là cái gì cũng chưa nói, quay đầu cùng tư không rắc liếc nhau sau. Chờ mặc chờ đợi bạch quý phi xuất kích, khó được có cơ hội cùng hắn mặt đối mặt, bọn họ hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này mới đúng. bổn cung nghe nói vương phi sưởng dược đã trù hoạch kiến lập đến không sai biệt lắm, thật là chúc mừng vương phi, sưởng dược một khi bắt đầu vận tác, kia chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, đến lúc đó ba tánh chẳng những có thể ở trong sưởng thủ công kiếm tiền trợ cấp gia kế, xem bệnh mua thuốc cũng lại là cái gì việc khó. Nghe nói liền Đông quốc tứ hoàng tử đều thực để ý vương phi sưởng rực đầu. Tới, ở diệp quý phi đức phi lần lượt sát vũ mà về dưới tình huống, bạch quý phi quyết đoán mở miệng, bất quá, có trước hai người thử, hắn quyết đoán lựa chọn tương đối bảo thủ đề tài, nhưng cuối cùng câu nói kia, lăng kính hiên như thế nào nghe đều cảm thấy hắn là ở nhắc nhở chính mình cái gì, vì thế, hắn cũng nhịn không được nhìn hắn một cái, người sau đối với hắn mỉm cười gật đầu. Có lẽ chính hắn cùng Sở Vân Hàn đều không có nhận thấy được cái kia động tác nếu đổi khuôn mặt nói, giống như là Sở Vân Hàn ở làm giống nhau, làm người mẹ nó ác hàn, hôn loạn ở trong đó thiện ý cũng bị xua tan đến sạch sẽ. Đông Quốc Tứ Hoàng Tử sao? Bạch Quý Phi giống như cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng. Hào đi, mặc kệ bọn họ nói cái gì, dừng ở lăng kính hiên trong miệng đều sẽ thay đổi dạng, Bạch Quý Phi nghe vậy không cấm ngần ra. Ngay sau đó bật cười nói, vương phi nói đùa, buồn cung cũng là đêm qua nghe bệ hạ nhắc tới quá mà thôi, nghe nói tứ hoàng tử yêu cầu tham quan sửng dược, bệ hạ lấy xưởng dược còn ở chu hoạch kiến lập vì từ cự tuyệt, hôm nay không phải nói tới đây sao. Buồn cung cũng liền thuận miệng vừa nói thôi, vương phi cũng không thể nghĩ nhiều, ta một cái hậu cung phi tần, nếu cùng đông quốc hoàng tử quen thuộc, muốn cho hoàng thượng đã biết không được chém ta đầu. Buồn cung nhưng nhận không nổi như vậy hoan quất. So sánh với Đức Phi, thậm chí là trước đây tiêu thị đám người, Bạch Quý Phi quyết đoán cao côn rất nhiều, giam ba câu liền đem Lăng Kính Hiên thử bắt trở về, hơn nữa vẫn là lấy vui lùa miệng lưỡi, nói như vậy, liền tính là nghe vào Hoàng đế lỗ thai cũng là không tật xấu, hắn nếu không phải định nhân, Lăng Kính Hiên đều phải nhịn không được đối hắn dơ ngón tay cái lên, nhưng cũng bởi vì hắn tích thủy bất lẩu, Lăng Kính Hiên lại khẳng định trong lòng nào đó suy đoán, ánh mắt càng thêm lánh liên. Chương 472 Hoàng đế dụng tâm, bệ hạ, thịnh thân vương, hoa quận vương cùng phúc quận vương tới. Phúc An cung ngự thư phòng, trương đức tử số khổ chạy đi vào vì nghiêm thịnh duệ bọn họ thông báo, trời biết lên làm ngọ hoàng thượng khâm điểm lăng kính hàn vì thám hoa lang thời điểm hắn liền bắt đầu lo lắng đề phòng. Tuy rằng hắn là không cái kia tư cách xem các vị thí sinh bài thi, nhưng lăng kính hàn nếu có thể ở thi hội chung lấy hội nguyên thân phận trổ hết tài năng. Đại biểu này thật là có trị quốc chi tài, hoàng thượng không cho trạng nguyên cũng nên cấp cái bảng nhãn đi, cuối cùng cư. nhiên chỉ cho một cái thám hoa, thịnh thân vương sẽ y thì hắn mới kỳ quái. Chính vùi đầu với tấu trương trung nghiêm thịnh trí trên tay run lên, chu sa bút quyết đoán phê duyệt sai lầm, cố nén im miệng rắc run rẩy sau nghiêm thịnh trí mới ngẩng đầu, làm cho bọn họ tiến bảo. Tới cũng quá nhanh, còn không phải là thiếu lang ra người một cái trạng nguyên sao, lão cửu hôn đàn này bên kia thái tử nghiêm khiếu minh cũng đi theo dừng lại chu sa bút ánh mắt chớp động gian dương mắt nhìn nhìn chính mình phụ hoàng hôm nay thi đỉnh hắn cũng đi lăng nhị thúc giải bài thi phi thường xuất sắc một thiên quốc sách luận kết hợp lăng thúc di vãng đàm luận quốc gia thời điểm đặc thù kiến giải lại dung hợp chính hắn nào đó giải thích tuy rằng đầu bút lông sắc bén nói đến tam quốc thế cục thời điểm càng là buộc lộ mũi nhọn bất quá lại là nhất thích hợp đương kim thế của một thiên xuất sắc giải bài thi đáng tiếp chính là Phụ hoàng không phải cái loại này bá chủ, vô pháp nhận đồng hắn rất nhiều quan điểm, cũng gián tiếp làm hắn sai mất trạng nguyên chi vị. Tiểu thất, lăng kính hàn là nhân tài, chấm ngay từ đầu thật là cô ý muốn mượn hắn chen ép dần dần quật khởi lăng ra, bất quá cuối cùng chấm vẫn là từ bỏ. Nói đến cùng, ngươi những cái đó hoàng huynh chính mình không tìm đường chết, lăng kính hiên cũng sẽ không phản kích, bọn họ là trừng phạt đúng tội, chấm không nên trách tội với hắn, hơn nữa chấm nghe nói không ngừng là lão kiểu thịnh thân vương phủ mỗi người đều lấy tiểu bát đương vương phủ trưởng tử xem, bọn họ thật là hưu dụng lòng đăng. Chiếu cố tiểu bát đối chấm, lăng kính hiên là ân dư thừa hoán, lần này chấm sở dĩ không có điểm lăng kính hàn vì chẳng nguyên, gần nhất là bởi vì đông quốc tứ hoàng tử cố ý vô tình nhắc tới kính hiên, chấm sợ hắn mượn cớ đưa ra cùng lăng ra liên hôn, trạng nguyên là có tư cách nên thú đông quốc công chúa, thứ hai chấm thân thể chấm rõ ràng, chỉ sợ là kiền trì không được bao lâu. Có chút tân yêu cầu ngươi cái này chữ quân đi thi, chấm có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Cuối cùng, thiên hạ thế cục càng lúc hỗn loạn, chấm tự biết không phải cái có thể như Thái Thượng Tiên Hoàng giống nhau mở mang bờ coi hoàng đế, cũng không có như vậy nhiều trải qua đi thưởng thức lăng kính Hàn Quốc sách luận, dư lại hết thể cũng chỉ có thể dựa ngươi. Tiểu thất, có tàng hầu cùng lão cửu cùng với lăng kính Hàn cái loại này giải thích pha phong nhân tài hiệp trợ, hơn nữa ngươi tự thân năng lực. Chấm tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành so chấm càng tốt, thậm chí thẳng truy thái. Thượng Tiên Hoàng không thế bá chủ, nhất định phải làm được a. Khụ Đang chờ đợi Nghiêm Thịnh Duệ bọn họ đã đến thời gian, Nghiêm Thịnh Chí đột nhiên ngưng thanh nói, nói vừa xong, ho khan thanh cũng lại không chịu khống chế vang lên, gần nhất hắn ho khan đến càng ngày càng lợi hại, có đôi khi thời gian rất lâu cũng chưa biện pháp dừng lại. Nghiêm khiếu minh còn không kịp hoàn toàn lý giải hắn ý tứ trong lời nói liền không thể không đứng dậy quan tâm rửa qua đi. Phụ hoàng, uống miếng nước giải khát, nâng chung trà lên đưa cho hắn, nghiêm khiếu minh nhẹ nhàng vô hàn bối, nghiêm thịnh trí rời đi che miệng lại khăn lụa, mặt trên thỉnh lỉnh ngừng tụ một bãi máu tươi, nghiêm khiếu minh ánh mắt trầm xuống. Phụ hoàng, tại sao lại như vậy? Lăng thúc không phải nói phụ hoàng thân thể ít nhất còn có thể căng cái một hai năm sau. Vì cái gì sẽ ho ra máu? Không có việc gì, không cần lộ ra. Khoe mắt dư quang quét đến nghiêm thịnh duệ bọn họ thân ảnh đã xuất hiện ở cửa. Nghiêm thịnh trí dơ tay ngăn lại nghiêm khiếu minh. Thực rõ ràng, hắn ho ra máu đã không phải một lần hai lần. Chỉ sợ, thân thể hắn so tưởng tượng càng tao. Nghiêm khiếu minh trầm mặc, trong đầu thiên hồi bắt chuyển, lại là một cái cụ thể ý tưởng đều không có. Thấy nghiêm thịnh duệ bọn họ ở trường công công dẫn dắt hạ vào được. Nghiêm Thịnh Chí cũng không có lại ho khan, Nghiêm Khiếu Minh không thể không tạm thời trở lại chính mình vị trí thượng, thân đệ tham kiến hoàng huynh, tham kiến bệ hạ. Lấy Nghiêm Thịnh Duệ cầm đầu ba người một chữ bài khai đứng ở ngự thư phòng ở giữa, lần lượt ôn quyền chắp tay quỳ một gối xuống đất, Nghiêm Thịnh Chí nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, mạnh mẽ áp xuống một khắc sóng ho khan sau mới phất tay nói, đều là người trong nhà, không cần khách khí, hãy bình thân. Nơi này cũng không có người ngoài ở, bọn họ không cần làm cái gì mặt mũi. nghiêm thịnh Duệ ba người cũng không khách khí, không hẹn mà cùng đứng lên. Hoàng huynh sắc mặt không quá đẹp, muốn hay không kêu thái ý ý đến xem. Ngừng đầu nháy mắt, nghiêm thịnh Duệ khẽ như mày, kia trắng bệnh đến không có chút nào huyết sắc sắc mặt khiến cho hắn chú ý, sao lại thế này? Ngày hôm qua rõ ràng còn thực bình thường, hôm nay như thế nào liền biến như vậy? Chẳng lẽ là trong cơ thể độc càng nghiêm trọng? Không lý do à, kính hiên không phải nói chỉ cần ấn hạ thái y hề phương thuốc, ít nhất còn có thể kiên trì 1-2 năm sau. Từ khi bệnh đầu mùa sự kiện sau, Vân Hàn cũng một lần nữa tiếp nhận Hoàng Huynh đồ ăn, hẳn là sẽ không lại cho người khác hạ độc cơ hội mới đúng. Vì sao? Không có gì trở ngại, chính là có điểm phong hàn, vừa rồi ho khan một hồi, bình tĩnh trở lại sau sắc mặt khả năng liền không quá đẹp, lao kiểu như thế nào không bồi ở kính hiên bên người. Không nghĩ làm cho bọn họ đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Nghiêm thịnh trí bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Hoa quận vương phúc quận vương song song nhìn về phía Nghiêm thịnh Duệ. Thấy hắn không có lại truy vấn. Bọn họ cũng không dám nói cái gì. Ba người đi đến bên cạnh ghế rửa ngồi xuống sau Nghiêm thịnh Duệ mới nói nói. Kính hiên cùng Hoàng hậu nhiều ngày không thấy. Chắc chắn có rất nhiều lặng lẽ lời muốn nói. Thần đệ đi hậu cùng cũng không quá phương tiện. Hoàng huynh, buổi. Sáng thi đỉnh như thế nào? mặc dù biết rõ kết quả, nghiêm thịnh duệ vẫn là giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, hoàng đế cũng không có chọc phá, làm quan không đều như vậy sao? suy minh bạch giả bộ hồ đồ mới có thể sống được càng lâu, nay đã trở thành một loại tiềm quy tắc. lao cửu khi nào cũng quan tâm khởi khoa cử việc tới, nếu muốn trang, đại gia cùng nhau trang, nghiêm thịnh trí cũng cố ý làm bộ cái gì cũng không biết, vốn dĩ liền không nghĩ tới giấu giếm nữa gì đó nghiêm thịnh duệ bình tĩnh nói. Thần đệ đối khoa cử việc không có bất luận cái gì hứng thú, chỉ là lần này tham gia khoa cử người có kính hiên nhị đệ lăng kính hàn, thần đệ bất quá là tưởng trước tiên biết hắn biểu hiện như thế nào thôi. Hôm nay qua đi, tin tưởng kinh thành sở hữu gia tộc đều sẽ biết, thân khoa thám hoa lang lăng kính hàn chính là thịnh thân vương phi thân đệ đệ, bọn họ giấu giếm cùng không đều đã không còn quan trọng, đồng thời, lang gia bối cảnh chỉ sợ cũng sẽ đi theo cho hấp thụ ánh sáng, như vậy cũng hảo. Hiện giờ lăng gia sớm đã là thường châu địa giới kêu đến ra danh hảo thương giới bá chủ. Lăng gia cao lương rượu rượu nho càng là ở hâm nguyên giới sự trợ giúp bán biến cả nước các nơi. Tuy rằng trước mắt, trừ bỏ kinh thành cùng kim châu lăng thị sản xuất, mặt khác khu vực chỉ có hâm nguyên mới cung ứng cao lương rượu. Nhưng năm nay cao lương thu hoạch qua đi, lăng ra cao lương rượu liền sẽ đại lượng phát hướng cả nước các nơi. Đến lúc đó không ngừng là thường châu địa giới. Lăng gia đem nhảy trở thành thành triệu lớn nhất diệu thương, không còn có người dám lại khinh thường lăng ra hoặc hắn vương phi. Khó trách, chấm liền nói sao, tên của bọn họ như thế nào sẽ như thế tương tự, nguyên bản còn tưởng rằng là trung hợp, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên là thân huynh đệ, lao cửu như thế nào không nói sớm. Lăng kính hàng tài hoa xuất chúng, chấm đã điểm hắn vì kim khoa thám hoa lang, trước mắt hắn đang theo trạng nguyên bảng nhãn cùng nhau ở thiên điện nghỉ tạm. Tối nay bọn họ sẽ cùng châm cùng tham gia hôm nay quốc kiến. Nghiêm thịnh chí ra vẻ bừng tỉnh. Trên thực tế, thám hoa cũng coi như là không tồi. Cổ đại khoa cử chế độ so hiện đại thi đại học còn nghiêm khắc. Cả nước trổ hết tài năng cũng liền như vậy vài người. Lăng kính hẳn có thể trở thành cả nước tiên tam. Kia cũng là một loại thực lực biểu hiện. Tuy rằng, đối với thi hội đệ nhất tới nói, thám hoa rõ ràng là có làm thấp đi y tứ. Chỉ là thám hoa A thân đệ muốn nhìn kính hàn giải bài thi. Lười đến lại cùng hắn trang, nghiêm thịnh duệ không chút khách khí thẳng đến chủ đề, hắn liền không tin, kính hàn giải bài thi sẽ bại bởi mặt khác hai người, tuy rằng nhà hắn kính hiên giống như cảm thấy không sao cả, hắn lại không cho phép nhà mình hoàng huynh vô cớ chen ép lăng ra người, mặt khác hai người giải bài thi nếu không có kính hàn hảo, kia hắn nhất định phải vì hắn tranh hồi trạng nguyên danh hiệu. Làm càn, lao cửu, Giải bài thi hả là ngươi có thể xem? Nghiêm thịnh chí một hơi thượng không tới, đột nhiên vô an dựng lên, kia phân giải bài thi hắn sao có thể đưa cho bọn họ xem? Thân đệ chỉ là muốn hiểu biết thê đệ văn thải, Hoàng Huynh Hà tất tức giận. lưỡi nhát phát động mí mắt, hắn càng là như vậy, nghiêm thịnh Duệ liền càng cảm thấy có quỷ, cũng trách hắn chính mình ngày thường qua hô cha, thế cho nên nghiêm thịnh Duệ căn bản không đem hắn dụng tầm nghĩ đến tốt phương hướng đi nhưng thật ra một bên nghiêm khiếu minh mắt thấy bọn họ liền phải nháo đi lên, chạy nhanh đứng lên nói, phụ hoàng bất giận, cửu hoàng thúc, giải bài thi đã phong ấn đi lên, lăng nhị thúc giải bài thi bổn cung cũng xem qua, sắc thật thực xuất sắc, đủ để sánh bài kim. Khoa trạng nguyên bằng nhãn, phụ hoàng cũng là thực khó xử mới đưa hắn định vì tháng hoa, kế tiếp bổn cung cùng phụ hoàng sẽ cùng nhau thương nghị kim khoa tam giáp phân công vấn đề, còn thỉnh, cựu hoàng thúc không cần lo lắng, Trạng nguyên lại như thế nào, tương lai sẽ ở đâu cái chức vị tiền nhiệm mệnh mới là quan trọng nhất, hoàng gia thiếu lăng ra một cái trạng nguyên, tương lai có cơ hội hắn nhất định sẽ còn cấp lăng ra, phải không? Nếu đã phong ấn, buồn vương cũng không miễn cưỡng, hoàng huynh, về Nam quốc Thái tử cùng Đông quốc công chúa sự tình, không biết hoàng huynh thấy thế nào? Thần sắc đen tối không rõ thật sâu nhìn nghiêm khiếu minh nửa ngày sau, nghiêm thịnh duệ đột nhiên nói sang chuyện khác, hắn cũng không ngu. Tiểu thất không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ giúp đỡ hoàng huynh nói chuyện, trong đó khẳng định có cái gì bọn họ không biết nguyên nhân, nếu tiểu thất có thể tiếp thu, hẳn là cũng là có thể nói phục bọn họ, hắn liền tạm thời trước tin tưởng hắn hảo. Nam quốc yêu cầu nên thú công chúa vi hậu, thích hôn công chúa chỉ có lăng nhụy, chấm quyết định phái nàng gà thấp Nam quốc, đến nỗi đông quốc hai vị công chúa, chấm hôn qua ngầm thử quá kỳ liên thành, hai vị công chúa tựa hồ không có muốn cùng hoàng tử liên hôn ý tứ. Lấy chấm phòng trường, bọn họ nhắm chuẩn chỉ sợ là ngươi hoặc tôn lương chờ trọng thần con cái, cũng hoặc là thiếu khanh. Thấy hắn không hề cắn khoa cử không bỏ, nghiêm thịnh chí cũng không hề dối dám, hơi chút lắng động lại một chút sau liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Mà cuối cùng thiếu khanh hai chữ, còn lại là nghiêm thịnh duệ thay thế hắn nói ra, muốn nói thanh quốc còn có ai trong tay binh quyền đủ để cùng hắn chống lại, vậy chỉ có binh mã đại nguyên soái tăng hầu, thiếu khanh tuy rằng vẫn chưa đặt chân triều chính. Càng đừng nói quân giới, nhưng hắn là tàng gia sủng ái nhất con nút trong tay lại nắm giữ. Phú khả địch quốc tài phú, nhất chỉ cần chính là, hắn còn chưa hôn, Đông Quốc vô cùng có khả năng sẽ tuyển thượng hắn. Không đổi, thật là thiếu khanh, trừ bỏ người, bọn họ người thứ hai tuyển khả năng chính là thiếu khanh. Nghiêm thịnh trí ánh mắt để lộ ra một chút cơ trí cùng xâm hàn, nếu thật là như thế, Đông Quốc thật đúng là hảo tính kế. Hai cái tay cầm bình quyền nhân ra đều theo chân bọn họ liên hồn, liền tính tương lai chân chính bùng nổ chiến tranh thời điểm phái không thượng cái gì công dụng, nhưng trong nhà nhiều ra một cái chính quy phu nhân làm gián điệp, có chút đồ vật không thể nghi ngờ là khó lòng phong bị, vạn nhất ở lâm chiến thời điểm để lộ cái gì đã có thể phiền thoái, hơn nữa, lấy bọn họ hiện. Tại quốc lực mà nói, căn bản không có phần lớn có thể cự tuyệt không gian, Đông Quốc một khi mượn cớ khai chiến. Xui xẻo chỉ có có thể là bọn họ thanh quốc, kể từ đó, lao cửu năm trước đại bại Bắc Man, thật vất vả tranh thủ đến tu thân dưỡng tức cơ hội cũng đem tưởng tuyên cáo hưởng phí, cự tuyệt hậu quả, có thể nói tương đương nghiêm trọng. chương 473 Bí Sẽ, Đông Quốc Tứ Hoàng Tử Kỳ Liên Thành Quốc Yến quyết định giờ thân đến giờ dậu buổi trưa qua đi, đủ loại quan lại nhóm liền lục tục mang theo ra quyến nhóm tiến cung, giờ mùi tả hữu. Tổ chức quốc hiến ngự hoa viên trên đẩy tiến đến tham gia yến hội người, đủ loại quan lại hoặc bọn họ phu nhân bọn nhỏ top 5 top 3, mỗi người thảo luận đề tài không ngoài đều là Nam quốc Thái tử cùng Đông quốc Hoàng tử công chúa, cùng với mới mẻ ra lò kim khoa tăm giáp. Tứ Hoàng tử Điện Hạ, nhà ta chủ tử cho mời. Ở tại dịch quán hành cung Nam quốc Thái tử cùng Tây quốc Tứ Hoàng tử đoàn người là trước sau cùng nhau đến cửa cung, nhưng ở xuyên qua cửa cung lúc sau. Đặc biệt cho phép cho đi Đông Quốc Tứ Hoàng Tử Kỳ liên thành cưới xe ngựa lại lệch khỏi quý đạo quý đạo, chạy một khoảng cách sau ở Hoàng Cung một góc ngừng lại, trong xe ngựa đã sớm nhận thấy được không đúng nam nhân thoáng mở hai mắt, khí phách lô mãng tinh quang bắn nhanh mà ra, nam nhân tuy rằng sinh đến làm đến uy mãnh rồi lại cùng người. Bình thường thô cùng bất đồng, toàn thân đều lộ ra một cổ không dung bỏ qua bá đạo cùng tôn quý, một đầu đen nhánh tóc dài bị một con hình rồng kim quan trói buộc lên đỉnh đầu. Một bộ màu xanh đen mãng bảo có vẻ âm u lanh tuyệt, phụ trợ đến hắn khí chất càng thêm không hòa tan người thân cận. Tuấn Mỹ ngũ quan như đao tức củ hấu rõ ràng, Tuấn giật trung lộ ra vài phần không ai bị nổi càng rỡ. Một đôi liệm diễm mát phượng lộ ra thanh nhiên sắc lạnh, mấy cái lưu chuyển gian tức khí phách cùng sinh. Sáng lóa, hắn chính là đệ nhất cường quốc Đông quốc đích tư hoàng tử, Đông quốc đế hậu sủng ái nhất đích hoàng tử, rất có khả năng cũng sẽ tương lai Đông quốc quốc chủ kỳ liên thành Bồn cung không thấy liền tên cũng không dám báo đi lên luật ước hạng người. Kỳ liên thành không có động tác, anh hồng gợi cả môi mỏng lạnh lùng mấp máy. Giống nhau chỉ có thái tử mới có thể tự xưng buồn cung. Nhưng Kỷ liên thành mẫu thân là Đông Quốc Hoàng hậu, hắn tự xưng cùng cấp với chính là tuyên cáo thiên hạ. Mặc dù hắn không phải thái tử, địa vị cũng cùng cấp với thái tử. Hơn nữa xem hắn dùng đến như thế thành thạo, chỉ sợ ở Đông Quốc cũng là như thế tự xưng. Hơn nữa không ai phản đối. Từ đây không khó coi ra, hắn tính cách tuyệt đối bá đạo cường hãn, cũng thâm. Đến đế tâm, bên ngoài thật lâu đều không có chuyển đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có một chuỗi cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân, không bao lâu, tiếng bước chân chít trở về, ngồi ở trong xe ngựa kỳ liên thành gợi lên khỏe môi, đơn từ tiếng bước chân chung là có thể phán đoán ra, định ngày hẹn người của hắn tự mình tới. Tứ hoàng tử hiện giờ có thể xuống dưới vừa thấy đi. Đứng ở bên ngoài nghiêm khiếu dụ một tay lưng beo ở sau người, khí thế thượng cũng không yếu, dù sao cũng là hoàng đế nhi tử sao, bất quá cùng kỳ liên thành so sánh với, rõ ràng là kém một mảng lớn, hàng năm ẩn nhẫn làm hắn vĩnh viễn đều không thể như kỳ liên thành hoặc nghiêm thịnh duệ như vậy bá khí ngoại lộ, cho người ta cảm giác khó tránh khỏi liền có chút không đủ đại khí, đơn thuần làm hoàng tử nói con hảo, nếu là quân lâm thiên hạ, khó tránh khỏi liền ít đi một phần đế vương độc hữu khí. Nguyên lai là thanh quốc nhị hoàng tử nghiêm khiếu dụ a buồn cung không nhớ rõ cùng ngươi có ước, nhị hoàng tử hoặc là chính mình đi lên cùng buồn cung nói, hoặc là khiến cho người đưa buồn cung đi quốc kiến hội trường, nếu là làm người biết buồn cung biến mất lâu lắm, hôm nay quốc kiến sợ là muốn ngâm nước nóng đi. Thượng cung hạ vấn đề, đặt ở người bình thường trước mặt chỉ là cho nhau nhân nhượng một chút thôi, bất quá bọn họ hai người đại biểu cho chính là hai cái quốc gia. Kỳ liên thành nói cái gì cũng không có khả năng thật sự đi xuống đi, tả hữu, có việc muốn nhờ chính là nhị hoàng tử, mà không phải hắn, hắn hẳn là so với hắn càng cấp. Người, nghiêm khiếu dụ đống chốc nắm chặt nắm tay, hắn chính là sấn cửu hoàng thúc phu phu hai đồng thời bám trụ phụ hoàng phụ hậu cùng phụ phi đám người mới lặng lẽ chuồn ra tới, thời gian hữu hạ, nếu làm người phát hiện vốn nên ở hội trường tiếp đón hắn không thấy, song việc phụ hoàng xác định vững chắc sẽ bóc hắn ra. Khôn khéo hơn người phụ phi cũng có khả năng đoán được hắn làm cái gì, đến lúc đó, kế hoạch của hắn liền thất bại trong gang tấc. Tư Cập này, mặc dù có lại nhiều khó chịu, Nghiêm Khiếu Dụ vẫn là không thể không áp chế xuống dưới, túi đầu phân phó tùy tùng vài câu sau hắc mặt chui vào xe ngựa, bên trong xe, Kỳ Liên Thành vui vẻ thoải mái tiểu chân bắt chéo, nhìn đến Nghiêm Khiếu Dụ xuất hiện cũng chỉ là câu môi nhướng mày, không có bất luận cái gì muốn muốn trước mở miệng ý tứ. Nghiêm khiếu dụ ở hắn đối diện ngồi xuống, thời gian khẩn cấp, bù điện liền không cùng tứ hoàng tử rông giải, tứ hoàng tử chuyến này mang theo hai vị công chúa, hẳn là vì cùng thanh quốc liên hôn đi, là lại như thế nào? Nhị hoàng tử tưởng mao thoại tự đề cử mình, kỳ liên thành đôi tay ôm ngực, một bộ căn bản không đem hắn đặt ở đấy mắt bộ dáng, hiện giờ thất hoàng tử đã bị phong làm thái tử. Làm huynh trưởng nhị hoàng tử không thể nghi ngờ đã ở đoạt vị trí tranh đệ nhất giai đoạn bại hạ trở tới, hắn cũng không cảm thấy hắn có bất luận cái gì lợi dụng giá trị, càng không thể có thể sử dụng bọn họ công chúa tới lưới hắn. So sánh với dưới, thanh quốc chiến thần thịnh thân vương cùng đã từng đại bại quá bọn họ đông quốc tàng hầu trong phủ lục công tử liền. So với hắn có giá trị nhiều, tứ hoàng tử bất quá là muốn đối tượng hợp tác, cùng ai hợp tác hẳn là không có quan hệ đi. Nghiêm khiếu dụ cũng không phải xuẩn, nếu không hắn hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nếu không có đủ nắm chắc, hắn là sẽ không chủ động tìm tới hắn. Nói cách khác, nhị hoàng tử cảm thấy chính mình đủ tư cách cùng buồn cung hợp tác. Kỳ liên thành lợi dụng hắn vấn đề hỏi lại trở về, vòng tới vòng lui, hắn trước sau không có nói qua một câu lời chắc chắn, nghiêm khiếu dụ tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, ánh mắt không cấm hơi hơi trầm xuống, bổn điện đoán không sai nói. Ngươi người được chọn hẳn là có bổn điện cửu hoàng thúc đi. Đến nỗi mặt khác người, bổn điện tạm thời còn đoán không được. Bất quá bổn điện xin khuyên tứ hoàng tử tốt nhất đừng đánh cửu hoàng thúc chủ ý. Hắn đã sớm làm trọ phụ hoàng mặt thể, cuộc đời này chỉ có cửu hoàng thẩm một cái vương phi, bổn điện cửu hoàng thẩm cũng không phải ăn chay. Nói vậy tứ hoàng tử hẳn là cũng nghe nói qua không ít về hắn nghe đồn. Ngươi nếu là động đến bọn họ trên đầu, sợ là cũng rất khó tồn tại rời đi thành quốc cố thủ. Lời này minh sắc hôn loạn châm ngòi ly gián hương vị, rốt cuộc kỳ liên thành vừa thấy chính là cái phi thường cường hãn nam nhân. Loại này nam nhân có cái thông tính, chính là không chịu thua, càng là cường đại người, càng có thể kích phát chiến lược. Tuy rằng này khả năng không phải nghiêm khiếu dụ cuối cùng mục đích, lại cũng kho nén nảy ra tâm cùng ghen ghét. Ha ha! Ha liêu, bổ đứng bị châm ngòi kỳ liên thành lại ở thật sâu nhìn hắn nửa ngày ngửa ra sau đầu cùng tứ cười to liền ở nghiêm khiếu dụ như mày, não không hiểu hắn có ý tứ gì thời điểm, tiếng cười đột nhiên im bặt, như lưới đao giống nhau sắc bén thâm thúy mắt đen không hề chớp mắt tỏa định đối diện nghiêm khiếu dụ, nhị hoàng tử phép khích tướng không thể nghi ngờ quá vụ về, nghiêm thịnh duệ phu phu như thế nào cùng buồn cung có gì căn hệ. Nếu đây là mục đích của ngươi, buồn cung xin khuyên ngươi vẫn là đường lại lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Nếu hắn chỉ là hữu dung vô ngưu nói, Liền không khả năng từ đông đảo huynh đệ trung trổ hết tài năng, liền điểm này hắn đều thấy không rõ lắm, khó trách sẽ đoạt vị đệ nhất giai đoạn liền bại cấp mới 11 tuổi thái tử, cùng loại người này hợp tác, không thể nghi ngờ là lãng phí hắn thời gian. Người, nghiêm khiếu dụ giận dữ, đã sớm nghe nói cái này tứ hoàng tử trương dương khí phách, đối người không lưu tình chút nào, không nghĩ tới chân chính hắn so nghe đồn càng cùn vọng, nếu không phải mục đích còn không có đạt thành. Hắn đã sớm phất tay háo bỏ đi. Đối với hắn phẫn nộ, Kỳ Liên Thành chỉ là trào phúng nữ môi, căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Sắc bén hai mắt ngay trước mặt hắn chậm rãi nhắm lại, rõ ràng bày ra một bộ hạ lệnh chủ khách bộ dáng. Mắt nhìn sắc trời cũng không còn sớm, nghiêm khiếu dụ không có biện pháp lại cùng hắn kéo đi xuống. Đơn giản cùng hắn làm rõ, binh quyền cố nhiên quan trọng. Nhưng đối tứ điện hạ tới nói, có một thứ hẳn là càng quan trọng mới đúng tứ Điện Hạ không muốn biết là cái gì sao. Hắn dám nói, Kỳ Liên Thành tuyệt đối cự tuyệt không được như vậy đồ vật. Nga! Nói đến nghe một chút. Kỳ Liên Thành cũng không có mở hai mắt, thậm chí không có tỏ vẻ ra nửa phần hứng thú bộ dáng. Nghiêm khiếu dụ đảo cũng không nội, dôi tay muốn kéo qua hắn tay. Kỳ Liên Thành phản xạ tính như mày, lại cũng không có cự tuyệt. Nghiêm khiếu dụ trầm mặc ở hắn trong lòng bàn tay viết xuống mấy chữ. Kỳ Liên Thành híp lại hai mắt đột nhiên trứng to. Ánh mắt chớp động gian ngưng thanh nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lúc này đây, hắn không thể nghi ngờ là chọc chúng hắn yếu huyệt. Các ngươi công chúa, cùng với tương lai hiệp trợ, cưới công chúa chỉ là vì tỏ vẻ thành ý mà thôi, nghiêm khiếu dụ thấy hắn đã tâm động, cũng không hề cùng hắn che che giấu giấu. Hảo, buồn cung đáp ứng ngươi, đừng quên ngươi hứa hẹn, nhất muộn ba ngày sau buồn cung liền phải nhìn đến đồ vật. Ký liên thành cơ bản liền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi công chúa cái loại này đồ vật đông quốc có rất nhiều đến nơi đáp ứng hắn điều kiện cũng đến xem hắn tương lai có hay không cái kia bản lĩnh mới được không thành vấn đề bất quá buồn điện hy vọng ngươi đêm nay ở quốc kiến thượng liền công bố công chúa đem cùng buồn điện liên hôn sự tình không khỏi đêm dài lắm ngọng nghiêm khiếu dụ đương nhiên là hy vọng nhanh chóng xác định xung dưới nhưng kỳ liên thành cũng không phải ăn chay liên hôn việc một khi xác định liền vô pháp sửa đổi muốn bổn điện đêm nay liền công bố cũng không khó Nhị hoàng tử đêm nay cũng muốn đem đổ vật giao cho bổn cung. Hắn không hy vọng đêm dài lắm mộng, hắn tự nhiên cũng không hy vọng, cái loại này đổ vật, một khi được đến tay, hắn nhất định phải lập tức rời đi thanh quốc, nếu không chờ thành quốc hoàng đế phát hiện, hắn sợ là liền thật sự đi không được. Đêm nay không có khả năng, sớm nhất cũng đến ngày mai, ngày mai bổn điện sẽ lấy cấp công chúa đưa hạ lễ chi danh, tự mình đi hành cung đem đổ vật giao cho tứ hoàng tử. Lộng vài thứ kia hắn cũng là yêu cầu thời gian Ở điểm này Nghiêm khiếu dụ tuyệt đối không có khả năng lưu bước Kỳ liên thành thật sâu nhìn hắn phảng phất là ở xác định cái gì Hảo nửa ngày lúc sau mới gật đầu nói Hảo Buồn cung liền tạm thời tin tưởng ngươi Nếu là ngày mai buồn cung không có thu được đồ vật, Chờ sau khi rời khỏi Buồn cung nhưng không cam đoan hôm nay Chúng ta gặp mặt việc có thể hay không Chuyển tới ngươi phụ hoàng lỗ thai Nghe nói thanh quốc quốc chủ rất nhiều nghi đi Ngươi nói hắn nếu là biết ngươi cùng buồn cung lén gặp mặt, hắn sẽ như thế nào làm đâu? Còn có thể như thế nào làm? Một khi điều tra rõ, tuyệt đối sẽ phế đi hắn. Nghiêm khiếu rụ đống chốc đứng lên, trên cao nhìn xuống âm chầm nói, tứ hoàng tử cứ yên tâm đi, bổn điện nói chuyện giữ lời, ngươi nếu muốn bình an rời đi Thanh Quốc, tốt nhất là quy củ điểm. Nói xong, nghiêm khiếu dụ phất tay háo đẩy ra xe ngựa môn, mang theo cả người khó chịu nhảy xuống xe ngựa dựa lưng vào xe ngựa kỳ liên thành nhẹ con khoẹt môi, thử vừa rồi tiếp xúc chung, hắn tựa hồ cũng nhìn trộm tới rồi Tây Quốc hoàng thất hỗn loạn, này với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng coi như là cái tin tức tốt, địch quốc hoàng thất càng loạn, đối bọn họ Đông quốc liền càng có lợi, càng làm hắn có nhân cơ hội mà nhập không gian. nhưng ở trong góc xe ngựa chậm rãi xử lý, đã đi xa nghiêm khiếu dụ dừng lại bước chân. Gần như mãn nhãn âm trầm nhìn chăm chú vào dần dần biến mất ở hắn trong tầm mắt xe ngựa, bên cạnh Tùy Tùng cẩn thận xem hắn, một hồi lâu mới thử tính hỏi, chủ tử, thứ hoàng tử thật sự có thể tin? Nếu là làm bạch chủ tử đã biết, có thể hay không? Chuyện này bọn họ là gạt bạch chủ tử tiến hành, hơn nữa muốn cưới công chúa, đầu tiên đến làm hiện tại hoàng tử phi nhường ra chính phi vị trí, hắn thân sinh mẫu phi nhà mẹ để bên kia sợ là sẽ không đồng ý đi. Chỉ cần ngươi đừng lá miệng, phu phi liền sẽ không biết. Tức giận hành hắn liếc mắt một cái, nghiêm khiếu dụ phẫn mà xoay người, từ khi bị bạch quý phi dưỡng ở dưới gối sau, hắn, cái gì đều nghe hắn, duy độc lúc này đây, hắn không thể nhận đồng hắn đối lăng kính hiên kiên kỵ, cái gì độc phi, bất quá là cái hơi chút sẽ điểm y, y thuật độc thuật nông phu mà thôi, bằng hắn cũng xứng làm cho bọn họ kiên kỵ thành như vậy. Hắn liền không tin, có Nam Cương cùng Đông Quốc ở sau lưng duy trì, hắn còn nhào lộn bọn họ duy trì nghiêm khiếu minh. Nói đến cùng, hắn chỉ là ghen mà thôi, gen đã trở thành thái tử nghiêm khiếu minh, ghen làm phụ phi coi trọng lăng kính hiên, gen bọn họ sở có được thực lực, mà hắn không biết chính là, gen ghét là ma quỷ, một khi lây dính thượng, hắn sẽ không bao giờ nữa khả năng bình tĩnh phán đoán, chỉ số thông minh cũng sẽ đi theo lui về phía sau, làm được càng nhiều, ngược lại sẽ thất bại đến càng nhanh. Chương 474 giả ngu giả ngơ, Diệp Quý Phi thỉnh cầu. Phúc Khánh cung đại điện. Nga, phải không? Bạch Quý Phi nói không có liền không có đi. Bạch Quý Phi vui lùa tính chất giải thích đổi làm những người khác chỉ sợ sẽ xấu hổ đến không biết như thế nào nói tiếp. Thái độ của hắn tương đương cũng là ở chỉ trích Lăng Kính Hiên hổ ngôn loạn ngữ. Bất quá mấy vấn đề này đối Lăng Kính Hiên tới nói giống như đều không phải vấn đề, chỉ thấy hắn hơi hơi một trọn. Cô ý lấy lệnh người mơ màng ngữ điệu kết thúc cái này đề tài, đối diện bạch quý phi tức khắc chán ản, trên mặt lại là một chút phản ứng đều không có. Cao ngồi ở phượng ghế phía trên sở vân hàn không hề có muốn ngăn cản hoặc là hòa hoan ý tứ, diệp quý phi đức phi cũng là khôn khéo người, tự nhiên không có khả năng sẽ tùy tiện xem mồm. Đến nỗi tư không giác, tử tiến vào phúc khánh cung kia một khắc khởi hắn liền không tính toán xem miệng, trừ phi lăng kính hiên không địch lại, bất quá liền trước mắt tình huống mà nói, mặc kệ là Diệp Quý phi, Đức phi vẫn là Bạch Quý phi, tựa hồ đều không phải người nào đó đối thủ, này cũng khó trách lạ, bọn họ là người, Lăng Kính Hiên là quái vật, người sao có thể cùng quái vật sánh vai đâu. Nếu làm Lăng Kính Hiên biết tư không giác ở trong lòng đem hắn so sánh thành quái vật, phòng Trừng phi cho hắn hai cái đại nhị chim không thể, có hắn như vậy bẩn thỉu người một nhà sao? Không phải bổn cung nói không có liền không có, Thuần túy không ảnh như sự. Vương Phi không cần nói được ba phải cái nào cũng được, việc này bệ hạ nhất rõ ràng, Vương Phi nếu không tin, đại có thể đi hỏi một chút bệ hạ. Trầm mặt một lát sau, Bạch Quý Phi đảo qua lúc trước vui đùa miệng lưỡi, thần sắc hơi chút nghiêm túc một ít, lấy này biểu hiện hắn nghiêm túc, đừng nói hắn một cái Quý Phi, chính là Hoàng đế ô hiếm Hoàng hậu cùng biệt quốc Hoàng tử nhắc lên quan hệ cũng thảo không đến hảo, chuyện này hắn nếu là không bẻ xả rõ ràng. Một khi bọn họ đối thoại từ Phúc Khánh Cung truyền lưu đi ra ngoài, hắn liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, mặc dù tứ Hoàng tử sự xác thật là Hoàng đế nói với hắn, thật muốn. Là truyền gia như vậy lời đồn đãi, lấy Hoàng đế đa nghi tính tình, khẳng định sẽ không nhẹ tha cho hắn. Bạch Quý Phi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bồn Phi chưa nói không tin ngươi à, các ngươi này đó kinh thành người chính là tâm tư trọng, cùng các ngươi nói chuyện thật đúng là mệnh. Bồn phi tính tình đơn thuần trực tiếp, nói tin tưởng ngươi chính là tin tưởng ngươi, không có ý gì khác. Bạch quý phi nếu là không tin, đại có thể đi hỏi nhà ta vương ra, hắn liền thích nhất buồn phi đơn thuần điểm này. Giả ngu giả ngơ không phải lăng kính hiên cường hạng, lại không đại biểu hắn liền làm không tới, nhìn hắn hút hút cái mũi nói được vẻ mặt nghiêm túc, không biết người chỉ sợ cũng thật sự tin hắn. Người nhà tốt nhất là đơn thuần lạp. Đối diện bạch quý phi bị tức giận đến quá sức. Trên mặt lại còn cần thiết duy trì khéo léo mỉm cười, thì ra là thế, là buồn cung hiểu lầm, còn thỉnh vương phi không cần để ý. Đáng chết, lăng kính hiên nếu là đơn thuần, trong thiên hạ liền tìm không ra ác độc người, đàng tiếu gian là có thể phá hủy một cái, thậm chí nhiều gia tộc người có thể đơn thuần. Lừa quỷ đi thôi. Sở vân hàng tư không rắc nhẫn cười nhẫn đến độ mau nội thương, đặc biệt là nhìn đến bạch quý phi không thể không thỏa hiệp, thậm chí còn muốn cười làm lành mặt lúc sau. Hai người không hẹn mà cùng ở trong lòng vì lăng kính hiên dơ ngón tay cái lên, kỳ thật loại này kỹ xảo căn bản không tính là cao minh, mỗi người hẳn là đều sẽ, chỉ là, ở đây phòng trường chỉ có lăng kính hiên mới dám dùng, bởi vì sinh ra, sinh ra bất đồng quyết định xử thế thái độ bất đồng, ở đây ai mà không xuất từ đại gia tộc. Đích tử đích nữ, ai cũng sẽ không tha hạ thân đoạn ở địch nhân trước mặt giả ngu giả ngơ, sinh ra đã có sẵn kêu ngạo không cho phép bọn họ làm như vậy. Nhưng lăng kính hiên liền bất đồng, hắn có thể nói là không gì kiêng kỵ, nông phu thân phận ngược lại vì hắn hành sự cung cấp rất lớn tiện lợi, làm thịnh thân vương phi hắn có thể khí phách trương dương không ai bị nổi, mà làm nông phu hắn, tắc có thể mặt dày mày dạn tựa như du côn lưu manh chơi xấu, cái dạng gì diện mạo đặt ở hắn trên người. Đều là sẽ không không khỏe, bạch quý phi bại liền thua ở điểm này thượng, nói đơn giản, nào đó trình độ thượng mà nói. Hắn ra mặt không có lăng kính hiên như vậy hậu. Không sao không sao, nếu là hiểu lầm, nói khai thì tốt rồi, hoàng hậu nương nương người nói đúng sao. Tuy tiện vây vây tay, lăng kính hiên ngược lại nhìn về phía sở vân hàn, ở người khác đều nhìn không tới thời điểm khoe khoang cùng hắn chớp chớp mắt, không tiến cung đều vào, không cho những người đó thêm nột ngạt như thế nào không làm thất vọng chính mình. Nay bất quá là khai vị đồ ăn mà thôi, thú vị vừa mới bắt đầu đâu. Tính lên mọi người đều là người một nhà, không cần so đo quá nhiều, Bạch Quý phi, kính hiên tính hiền tính tình chính là tương đối đơn thuần trực tiếp, ngươi cũng không cần quá mức tích cực nhi, để tránh bị thương lẫn nhau gian tình cảm. Biết không có thể lại trầm mặc xem diễn, Sở Vân Hàn bồi lăng kính hiên cách nói nhìn về phía Bạch Quý phi. Hoàng hậu đều lên tiếng, hắn còn có thể như thế nào? Bạch Quý phi âm thầm cắn răng, đầy mặt tươi cười nói, "Là, hoàng hậu nói được là" là thần thiếp quá tích cực nhi. Sống vài thập niên, nay không thể nghi ngờ là hắn nhất bi thôi một lần, biết rõ lăng kính hiên cùng sở Vân Hàn là một đấng người, cũng biết bọn họ là ở cô y hô hắn, hắn chẳng những không thể phản bác, liền một kia không vui biểu tình đều không thể có, thậm chí còn muốn cười làm lành mặt, đây là thân phận trên lệ, nếu sở Vân Hàn không phải hoàng hậu. Nghĩ đến đây, đáy lòng đối sở Vân Hàn hận không cấm lại ra tăng vài phần, Dấu ở vân tay háo hạ đôi tay lặng yên nắm chặt. Thời gian không sai biệt lắm, hoàng hậu hẳn là sẽ cùng bệ hạ cùng đi hội trường đi, kính hiên liền trước cùng hoa quận vương phi đi qua. Hôm nay bọn họ là không có khả năng có cơ hội một chỗ, lăng kính hiên cũng không miễn cưỡng, dương mắt nhìn xem bên ngoài sắc trời sau, lăng kính hiên tư không vương ngọc một trước một sau đứng lên. Thịnh thân vương phi thỉnh chậm. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, diệp quý phi đột nhiên gọi lại bọn họ. Lăng Kính Hiên mấy không thể cha như mày, Diệp Quý Phi mặt hướng chỗ cao hoàng hậu không người nói, nương nương có không mượn thiên điện dùng một chút, thần thiếp có chút việc tưởng đơn độc cùng thịnh thân vương Phi nói. Giọng nói rơi xuống, ở đây mọi người ánh mắt đều không khỏi loẻ loẻ, Sở Vân Hàn theo bản năng nhìn về phía Lăng Kính Hiên, người sau như có như không ném cho hắn một cái tán đồng ánh mắt, tuy rằng có chút lo lắng, Sở Vân Hàn vẫn là quay đầu đối Xuân Hương nói, mang Diệp Quý Phi cùng thịnh thân vương Phi đi thiên điện, Ngươi liền lưu tại vương phi bên người hầu hạ. Lăng kính hiên là nam phi không có sai, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Này nếu là truyền ra đi, hoàng đế cùng thịnh thân vương đỉnh đầu đều phải bị lục. Hắn là không có khả năng mặc kệ loại chuyện này phát sinh ở hắn tầm cung. Đa tạ nương nương. Diệp quý phi lần thứ hai không người, không ai nhìn thấy địa phương. Diệp quý phi nhịn không được lặng lẽ thở ra một hơi, hoàng hậu đã cử tuyệt quá nàng thỉnh cầu. Nàng là thật sự sợ hắn lại cự tuyệt, thời gian đã không nhiều lắm, chờ lát nữa bệ hạ khẳng định liền sẽ tuyên bố liên hôn sự tình, vô luận như thế nào nàng đều phải ngăn cản bệ hạ đưa nàng nữ nhi đi liên hôn. Bồn phi muốn cùng các ngươi cùng đi. Trước sau không mở miệng tư không rắc không dung cự tuyệt tuyên bố, Xuân Hương sụp mi thuận mắt đứng ở bọn họ bên cạnh, chờ đợi bọn họ quyết định, lăng kính hiên rõ ràng một bộ sự không liên quan mình thái độ, diệp quý phi giao giao nhà, không thể không gật đầu. Như vậy, thỉnh Hoa quận Vương Phi cùng nhau, vài vị chủ tử thỉnh cùng nô tỳ tới, thấy bọn họ có kết luận, Xuân Hương không người làm cái thỉnh thủ thế, ba người đi theo hắn chuyển hướng thiên điện, lưu tại trong đại điện sở Vân Hàn Bạch Quý Phi cùng Đức Phi tất cả đều nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mới thu hồi tầm mắt, Diệp Quý Phi muốn làm cái gì, bọn họ trong lòng đều cùng gương sáng dường như, bất quá Nam Quốc rốt cuộc chỉ là thanh quốc nước phụ thuộc. Diệp Quý Phi có nguyện ý hay không đem nữ nhi gả cưới Nam quốc đối bọn họ ảnh hưởng đều không lớn. Bọn họ cũng không cái kia thời gian dối đi ngang ngược can thiệp. Thiên Điện Nội, Lăng Kính Hiên Tư không rác sóng vai mà ngồi, Xuân Hương trầm mặt đứng ở bọn họ phía sau. Diệp Quý Phi vẫn như cũ ngồi ở bọn họ đối diện, các cung nhân đưa lên nước trà điểm tâm sau liền lui xuống, còn không quên chi kỷ giúp bọn hắn đóng cửa lại. Lăng kính hiên nhàn nhạt quét liếc mắt một cái đầy mặt dối rắm không biết nên từ đâu mở miệng Diệp Quý Phi, cũng không vội mà thuốc dục hắn, tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm chán đến chết tán lên, giữa trưa vội vàng tiến cung không có. Ngủ ngủ chưa, không còn rảnh rỗi liền có điểm buồn ngủ. Thịnh thân Vương Phi, thỉnh giúp giúp ta. Đột nhiên, Diệp Quý Phi đầy mặt kích động thẳng đến chủ đề, mắt thấy yến hội liền phải bắt đầu, nàng thật sự là không có như vậy nhiều thời giờ làm trải trăn. Lăng nhụy là nàng nữ nhi duy nhất, nếu gả đi Nam Quốc, phòng chừng bọn họ mẫu tử đời này liền không có cơ hội tái kiến. Phúng chi, lăng nhụy trời sinh liền có tâm thật, căn bản không có biện pháp lặn lội đường xa xa gả. Quý phi nương nương gì ra lời này? Người quý vì hoàng quý phi, bổn phi bất quá là vương gia phi tử, giống như không có gì có thể hỗ trợ người địa phương đi. Lăng kính hiên mấy không thể tra như mày, ra vẻ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Kỳ thật hắn cá nhân cảm thấy, lăng nhụy gả đến Nam quốc Vi hậu chưa chắc không phải chuyện tốt. Nam quốc là thành quốc nước phụ thuộc, lăng nhụy tương đương là gả thấp. Vì lấy lòng thành quốc, Nam quốc tất nhiên lấy lăng nhụy đường bổ Tát giống nhau cung phục lên, so tùy tiện gả cho cái gì công hơn quý tộc hậu đại mạnh hơn nhiều. Không, chỉ có vương phi mới có thể giúp ta. Diệp quý phi cố chấp lắc đầu, hơi chút hít sâu một hơi sau mới tiếp tục nói. Nói vậy Vương Phi cũng biết Nam quốc cầu thú công chúa sự tình. Trước mắt đai gả công chúa chỉ có bổn cùng nữ nhi lang nhụy. Hoàng thượng đã quyết định muốn đem nhụy nhi đưa đi hòa thân. Nhưng nhụy nhi hoạn có tâm thật. Từ nhỏ liền bệnh tật ống yếu. Hơi chút một chút phong hàn đều khả năng muốn nàng mệnh. Nam quốc dân phong bưu hạ ăn tươi nuốt sống không nói. Khoảng cách thanh quốc đầu chỉ vạn giảm. Nhụy nhi chỉ sợ ở trên đường liền sẽ. Nói tới đây, Diệp Quý Phi nghẹn ngào đến không có biện pháp tiếp tục Lăng Kính Hiền cũng không vội vã thúc giục hắn, trực giác nói cho hắn, nàng còn có rất quan trọng nói không có nói, có lẽ là sinh ra nguyên nhân, bên cạnh tư không giác không hề có bất luận cái gì động dung ý tứ, đồng dạng sinh ở hoàng thất, bọn họ vừa sinh ra nên có cần thiết vì quốc gia hy sinh giác nộ, đặc biệt là các công chúa, các nàng tồn tại giá trị kỳ thật chính là vì liên hôn, bất đồng chính là, gần đây gả cho các đại thần vẫn là xa gả dị quốc tha hương. Ngoan. Buồn cung cũng chỉ có nhụy nhi một cái nữa nhi, mất đi nàng buồn cung cũng sống không nổi nữa, vương phi, cầu xin ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nhụy nhi. Không biết khóc bao lâu, thấy lăng kính hiên không có bất luận cái gì động tính, diệp quý phi lại khụt khịt ngẩn đầu cầu xin nói. Xin lỗi, buồn phi không giúp được ngươi, hướng nhỏ nói, đây là hoàng huynh hoàng tẩu các ngươi người một nhà sự tình, ngươi nếu không muốn lăng nhụy xa gả, đại có thể tìm hoàng tẩu hoặc hoàng huynh đi nói. Bồn Phi chỉ là các ngươi chú em vương Phi, thật sự không có phương tiện nhúng tay các ngươi ra sự, nếu là hướng lớn nói, hai nước liên hôn thuộc về quốc gia đại sự, buồn Phi một cái hậu trạch người càng là không tiện nhúng tay, Diệp Quý Phi vẫn là đi tìm Hoàng thượng đi. Nói xong, Lăng Kính Yên làm bộ liền tưởng đứng lên, Diệp Quý Phi đột nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn, rồi lại lập tức nhận thấy được vượt qua mà bùng ra, sửa mà che ở hắn trước mặt đầy mặt nước mắt nói, không. Vương phi xin nghe bổn cung nói xong, cầu ngươi, có lẽ là bị nàng kia phân vô tư tình thương của mẹ cảm động đi, cũng có lẽ là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân, Lăng Kính Hiên hơi làm trầm ngâm lại ngồi trở về, Diệp Quý phi thấy thế cũng đi trở về đến chính mình vị trí ngồi xuống, niết ở trong tay khăn rảo đến độ mau biến hình, đủ thấy nàng trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Lăng Kính Hiên trầm mặc đem hắn hết thể thu hết đáy mắt, Diệp Quý phi người này đi, Nói thực ra hắn không phải thực thích, cái gì đều giấu ở trong lòng, có việc cầu người thời điểm cũng dây dưa dây cả, nhẫn mại thiếu chút nữa người chỉ sợ đã sớm phất tay háo bỏ đi, tuy rằng, hắn nhẫn mại cũng không tốt. Chương 475 tiêu nghèo, giao dịch. Phúc An cung ngự thư phòng. Dù sao thần đệ không có khả năng cưới trừ bỏ kính hiên bên ngoài bất luận kẻ nào, Hoàng huynh ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn chặn tứ Hoàng tử đừng làm cho hắn mở miệng. Nếu không thần đệ nói ra cái gì không thích hợp nói tới, còn thỉnh hoàng huynh chịu tội. Chuyện này thượng, hắn là tuyệt đối không có khả năng nuôi bước, hiện giờ bọn họ phu phu cảm tình thực hảo, không cần những cái đó có không ra vị tề, bình đạm mới là phúc, công chúa gì đó hắn nếu không khởi. Hắn nếu là quyết định chủ ý, chẳng có thể có biện pháp nào không cho hắn mở miệng. Cùng lắm thì ngươi đem người cưới trở về ném ở hậu viện Nhi Liên Thành, loại sự tình này ngươi lại không phải không trải qua. Lúc trước đủ loại quan lại đưa mỹ nhân, hắn không phải bắt người đương xuất sinh giống nhau quyển dưỡng sao. Hiện giờ nhiều quyển dưỡng một con sinh ra càng cao quý điểm cũng không gì đi. Kính hiên là hiểu chuyện người, hẳn là sẽ không phản đối mới là. Liên bởi vì trải qua mới không thể lại làm, trước kia thần đệ là không có vương phi, thậm chí đều không ở vương phủ. Các người đưa này đó nữ nhân đều là hạ nhân xử lý, thần đệ căn bản liền không biết, hiện giờ vương phủ từ kính hiên đương ra. Thần đệ ở nhà còn phải nghe hắn đâu, nói nữa, Hoàng Huynh lại không phải không biết kính hiên sự nghiệp còn ở khởi bước giai đoạn, bệnh viện lại là miễn phí trích ngửa vaccine phòng bệnh lại là tiện nghi bán dược, thân đệ hiện giờ là một văn tiền đều. Phải bẻ thành hai văn tới dùng, nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi dưỡng cái loại này cao quý xuất sinh. Hắn cho rằng hắn là hắn không thành. Hậu cung dưỡng một đám vô dụng chỉ biết lục đục với nhau người, đừng nói hắn cùng kính hiên đều sẽ không đồng ý. Liền tính bọn họ đồng ý, nhà hắn kêu kiệt tiểu bao tử có thể làm cho bọn họ phí công nuôi dưỡng một đám người. Phải vì cái người ngoài nháo ra biến, xảy ra chuyện hắn tìm ai phụ trách đi. Người sẽ thiếu tiền. Nghiêm thịnh chí thiếu chút nữa làm hắn cấp khí cái ngã ngựa, người khác không biết hắn còn không biết sao. Khắp thiên hạ mọi người thiếu tiền hắn đều không thể sẽ thiếu tiền, khác không nói. Chỉ phụ hoàng trên đời khi ban cho hắn những cái đó giá trị liên thành bảo bối liền đủ vương phủ mọi người xa xỉ vài đời. huống chi hắn hàng năm trinh chiến tứ phương, thu được chiến lợi phẩm đại bộ phận đều vào hắn tư nhân tiểu kim khố. Những cái đó tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn so với hắn cái này hoàng đế không biết giàu có nhiều ít lần. Có thể không thiếu tiền sao. Mở hàn lăng thư viện cùng trích ngựa bệnh đậu mùa đều là miễn phí. Liền này hai bút chi tiêu không sai biệt lắm liền đủ các đại thần bồng lộc. Ngày thường kính hiên bệnh viện bán ra thuốc viên cũng đều tương đương tiện nghi. Còn có chủ hoạch kiến lập trung sửng dược. Nơi ở từ từ, thần đệ còn tưởng nói tìm Hoàng Huynh trợ cấp điểm đâu. Quản hắn có phải hay không tin tưởng. Dù sao hắn nói thiếu tiền liền nhất định thiếu tiền. Hắn tổng không thể phái người đi hắn vương phủ kiểm toán đi. Tóm lại một câu, muốn hắn cưới kia cái gì đồ bỏ công chúa, tuyệt đối không có khả năng. được Ngươi liền không cần cùng chấm bẩn, có hay không tiền ngươi so chấm rõ ràng, công chúa sự tình chấm sẽ nghĩ cách ngăn chặn, hiện tại hết thảy đều vẫn là chúng ta suy đoán, tối nay nhìn xem tứ hoàng tử nói như thế nào đi. Lão Cửu, nếu Bực bội vây vây tay, Nghiêm Thịnh Chí không nghĩ lại cùng hắn cái cọ, loại sự tình này chú định là cái cọ không ra cái gì kết quả. Không có nếu, hoàng huynh, thân đệ cùng ngươi không giống nhau, ngươi mặc kệ là ai đều có thể mà thần đệ lại chỉ có thể là kính hiên, chuyện này không có thương lượng không gian, Đông Quốc nếu nhất ý cô hành, thần đệ không ngại cử cả nước binh lực nên chiến Đông Quốc. Đông nhiên đứng lên đánh gây hắn kế tiếp muốn nói nói, nghiêm thịnh duệ đầy mặt tiêu sát, là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, nếu liền chính mình tức phụ nhi đều không thể bảo hộ, còn thời thời khắc khắc đến làm hắn chịu ủy khuất, hắn còn xem như cái gì nam nhân? Người! Phu hoàng! Nhi thần cảm thấy cửu hoàng thúc cũng không sai lầm, chúng ta một mặt ngừng nhịn, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy chúng ta sợ bọn họ, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng quá mức, đã là hai nước liên hôn, tất nhiên đến hai nước quốc chủ đều đồng ý mới được, tứ hoàng tử đầy hứa hẹn các công chúa chọn lựa phò mã quyền lợi, chúng ta cũng có cự tuyệt quyền lợi, nếu bọn họ ở chúng ta quốc thổ thượng liền điểm này thương nghị không gian đều không cho, chúng ta làm sao cần cho bọn hắn mặt mũi? Đông Quốc là cường đại không có sai, nhưng ta Thanh Quốc cũng là tam đại quốc chi nhất, há có thể làm cho bọn họ như là khi dễ phụ thuộc tiểu quốc giống nhau đối đãi. Đoạn ở Nghiêm Thịnh Chí phía trước, Nghiêm Thiếu Minh đột nhiên một tay lưng đeo ở sau người đứng lên, đừng nhìn hắn mới 11 tuổi, hàng năm ở Nghiêm Thịnh Duệ đám người hun lúc hạ, sớm đã cụ bị thượng vị giả độc lưu khí phách, hành sự kết hợp Nghiêm Thịnh Duệ bá đạo, lăng kính hiên linh hoạt không kềm chế được chút nào sẽ không thua cấp ở đây bất luận cái gì một cái người trưởng thành. Nghiêm thịnh chí trầm mặt, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến tiểu thất như thế mạnh mẽ một mặt, theo lý thuyết hắn chặn hắn muốn nói nói, hắn hẳn là phẫn nộ mới là, nhưng lúc này giờ phút này, ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cổ tử kiêu ngạo cùng mê ngông, hắn quyết đoán không có chọn sai người, tiểu thất thật là có thể cho nghiêm thị hoàng tộc Giang Sơn càng thêm củng cấu người, tương lai hắn thành tiểu tất nhiên sẽ thẳng truy thái thượng tiên hoàng thậm chí có khả năng siêu việt hán chở thanh đại thanh quốc khai quốc tới nay lại một đế quốc bá chủ trước sau trầm mặc không nói hoa quận vương cùng phúc quận vương song song tỏ vẻ ghé mắt bọn họ ngày thường nhìn thấy nhiều nhất tiểu thất chính là thịnh thân vương phủ những cái đó bọn nhỏ ôn nhu huynh trưởng giờ khác này bọn họ rốt cuộc biết vì sao trong nhà lão nhân sẽ vừa ý hán quốc kiến thời gian mau tới rồi hoàng huynh nếu không có việc gì thần đệ đám người liền cáo lui trước nói xong Nghiêm thịnh Duệ đối với phía trên ôm quyền chắp tay, xoay người hết sức, một mặt vừa lòng cười ngân nổi lên khoe miệng, tiểu thất cũng trưởng thành đến càng ngày càng đáng tin tuệ, đại thanh triều tương lai tất có tương lai. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nghiêm khiếu minh nắm chặt nắm tay, nguyên bản hắn là không tính toán sen mồm, nhưng đang nghe bọn họ nói đông quốc người chẳng những ở đánh cửu hoàng thuốc chủ ý, còn ở đánh lục thuốc chủ ý khi, hắn quyết đoán liền không có biện pháp nhẫn mại. Phụ hậu cùng lục thúc sự tình hắn là biết đến, ít nhiều lục thúc, phụ hậu trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, hán tuyệt không cho phép có người phá hư phụ hậu thật vất vả mới bắt được hạnh phúc. Phúc Khánh Cung Thiên Điện Vương Phi, hiện tại duy nhất có thể ảnh hưởng bệ hạ quyết định người cũng chỉ dư lại Hoàng hậu, mà ngươi xưa nay cùng Hoàng hậu giao hảo, còn thỉnh Vương Phi xem ở nhụy nhi thượng tuổi nhỏ phân thượng cứu cứu nàng đi. Rồi dám ban ngày diệp quý phi lại lần nữa lau nước mắt mở miệng. Lần trước nàng thật là quá xúc động một chút, trực tiếp liền cùng hoàng hậu quán bài, đến nỗi với chẳng những không được đến hắn duy trì, ngược lại đổi lấy hắn một đốn giận mắng. Sau lại nàng không phải chưa thử qua lại tìm hoàng hậu, nhưng nàng còn không có mở miệng đã bị hoàng hậu cấp đổ trở về, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ở thịnh thân vương phi trên người mới có thể mở ra đột phá khẩu. Diệp quý phi vì sao không chính mình đi tìm hoàng hậu? Hoàng hậu xử sự luôn luôn công bằng. Ngươi chỉ cần nói với hắn minh chẳng huống, hắn cũng sẽ xét xử lý, sẽ không trơ mắt nhìn lăng nhụy công chúa đi chịu chết. Nếu không phải hắn muốn nói còn không có bộ ra tới, lăng kính hiên thiệt tỉnh không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời, không có bất luận cái gì ích lợi, ai sẽ đầu vóc tàn phế đi can thiệp đã định liên hôn. Một cái làm không tốt, hoàng đế còn sẽ trách tội đến bọn họ trên người, hơn nữa, nhà hắn vương gia cũng không an toàn đâu. Hoàng hậu đã cử tuyệt buồn cung. nói. Diệp quý phi cúi đầu, hắn thừa nhận chính mình ngay lúc đó thật là ôm một phân tiểu tâm tư, không nghĩ tới. Nếu hắn lại thẳng thắn thành khẩn một chút, có lẽ liền không phải là loại kết quả này. Phối hợp lời hắn nói, Xuân Hương đúng lúc mà dựa đi lên thì thầm vài câu, lăng kính hiên ra vẻ tân cảm kích, kinh ngạc nhướng mày nói, ngươi nói có người cấp hoàng thượng hạ đầu. Là ai? Chuyện này sở Vân Hàn không có phương tiện hỏi, hắn nhưng thật ra không như vậy nhiều cấm kỵ. Lãng phí nhiều như vậy thời gian, vì cũng là muốn biết nàng rốt cuộc nắm giữ nhiều ít hữu dụng tin tức mà thôi. Ân, ngẩng đầu một cái trước mắt, mở mịn thay thế được khôn khéo, Diệp Quý Phi phản phất là thấy được hy vọng, ngưng thanh thận trọng nói, việc này rất trọng đại, trừ phi vương phi chịu hỗ trợ, nếu không bổn cung tuyệt đối sẽ không nói ra người kia thân phận. Đúng không? Kia bổn phi cũng rõ ràng sáng tỏ nói cho người đi, Diệp Quý Phi liền tính buồn phi đi cầu hoàng hậu ân điển cũng vô dụng quốc kiến lập tức liền phải bắt đầu trừ bỏ hoàng thượng chính mình không ai có thể lay động quyết định của hắn ngươi đã bỏ qua tốt nhất thời cơ bất quá nếu có thể tìm ra một cái không sợ hoàng quyền nguyện ý phối hợp ngươi thân phận cũng xứng đôi người nhưng thật ra có thể theo chân bọn họ thông đồng hảo nói là các ngươi sớm đã ở miệng thượng định ra hư nước chỉ là vẫn luôn không cơ hội bẩm báo hoàng thượng có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ Giao dịch sao, luôn là yêu cầu hai bên đều lấy ra thành ý, nếu diệp quý phi đã khai hóa, hắn cũng sẽ không buồn xịn, chuyện này tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng nếu là Vân Hàn đi theo Hoàng đế nói, vì Hoàng thất mặt mũi mặc dù không thể lập tức bảo đảm hủy bỏ liên hôn, ít nhất sẽ tạm thời kéo dài một chút, chỉ cần thời gian sung túc, bọn họ liền có rất nhiều cơ hội làm Hoàng đế thay đổi chủ ý. Vương phi lời nói cực kỳ, chỉ là này trong lúc nhất thời buồn cung đi đâu mà tìm. Vương Phi, ngươi nhị đệ hẳn là không có đính hôn đi. Khả năng cưới lang Nhụy. Diệp quý phi nói đến một nửa, đột nhiên đầy mặt kinh hỉ thêm chờ đợi nhìn phía hắn. Muốn nói này toàn bộ trong kinh thành ai dám cùng hoàng thượng đối nghịch, vậy chỉ có thịnh thân vương. Thịnh thân vương sủng ái vương phi sự sớm đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nếu là hắn nhị đệ, hoàng thượng hẳn là cũng sẽ không phản đối đi. Đệ nhất, bổn phi nhị đệ đã có hôn ước đối tượng, đệ nhị. Diệp quý phi khả năng không nghe minh bạch bổn phi ý tứ, chúng ta muốn tìm người này cần thiết là kinh thành có danh vọng gia tộc, ngươi cùng đối phương trưởng bối cũng là đã gặp mặt mới được. Lăng kính hiên thiếu chút nữa làm nàng thiên binh ý tưởng cấp đánh bại, kính hàn thân phận ngày gần đây mới cho hấp thụ ánh sáng, mệt nàng nghĩ ra, hắn nếu thật dám bán kính hàn, viên thiệu kỳ không được mãn kinh thành đuổi giết hắn. Huống chi, hoàng thượng lại không phải thật sự xuẩn, người khác còn hành. Cùng lăng nhụy có miệng hôn ước đối tượng biến thành kính hàn, hắn là đầu góc bị môn cấp tế mới có thể tin tưởng. Chính là, Diệp Quý Phi vẫn là không muốn từ bỏ, càng muốn nàng càng cảm thấy lăng kính hàn chính là nhất chọn người thích hợp. Lăng kính hiên dơ tay liền đánh gãy, hơi cường thế nói, Diệp Quý Phi không cần nhiều lời, ta lăng ra có gia quy, nam tử vĩnh viễn đều không thể nạp tiếp, vì thế, cha mẹ hy vọng chúng ta đều tìm người mình thích. Tuyệt đối sẽ không bởi vì mặt khác nguyên nhân mà cùng người thành thân, muốn chọn người thích hợp, ta tưởng Hoàng hậu nơi đó hẳn là có rất nhiều, nếu ngươi nguyện ý. Buồn Phi có thể thay thế ngươi đi theo Hoàng hậu nói. Hắn chính là lại vô dụng cũng sẽ không lấy huynh đệ bọn nhỏ hôn nhân làm lợi thế, Diệp Quý Phi bản tính như ý xác định vững chắc là muốn thất bại. Vậy được rồi. Không có biện pháp, nhìn hắn thái độ cường ngạnh, lại cung cấp khả năng người được chọn, Diệp Quý Phi không thể không thỏa hiệp. Có chuyện buồn phi phải nhắc nhở ngươi, việc này một khi nói, công chúa cũng chỉ có thể gả cho nam nhân kia. Ngươi nếu muốn rõ ràng, nếu là gả cho nam quốc thái tử, công chúa còn sẽ là hoàng hậu một nước. Hơn nữa nàng là thuộc về gả thấp, nam quốc liền tính không thích nàng cũng nhất định sẽ lấy nàng đường bồ Tát giống nhau cung phụng. Buồn phi cũng có thể nghĩ cách bảo đảm nàng bình an đến nam quốc, nếu gả cho những người khác, công chúa cũng chỉ có thể là giống nhau thần phụ, không nhất định sẽ so gả cho Nam quốc Thái tử càng hạnh phúc. Đổi làm là hắn, khẳng định sẽ tuyển Nam quốc Thái tử, nếu không có lựa chọn, không bằng tuyển một cái càng thêm như ít thân phận bối cảnh, ninh làm kê đầu không phải đối phượng. Chương 476 hạ độc giả, chân chính phía sau màn tảng kính người. Buồn cung không thể làm nhụy nhi sa gả Hàn Quốc. Những cái đó đạo lý nàng lại làm sao không hiểu. Chính là, nàng đã sớm không có lựa chọn, nàng cũng là hoàng đế nữ nhân. So với ai khác đều rõ ràng hoàng đế nữ nhân sống được có bao nhiêu mệt, mặc dù là nàng loại này không tranh không đoạt người, chỉ cần lưu tại này hậu cung một ngày, nhất định phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, ngủ rồi đều phải bảo trì ba phần cảnh giác, vĩnh viễn không có chân chính thả lỏng thời điểm. Tuy là như thế, lần trước nàng không cũng thiếu chút nữa làm tiêu thị cấp tính kế. Nếu không phải thịnh thân vương phi cha ra phía sau màn hung phạm, nàng chỉ sợ cũng. Vô luận như thế nào, Nàng đều sẽ không làm nữ nhi bước lên hắn vết xe đổ Hơn nữa, nhụy nhi thân thể đích sắc cũng chịu đựng không được lặn lội đường xa Mặc dù có thịnh thân vương phi ra tay Nàng cũng không tin nhớ kỹ Quyết định này là chính người làm Nếu là tương lai công chúa không hạnh phúc Nhưng đừng ăn vạ buồn phi hoặc hoàng hậu trên đầu Hiện tại, có thể nói cho buồn phi người kia là ai đi Lăng kính hiên chậm rãi đứng lên Trước kia hắn còn cảm thấy diệp quý phi rất thông minh Hiện tại liền Đại gia tộc hậu viện Nhi Thủy không nhất định liền so Hoàng đế hậu cung Thiền A, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nếu Lăng Nhụy thân mình thật giống nàng nói như vậy kém, chẳng sợ nàng quý như công chúa, cũng rất khó ở trường kỳ trạch đấu chung tồn tại dưới. Tương phản, nàng nếu là đi Nam quốc, cho dù là vì gắn bó hai nước quan hệ, Nam quốc trên dưới cũng sẽ đem hết toàn lực giữ được nàng, phái người tỉ mỉ hầu hạ nàng. Đến nỗi nàng nói những cái đó Nam quốc dân phong bưu hạn tươi. Nuốt sống sự tình, kia căn bản là không là vấn đề hảo đi. Đường đường hoàng hậu còn có thể chính mình động thủ không thành. Kia bất quá là các nàng ở chính mình dọa chính mình tôi là, Đức Phi. Giao dịch đã đạt thành, Diệp Quý Phi cũng không hề dấu giếm. Nghe thấy cái này đáp án, lang kính hiên nhịn không được nhăn chặt mày, như thế nào sẽ là Đức Phi? Hoàng đế trong cơ thể độc tố nếu là Nam Cương Chi độc, kia hết thể hết thể đều là Đức Phi làm. Không. Hắn tỏ vẻ không quá có thể tiếp thu cái này đáp án. Người xác định. Hẹp dài đơn phượng nhãn như lưới dao sắc bén giống nhau tỏa định nàng. Hắn cần thiết xác định, nàng có phải hay không thuận miệng lừa gạt hắn. Đức Phi thoạt nhìn thật sự là không giống một cái có thể bày mưu lập kế, tinh vi tính kế nữ nhân. Xác định. ngẩng đầu không e rẻ đối thượng hắn hai mắt. Diệp Quý Phi tiếp tục nói. Chuyện này là buồn cung xếp vào ở Phúc An cung một cái phụ trách hoàng thượng đồ ăn tiểu cung nữ liều chết truyền ra tới, thu được tin tức này sau không lâu nàng liền tự sát hẳn là bị Đức Phi diệt khẩu. Sau lại buồn cung lặng lẽ lưu ý quá, hoàng thượng đích sắc có chúng độc dấu hiệu, ta tưởng hoàng hậu hẳn là cũng là đã nhận ra mới đúng, nếu không hắn không có khả năng sẽ chặt chẽ đem khống hoàng thượng đồ ăn chi phí. Mặt khác, Đức Phi đích sắc có độc hại bệ hạ động cơ, rất nhiều người cũng không biết. Kỳ thật ngũ công chúa là Long Phượng Thai, năm đó nàng lâm buồn thời điểm, tiêu thị âm thầm sai xử người giết chết Nam Anh, nguyên bản bọn họ còn tưởng mấy năm liên tục cấu lục hoàng tử cùng nhau giết chết, Đức Phi ở thời điểm mấu chốt không màng sinh sản sau suy yếu cứu lục hoàng tử, cũng bởi vậy, nàng cùng buồn cung giống nhau, đánh mất tiếp tục sinh dục năng lực, sau lại hoàng thượng chẳng những không có chấn, an nàng, ngược lại ở tiêu thị trâm ngòi hạ đoán nàng không có bảo vệ tốt hoàng tử, Bất quá khi đó Hoàng thượng rốt cuộc vẫn là sủng nàng, giao hấn hắn một đốn sau lại phái người tặng rất nhiều đồ vật dặn dò nàng hảo hảo dưỡng thân thể, nhưng Đức Phi lại điên rồi, còn ở ở cữ liền không ngừng tìm mặt khác Phi Tần hết giận, giết hại không ít Phi Tần cùng bọn họ con nối roi, cuối cùng chọc đến Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh tức đoạt nàng Đức Phi phong hảo, hàng vì hàm tần, từ đây sau, nàng rốt. Cuộc yên lặng xuống dưới, đế vương vinh sủng cũng đi theo yên lặng, Đồng dạng đứng ở nữ nhân lập trường, lại cùng là hoàng đế nữ nhân, buồn cung có thể hợp lý suy đoán, nàng hận hoàng thượng, hận đến muốn giết hắn. Nói những lời này thời điểm, có lẽ Diệp Quý Phi chính mình cũng chưa phát hiện, nàng đáy mắt cũng nhuộm đấm một chút hận ý, đừng nhìn hiện tại nghiêm thịnh chí bị ốm đau tra tấn đến giống cái lao nhân, xem nghiêm gia người diện mạo liền biết, nghiêm thịnh chí tuổi trẻ thời điểm hẳn là cũng là tuấn Mỹ, hơn nữa hắn lại là một quốc gia hoàng đế. Diệp Quý Phi cùng Đức Phi chỉ sợ đều từng thâm ái quá hán, chỉ là, cái loại này ái ngay từ đầu liền không phải thuần thúy, hơn nữa sau lại đủ loại nhân tố. Ái dần dần liền diễn biến thành thờ ơ, thậm chí là nùng liệt hận. Một cái phi tử sẽ bởi vì như vậy liền cấp hoàng đế hạ độc sao. Không phải Lăng Kính Hiên không muốn tin tưởng nàng, mà là có điểm tiêu hóa không được, nói câu không dễ nghe, ở trở thành hoàng đế nữ nhân trước, các nàng đã sớm hẳn là có như vậy giác ngộ. Lại đơn thuần cũng biết, hoàng đế hậu cung không có khả năng hài hòa, phát sinh ở đức phi trên người sự tình rất có khả năng ở mỗi một cái phi tần trên người đều phát sinh quá, ở cái này cái gì đều chú ý tội liên đối thời đại, đức phi sẽ vì tranh kia một hơi mà không tiếc gáp thượng mưu tử ba người cùng tiền. ra mọi người tánh mạng đi cấp hoàng đế hạ độc. Nói thực ra, hắn có điểm hoài nghi, đương nhiên, độc nhất phụ nhân tâm cũng không bài trừ đức phi chính là người điên khả năng tính. Lúc trước vừa đến kinh thành thời điểm, hắn một lần tưởng tiêu thị cấp hoàng đế hạ độc, rốt cuộc từ mặt ngoài xem, ở hoàng hậu không có trở về dưới tình huống, hoàng đế vừa chết, lúc ấy bị chịu sủng ái đại hoàng tử liền vô cùng có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng sau lại chậm rãi lại bài trừ tiêu thị hạ độc khả năng tính, sau lại hắn cũng nghĩ tới mặt, Khát Phi tần, bao gồm đức phi, chỉ là trước mắt bọn họ đã xác định, cấp hoàng đế hạ độc cùng ám sát bọn họ chính là cùng đám người. Bởi vì bọn họ đều dùng nam cương độc, theo lý thuyết hắn hẳn là có thể tỏa định Đức Phi, nhưng Đức Phi cho hắn cảm giác lại không phải một cái bày mưu lập kế quyết thắng ngàn giảm người. Trừ bỏ Đức Phi, duy nhất có thể theo chân bọn họ chống lại cũng chỉ có Bạch Quý Phi, hắn cũng phụ họa các phương diện điều kiện. Vấn đề là, Đức Phi cùng Bạch Quý Phi rõ ràng không phải một quải đích xác, đã từng Đức Phi là giúp Bạch Quý Phi nói chuyện qua, tiền ra người cũng giúp quá Bạch ra người, nhưng hắn chính là cảm thấy. Đức Phi cùng Bạch Quý Phi không phải một quả, vẫn là nói. Đột nhiên, một đoạn ký ức lướt qua trong óc, anh hùng cánh môi bông chốc câu ra một mặt thị huyết cười lạnh, thì ra là thế, nếu là cái dạng này lời nói, hết thảy liền đều nói được thông. Bồn Phi tin tưởng ngươi lời nói, Diệp Quý Phi, ở hiến hội bắt đầu phía trước, Hoàng hậu sẽ nói cho ngươi người được chọn, chính ngươi chú ý phối hợp đi. Nghĩ thông suốt hết thảy, Lăng Kính Hiên quyết đoán bước ra bước chân, đoàn người ra thiên điện lúc sau. Lăng Kính Hiên ném cho Xuân Hương một ánh mắt, người sau hiểu ý đưa bọn họ mang nhập một gian không chí phòng nội. Lăng Kính Hiên cũng không cùng hắn rong dài, há mồm liền thẳng đến chủ đề. Bốn phi cùng Diệp Quý Phi đối thoại ngươi đều nghe được, còn nguyên chuyển cáo hoàng hậu. Hắn biết nên làm như thế nào, còn có, nhắc nhở Vân Hàn tiểu tâm Bạch Quý Phi cùng Đức Phi, bọn họ không phải một đám. Nhưng Đức Phi có nhược điểm ở Bạch Quý Phi trong tay, lấy Bạch Quý Phi cẩn thận tính tình hẳn là sẽ lợi dụng Đức Phi cùng tiền ra đối phó hắn, cuối cùng, lại nói với hắn một câu, tàng kính người chính là Bạch Quý Phi. Lúc này đây, Lăng Kính Hiên nói được tương đương khẳng định, vừa mới một sát, hắn rốt cuộc đem hết thể đều sâu trôi đi lên, cấp hoàng đế hạ độc người đích sắc có khả năng là Đức Phi, cái loại này độc liền ngựa y, y đều phát hiện không đến, không thể nghi ngờ là Nam Cương độc không sai, nhưng Đức Phi lại không phải một cái có thể bày ra như thế tinh vi cục diện người. như vậy Này bên trong liền yêu cầu một cái cơ hội, cái kia cơ hội chính là, độc là bạch quý phi cung cấp, đương nhiên, lấy hắn khôn khéo, khả năng đã sớm đem chính mình bỏ đi đến sạch sẽ, thậm chí hắn căn bản là không ra mặt, giống như năm đó bọn họ cấp thượng kình hạ độc giống nhau, lợi dụng cái kia nam cương lãng nhân bán độc dược cấp quận vương phủ nha hoàng đạt tới hạ độc mục đích, hắn cũng là suy nghĩ đến chuyện này lúc sau mới nghĩ thông suốt hết thảy, mặt khác liền càng không nan giải thích. Đức Phi nhược điểm chính là liền cấp hoàng đế hạ độc chuyện này, Bạch Quý Phi là cung cấp cho nàng độc dược người, tự nhiên. Cũng liền rõ ràng chuyện này, mà Đức Phi lại không phải một cái tình nguyện bị khống chế nữ nhân, cho nên nàng cho tới bây giờ đều không có trở thành Bạch Quý Phi thủ hạ, Bạch Quý Phi tựa hồ cũng không có miễn cưỡng, chỉ là thường thường dùng chuyện này uy hiếp nàng cùng tiền ra, tuy rằng hắn hiện tại còn không nghĩ ra Bạch Quý Phi cuối cùng mục đích, nhưng hắn cơ bản đã trăm phần trăm xác định, Bạch Quý Phi chính là bọn họ truy tra tàng kính người, chính là hắn vẫn luôn cùng Nam Cương câu kết. Dùng Nam Cương độc thai họa tiểu thượng kình. Ý của ngươi là, đồng dạng nghe được hắn nói cái gì tư không giác khiếp sợ trừng lớn mắt. Bạch Quý Phi là tàng kính người, tàng kính người dùng Nam Cương độc, kia cấp thượng kình hạ độc chính là Bạch Quý Phi. Ơn, tựa như ngươi tưởng như vậy, bất quá giác, ít nhất hôm nay chúng ta còn không thể rút dây động rừng. Rốt cuộc chúng ta trong tay còn không có vô cùng xác thực chứng cứ, ta biết sự tình quan Thượng kình ngươi liền không có biện pháp bình tĩnh lại, ta cũng giống nhau, chỉ cần tưởng tượng đến Thượng kình đã từng bộ dáng, ta liền muốn đem sở hữu hết thể đều ngàn vạn lần gia tăng ở bạch quý phi trên người, nhưng vì hoàn toàn diệt trừ bọn họ, chúng ta không thể nhẫn cũng cần thiết muốn nhịn. Xuống tới, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, bạch quý phi cùng người khác, hắn thực khôn khéo. Cơ bản làm người bắt không được cái gì nhược điểm, chúng ta cần thiết muốn bàn bạc kỹ hơn, tiểu tâm ứng phó. Đôi tay gắt gao đẻ ở trên vai hắn, lang kính hiên nhìn hắn hai mắt trịnh trọng nói, hắn không thích rước rát bẩn thỉu, hoặc là bất động, động tất thương gân động cốt, ở không có tính quyết định chứng cứ trước, bọn họ chỉ có thể tạm thời chờ mặc, làm bộ cái gì cũng không biết lấy thả lòng địch nhân cảnh giới. Hiện giờ bọn họ đã xác định thân phận của hắn, tiếp theo hắn muốn tái hành động. Hắn liền sẽ không lại làm hắn dễ dàng đem chính mình bỏ đi sạch sẽ Chính là ta Đáng chết súc sinh lão tử hận không thể chịu hắn gân lột hắn ra Từ không giáp khớp hàm dao đến rốt rốt vang Xanh thảm sắc con người bắn nhanh ra nùng liệt hận ý Thượng kinh chúng độc thời điểm bất quá là cái một tuổi tả hữu tiểu hoa nhi Liền lời nói đều còn nói không nhanh nhẹn Bọn họ như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm a, Nghĩ đến những cái đó năm thượng kinh sở chịu khổ Đặc biệt là đau đến rắc cũng chưa biện phát ngủ, lại liền nước mắt đều không thể rớt cảnh tượng, hắn liền nhịn không được muốn giết người, tâm càng là đau đến không được, nếu không phải gặp kính hiên, thượng kình chỉ sợ cũng. Ta biết, ta đều biết, rắc, nhịn một chút, nhiều nhất một tháng, ta bảo đảm bắt được bọn họ đôi cáo, thế các ngươi xả giận, hoàn toàn diệt trừ cái này thật lớn thai hoàng ầm. Thu nạp hai tay ôm lấy hắn, lăng kính hiên cũng là đầy mặt đau lòng. Hẹp dài đơn phượng nhãn lập loè thấm người giết sạch, ai hắn đều có thể buông tha, duy độc cái này bạch quý phi, hắn tất nhiên muốn cho hắn nhận hết trà tấn mà chết. ân Ta nghe ngươi, Kính Hiên, nhất định phải cấp thượng kình báo thủ. Hồi ôm hắn yên lặng hủy diệt nước mắt, tư không rắc một mở miệng tất cả đều là nghẹn ngào, lăng Kính Hiên cũng thận trọng gật đầu, yên tâm đi, lại lao luyện hồ ly cũng sẽ có thất thủ thời điểm, trước kia chúng ta không xác định là ai làm khởi sự tới khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, nếu hiện tại xác định mục tiêu, hắn muốn còn có thể tránh được chúng ta thay mắt, ta Lăng Kính Hiên liền cùng hắn họ Bạch. Lúc này đây, Lăng Kính Hiên có thể nói là so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phẫn nộ thả nghiêm túc, đến tụt cùng hắn cùng Bạch Quý Phi ai mạnh ai yếu, thực mau liền sẽ thấy rốt cuộc, cho đến lúc này, thiên hạ đại cục không sai biệt lắm cũng sẽ đi theo định ra tới. Chương 477 Cung Yến hội trường Đánh lén vương gia, cung yến hội trường, hoàng thất thông thân, văn võ ba quan tể tụ, mọi người phần lớn top 5 top 3, khó được có thể ra tới phóng thông khí, các đại gia tộc đích các tiểu thư cũng đều top 5 top 3 ghé vào cùng nhau. Bất quá các nàng lực chú ý đại bộ phận đều ở hội trường chính phía trước diện mạo xuất chúng Nam quốc thái tử cùng Đông quốc tứ hoàng tử trên người, lăng nhụy công chúa không muốn xa gả, không đại biểu này đó đích các tiểu thư không có giá tâm, mà những cái đó tự xưng là tuấn thiếu. Phong lưu đại gia con vợ cả nhóm còn lại là thường xuyên ở hai vị nửa lộ dung nhan công chúa trước mặt đi lại, ý đồ khiến cho bọn họ chú ý, một đám đều mang theo khác tâm tư. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như nói khoan thai tới muộn tẳng thiếu khanh, cung trường lăng đám người, bọn họ ở hội trường chuyển động một vòng, không tìm được người muốn tìm dứt khoát liền trốn ở góc phòng, không có biện pháp, trừ bỏ nam quốc thái tử, bọn họ cũng là các đại gia tộc các tiểu thư mơ ước mục tiêu nột, Thịnh thân vương phúc quận vương hoa quận vương đến. Giờ mùi canh ba, cùng với thái giám một tiếng cao hướng, thân xuyên mãng bảo nghiêm thịnh duệ ba người lần lượt bước vào hội trường. Không ít người đều sôi nổi dũng đi lên, mặc kệ là ở hoàng thất tông thân hoặc trong triều đình. Này ba người đều xem như đại biểu tính nhân vật, đặc biệt là nghiêm thịnh duệ, nguyên bản trốn ở góc phòng số sợi tóc tàng thiếu khanh cũng rốt cuộc đi ra. Như thế nào không thấy được kính hiên? Bọn họ không phải như hình với bóng sao hắn còn không có tới. Nghiêm Thịnh Duệ cũng nhìn không được lướng mày, tầm mắt lướt qua tầng tầng đám đông quét về phía toàn bộ hội trường. Thịnh thân Vương Phi, hòa quận Vương Phi đến. Không đợi hắn tìm tòi xong, sau lưng liền vang lên thái giám thông báo thành, bị đám người vây quanh Nghiêm Thịnh Duệ mấy người không hẹn mà cùng xoay người, thân xuyên màu đỏ rực Vương Phi chính trang lăng kính hiên tư không rắc rắc tay nhau đi tới, ven đường phụ nhân tiểu thư đều không người cho bọn hắn hành lễ không quan tâm bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài, bọn họ chính là Vương Phi, phẩm giai so các nàng cao, các nàng nhất định phải cúi đầu. Như thế nào lâu như vậy? Nghiêm thịnh Duệ nghiêm khiếu hoa song song đón nhận đi ôm chính mình Vương Phi, thấy tư không rác hai mắt giống như có chút hồng, nghiêm khiếu hoa không cấm lo lắng nhìn hắn, tư không rác dơ lên tươi cười ném cho hắn một cái chấn an tính ánh mắt, tỏ vẻ hắn đã không có việc gì, nghiêm khiếu hoa lúc này mới thoáng yên tâm không có gì, cùng người khác nhiều hàn huyên vài câu. Lăng Kính Hiên lắc đầu, thân thể tự động tự phát hướng trên người hắn dựa, chút nào không ngại người khác biết được bọn họ ân ái. Qua đi nghỉ ngơi một lát đi, Hoàng Huynh bọn họ thực mau liền xe tới. Ôm lấy hắn xoay người, nghiêm thịnh duệ trực tiếp mang theo đoàn người đi đến hội trường phía trước nhất vị trí ngồi xuống. Bọn họ đối diện mặt chính là Đông Quốc cùng Nam Quốc người, cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt dừng lại ở hắn trên người. Lăng Kính Hiên bông chốc ngẩng đầu. Ngụy Hoặc tầm mắt nháy mắt rơi vào một đôi như hổ rình mồi con ngươi, trong lòng lặng yên căng thẳng, Đơn Phượng Nhãn không chút nào lùi bước nhìn lại hắn, hảo sắc bén khí chàng, hắn hẳn là chính là Đông quốc tứ. Hoàng tử kỳ liên thành đi. Cặp kia hổ mắt nóng rực mang theo mãnh liệt đoạt lấy, đây là đại biểu đối hắn có hứng thú. Hảo đi, Lăng Kính Hiên hết trô nói rồi, thật không phải hắn tự luyến, đối phương đấy mắt đích sắc trần trụi viết hắn đối chính mình có hứng thú, vì thế lang Kính Hiên chỉ cảm thấy đầy người ác hàn. hắn đối cái loại này mới lang hổ báo nhưng không có gì hứng thú, ngạnh muốn nói có lời nói, cũng chỉ là tưởng như thế nào giết chết hắn. Đương nhiên, không phải hiện tại, Đông Quốc cùng thành quốc sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, khi đó mới là bọn họ ngươi chết ta sống thời điểm. Áp xuống trong lòng về điểm này nhì khó chịu, Lang Kính Hiên bông chốc dơ lên tươi cười, hào phóng cùng đối phương sau khi gật đầu rút về tấm mắt đối diện kỳ liên thành rõ ràng ngẩn ra nhìn tuội hồ ở cùng nghiêm thịnh duệ nói gì đó lăng kính hiên kỳ liên thành đáy mắt hứng thú càng đậm nếu nói ngay từ đầu hắn chỉ là đối hắn làm những cái đó sự cảm thấy hứng thú kia hiện tại hắn chính là đối hắn cả người cảm thấy hứng thú chẳng sợ hắn là nghiêm thịnh duệ vương phi cái loại này người để ý đến hắn làm chi đã sớm nhận thấy được người nào đó như hồ ngồi nhìn hắn tức phụ nhi nghiêm thịnh duệ đầy mặt hắt tuyến có thể nói Hắn đã sớm một cái tắt trụt phi đối phương, hắn thức phụ nhi gì thời điểm cũng đến phiên một đám á miêu a cầu mơ ước. Ha ha! Nhà ta vương ra đây là ở ghen sao? Chút nào không ngại hắn rõ ràng bất thiện ngữ khí, làm lơ ở đây mọi người chú mụ, lăng kính hiên giống như ở nhà giống nhau duỗi tay phủng hắn mặt vặn quá đầu của hắn mặt hướng chính mình, nghiêm thịnh duệ cũng không khách khí, hổ mắt tỏa định hắn bật thốt lên nói, có thể không ăn sao? Buồn vương còn ăn đến tàn nhẫn đâu? nương. Người khác đều trần trùi mơ ước hắn tức phụ nhi, hắn sao có thể còn một chút tỏ vẻ đều không có. 3. Xôn sao Há liêu, lăng kính yên túi người liền ở hắn trên môi hung hăng hôn một cái, còn cố ý phát ra rất lớn tiếng vang, hiện trường tức khắc một mảnh ô lên, ở cái này bảo thủ thời đại, cho dù là chính đại quang minh hai vợ chồng, ban ngày ban mặt tại đây loại trường hợp hạ làm ra như thế thân mật sự tình, phần lớn sẽ bị định tính vì ban ngày tên dâm. Không ít lao bát cổ nhìn bọn họ liên tiếp lắc đầu, trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi đổi phong bại tục gì đó, mà những cái đó đại gia tộc đích tử đích nữ. Thậm chí là phu nhân tất cả đều khiếp sợ trừng lớn mắt, hoàn toàn một bộ không thể tin được bộ dáng, bọn họ như thế nào có thể. Dần dần, không ít người chưa kinh nhân sự các thiếu nữ đều nhìn không được đỏ mặt, đối với các nàng cái loại này cho rằng trước mặt mọi người dắt cái tay nhỏ đều là phạm tội người tới nói. Lăng kính hiên việc làm không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Duy nhất không cảm giác được ngoài ý muốn khả năng cũng chỉ có tẳng thiếu khanh tư không giác đoàn người, thời gian dài ăn vạ vương phủ bọn họ, nhìn đến bọn họ tú ân ái thời gian còn thiếu sao. Bọn họ đã sớm thói quen đến không thể lại thói quen. Lần sau phải làm loại sự tình này phía trước trước thông chi buồn vương một tiếng, nhẹ nhàng chạm vào một chút cũng không thể thỏa mãn buồn vương. Ngắn ngủi trinh lang sau. Biết hắn là cố ý nghiêm thịnh Duệ vươn ra ngón tay điểm điểm hắn cánh ngôi, trần chùi nói cho ở đây mọi người, vương phi hành vi là hắn ngầm đồng ý, ai muốn dám nghi ngờ hắn, đó chính là cùng hắn thịnh thân vương không qua được, cùng thịnh thân vương không qua được, hậu quả sẽ như thế nào, chính bọn họ hẳn là có thể tưởng tượng. Bùn, cùng ngươi lời nói còn có thể xem như đánh lén. Rút về thân thể, lăng kính hiên rảo hoạt chớp chớp mắt, hắn chính là cố ý làm cấp nào đó người xem. Lấy này cảnh cáo bọn họ đừng ý đồ động nhà hắn vương ra vài cân não Nga, đúng không? Bồn vương thích người đánh lén, về sau nhớ rõ thường xuyên đánh lén buồn vương Nga. Ôm hắn cong lưng, nghiêm thịnh duệ đầu thân mật gác ở trên vai hắn, hai người không coi ai ra gì đều khởi tình tới. Ta nói các ngươi đủ rồi, ta có thể đứng đắn điểm sao? Bên cạnh tàng thiếu khanh vô ngữ phiên trận trắng mắt, thật sự là nhìn không được, bọn họ không tu ân ái là muốn chết sao? Mệt bọn họ vẫn là huynh đệ đâu, cũng không biết chiếu cô chiếu cô hắn cái này người cô đơn cảm thụ. Đứng đắn hai chữ ngươi xác định chính mình nhận thức. Hung hăng xẻo liếc mắt một cái phá hư không khí người nào đó, nghiêm thịnh duệ tức giận cho hắn rôi trở về, nhất không đứng đắn người yêu cầu hắn đứng đắn, thật là thiên đại chê cười. Không quen biết, lười biếng ném cho hắn một cái hố cha tới cười, tàng thiếu khanh một tay trống ở trên mặt bàn lười biếng nâng đầu một cái tay khác mang theo khiêu khích trí vị rồi hướng lăng kính hiên nghiêm thịnh duệ tức khắc sắc mặt đại biến, lăng kính hiên lại là quay đầu lạnh như băng nói, không nghĩ tay lạn rất nói tốt nhất dừng tay, hắn lại không phải bút bê tay dương, há có thể làm hắn sợ tới sợ lui, lạn rất cũng không có gì không tốt, đổi làm dị vãng, thằng thiếu khanh khẳng định sẽ hơi sợ lùi về tay, hôm nay hắn lại biểu hiện dị thường, tay trực tiếp đáp ở trên vai hắn, lăng kính hiên phản xạ tính như mày. Bên kia nghiêm thịnh duệ túi người ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, hắn khả năng cũng đoán được mà, đông quốc công chúa rất có khả năng ở mơ ước hắn. Nghe vậy, lăng kính hiên hơi hơi nhúng mày, tầm mắt mịt mở nhìn lướt qua đối diện ngồi ở kỳ liên thành bên cạnh hai cái nửa che mặt công chúa, đích xác, các nàng tầm mắt tổng hội cố ý vô tình quét về phía bọn họ, đơn vượng nhãn không khỏi sâu thẳm, mơ ước hắn nam nhân liền tính, liền tiểu lục cũng không đông tha, thật cho rằng bọn họ đông quốc mặt đại đâu. Thao, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ như nguyện. Được, bao lớn điểm nhi sự đâu, nếu không ta dứt khoát làm người mặt lạn rất được. Huy khai hắn tay, lăng kính hiên ghét bỏ chừng hắn liếc mắt một cái, nghe hắn như vậy vừa nói, thằng thiếu khanh quyết đoán thay đổi phó gương mặt, ba ba thấu đi lên dựa trụ bờ vai của hắn, ta liền biết kính hiên ngươi sẽ không mặc kệ ta, kia gì, mặt cũng đừng lạn, nếu không về sau ta còn sao gặp người à, chúng ta ngẫm lại biện pháp khác biết không. Ngươi nói khẳng định ý đồ xấu nhiều. Nguyên lai like nha căn bản là trang u buồn tranh thủ đồng tình A. Nghiêm thịnh Duệ lăng kính hiên song song vâu ngữ đỡ chán. Bọn họ chính là não tàn mới có thể ngây ngốc lo lắng hắn. Liền bên kia nghiêm khiếu hoa tư không giác phúc quận vương mấy người nhìn đến loại tình huống này đều nhịn không được túi đầu cười trộm. Tinh kê đến nghiêm thịnh Duệ hai vợ chồng trên đầu đi. Hắn sẽ không sợ sau khi trở về bị bọn họ sống sở sờ ngược chết sao. Hào đi, bọn họ thừa nhận. Bọn họ đều bắt đầu mong đợi. Người nhà tốt nhất là cưới một cái sọt công chúa quận chúa trở về được. Lăng kính hiên oán hận đẩy ra hắn, nếu không phải xem ở vân hàn phần thượng, hắn sẽ để ý đến hắn mới là lạ. Ha ha! Đừng nóng giận đừng nóng giận, ta kia không phải sợ các ngươi không nghĩ tới sao. Gần nhất vội đến trời đất tối tăm, ta cũng không có thời gian hướng vương phủ chạy, cùng các ngươi giao lưu cũng càng ngày càng ít, trong lòng tóm lại là không quá kiên định sao. Biết hắn không phải thật sự cùng hắn chi khí, tàng thiếu khanh vẫn là ngoan ngoan cười lịnh nọt, một ngày không cười đến Vân Hàn, hắn liền một ngày không có biện pháp kiên định, trong lòng tổng cảm thấy vắng vẻ, có lẽ chính như kính hiên thường nói, người đều là lòng tham, trước kia xa xa xem một cái là có thể thỏa mãn hắn, càng thêm không thể chịu đựng người yêu không ở bên người cha tấn. Nhanh đi, ta đã bắt lấy tàng kính người cái đuôi, thực mau ngươi là có thể được như ý nguyện. Đảo qua lúc trước buồn bực, Hẹp dài đơn phượng nhãn chiết xạ ra lộng lây ánh sao, hoàng thượng băng hà kêu một ngày, hoàng hậu cũng sẽ đi theo băng hà, về sau thiên hạ không bao giờ sẽ có sở vân hàn người này, chỉ có thương châu thanh dương huyện đại đồng trấn khinh trần tiệm sách lao bản sở tử. Ngay vậy, nghiêm thịnh duệ tàng thiếu khanh ánh mắt song song một ngưng, hai người không hẹn mà cùng nhìn hắn tinh xảo sơn mặt, hắn ý tứ là, hết thể đều mau kết thúc. Hoàng thượng hoàng hậu thái tử điện hạ giá lâm, không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận Thái giám cao tiếng quát lần thứ hai vang lên, tất cả mọi người trở lại chính mình vị trí thượng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên tuế, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Chứ bỏ chỉ là không người Đông Quốc cùng Nam Quốc người, những người khác toàn bộ quỳ xuống đi nên đón đế hậu cùng chữ quân đã đến, nhập khẩu phương hướng, nghiêm thịnh chí sở vân hàn đỡ lẫn nhau tay dắt tay nhau đi tới, thái tử nghiêm khiếu minh theo sát sau đó. Lại mặt sau phân biệt là diệp quý phi bạch quý phi cùng đức phi, nguyên bản hiền phi cũng muốn thăm dự, bởi vì thập hoàng tử đột nhiên thân mình không dễ chịu, các nàng mẫu tử tất cả đều không có tới. Các vị ái khanh bình thân, đi đến phía trước nhất Long ỷ ngồi xuống, nghiêm thịnh trí ống tay háo vung lên, văn võ bá quan cùng kêu lên tạ ơn, đa tạ bệ hạ. Theo sau, đủ loại quan lại nhóm lục tục trở lại chính mình vị trí thượng, bọn họ phu nhân con cái liền dừng ở bọn họ phía sau. To như vậy hội trường nội, trừ bỏ tất tất tác tác ngồi xuống thanh, không còn có bất luận cái gì một tia dư thừa tạc âm mỗi người đều thật cẩn thận khống chế được chính mình, sợ chính mình sẽ ở quân tiền thất nghi, phải biết rằng, như vậy trường hợp hạ, quân tiền thất nghi trừng phạt cũng là phi thường nghiêm khắc. chương 478 kỳ liên thành khiêu khích Hôm nay là vì Đông Quốc cùng Nam Quốc khách quý đặc biệt cử hành cung yến, nguyên bản nghiêm thịnh trí tâm tình còn xem như không tồi. Nhưng đang nghe Hoàng hậu nói diệp quý phi đã sớm cùng võ thương hầu phủ hầu phu nhân miệng thượng ước định lăng nhụy cùng này hấu tử hôn ước sau. Tâm tình của hắn liền xuống dốc không phanh cùng Nam quốc liên hôn sự tình là hắn đã sớm đáp ứng rồi. Hiện giờ Nam quốc thái tử đúng hẹn tới, bọn họ bên này lại. Mặc dù nhân gia chỉ là bọn hắn nước phụ thuộc, hắn cũng không có khả năng lợi dụng đại quốc uy nghiêm ước hiếp nhân gia, mà trừ bỏ lăng nhụy, một cái khác không xuất giá công chúa lăng tiểu mới 11. Tổng không thể làm người Thái tử lại chờ mấy năm đi. Tuy rằng còn có thể ở Hoàng Thất Tông Thân hoặc Đại gia tộc Trung Thu dưỡng cái nghĩa nữ phong làm công chúa, vấn đề là, loại này thời điểm mấu chốt, hắn đi đâu mà tìm nguyện ý người. Vốn dĩ liền vì Đông Quốc hai vị công chúa giàu túi ruột, hiện tại lại toát ra như vậy một vụ đột phát trạng hôm tới, hắn còn có thể bảo trì mỉm cười đã là vận hạnh, bất quá, mỗi khi tầm mắt quét về phía Nam Quốc Thái tử thời điểm. Hắn đều nhịn không được lại phẫn nộ lại ấy nấy là được. Hoan nên Đông Quốc Tứ Hoàng Tử cùng hai vị công chúa, cùng với Nam Quốc Thái Tử đã đến, châm cùng các vị ái khanh kính các ngươi một ly, hy vọng các ngươi ở thành quốc có thể xem như ở nhà, vọng tam quốc biên cảnh vĩnh hưởng Thái Bình. Cương chế những cái đó phức tạp cảm xúc, nghiêm thịnh trí bưng lên chén rượu mặt hướng Đông Quốc cùng Nam Quốc người, tóm lại, hết thể chờ cung yến sau khi chấm dứt lại nói, cùng Nam Quốc liên hôn việc. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải trước gáp xuống tới. Thanh quốc quốc chủ khách khí, thiên hạ Thái Bình cũng là buồn cung cùng phụ hoàng mong muốn. Kỳ Liên Thành bưng lên chén rượu, đã thối lui đến hắn phía sau hai vị công chúa cũng bưng lên trên bàn rượu ngon, vì chiếu cố bọn họ yêu thích, nghiêm thịnh chí còn đặc biệt dọn ra nằm kia ở tầng thiếu khanh nơi đó mua sắm giá cao rượu nho. Rượu nho được xưng là đồng quốc quốc rượu, bọn họ hẳn là uống đến quán mới đúng. Đa tạ Thanh quốc quốc chủ. Nam quốc không giống Đông quốc như vậy cường đại. Này đây Nam quốc Thái tử quân viễn hàng vị trí chỉ có thể ở kỳ liên thành lúc sau. So sánh với đầy người quý khí cùng khí phách kiêm khủ kỳ liên thành, quân viễn hàng liền có vẻ thô cùng rất nhiều. Có thể là Nam quốc địa lý điều kiện quá kém duyên cơ đi. Quân viễn hàng dáng người phi thường cao lớn, ngồi đều so người khác cao nửa cái đầu. Màu đồng cổ làn da đàn ông mùi vị mười phần. Hoàng thất người đều sẽ không lớn lên quá kém. Nhưng quân viễn... Hàng không tính là Tuấn Mỹ, ít nhất không có nghiêm thịnh duệ hoặc kỳ liên thành như vậy góc cạnh rõ ràng. Tuấn giật bất phàm, bất quá đôi nữ nhân tới nói, hắn cũng là thực hấp dẫn người, mị lực của hắn không quan hệ trang diện bạo, mà là cái loại này trời sinh ngạnh lãng hơi thở, xứng lấy cao lớn dáng người cùng khỏe mạnh ra thịt, gần liếc mắt một cái liền sẽ làm người đặc biệt có cảm giác an toàn. Hai vị không cần khách khí, làm. Nghiêm thịnh trí vừa lòng cười cười. Ngửa đầu một ngụm sạch sẽ ly chung rượu ngon, làm nền các đại thần tự nhiên cũng không hàm hồ. thằng hầu hôm nay không có tới, lấy nghiêm thịnh Duệ cùng tả tướng tôn lương cầm đầu đại thần toàn trầm mặc đi theo. Đến nỗi những cái đó phu nhân các tiểu thư sao, nam nhân sân khấu, cơ bản không bọn họ chuyện gì nhi. Theo lý thuyết lăng kính hiên tư không rắc cũng nên uống rượu, bất quá loại này thời điểm, hai người chút nào không khách khí đem chính mình trở. Thanh hậu trạch chủ mẫu, liền cái ly cũng chưa động một chút. Lần này buồn cung mạo muội tới chơi, hy vọng chưa cho thanh quốc quốc chủ hòa ở đây chư vị tăng thêm phiền thoái, buồn cung kính các vị một ly. ký liên thành trong tay cái ly còn không có buông lại cử lên, trường hợp này hạ, uống rượu là cần thiết, ở nghiêm thịnh chí dẫn dắt hạ, liên can người chờ lại dơ lên trẻ rượu, bất quá lúc này đây nam quốc thái tử quân viễn hàng không có động tác, đối diện lăng kính hiên thừa dịp bọn họ uống rượu không đương lặng lẽ đánh giá hán, đơn liền thời đại này hiện trạng mà nói. Trực giác nói cho hắn, quân viễn hàng hẳn là sẽ là cái hảo quy túc nguyên nhân rất đơn giản, trận này buồn hẳn là vì hắn chuẩn bị cung hiến, bởi vì kỳ liên thành đám người đột nhiên cắm vào mà làm hắn trở thành vai phụ, nhưng hắn lại không cao ngạo không nóng nảy, không có biểu hiện ra nửa phần khó chịu, kẹp ở hai đại quốc cực cụ quyền lên tiếng nhân vật trung gian, hắn cũng không có rơi xuống phòng, hơn nữa hắn cặp kia pha lê lộng lây hổ mắt, đủ để chứng minh hắn là cái lòng dạ trống trải. Cực có nội hàm cùng cơ trí nam nhân Loại này nam nhân vô luận Ở bất luận cái gì dưới tình huống Đều sẽ không làm chính mình Nữ nhân vì khuất Gả cho hắn nữ nhân khẳng định sẽ hạnh phúc Đương nhiên bởi vì hắn là nam quốc thái tử Chú định không có khả năng Chỉ có một hoàng hậu Này sẽ là duy nhất khuyết điểm Bất quá liền tính không phải hoàng hậu Bình thường đại gia tộc con vợ cả lại Sao lại thiếu tam thê tứ thiếp Cho nên hắn khuyết điểm Cũng không xem như khuyết điểm Diệp Quý phi tương lai khẳng định sẽ hối hận. Cảm giác được chính mình bối bị người chọc chọc, Lăng Kính Hiên nghi hoặc sau này ngưỡng, tư không giác thân mình lướt qua cách ở bên trong tầng thiếu khanh nhỏ giọng cùng hắn nói thầm. Lăng Kính Hiên hơi hơi mỉm cười, ai nói không phải đâu, nếu nhất định phải ở quân viễn hàng cùng ở đây đông đảo con vợ cả chúng tuyển một cái hôn phu người được chọn, hơi chút có điểm đầu góc người đều sẽ lựa chọn quân viễn hàng. Tuy rằng Diệp Quý phi cũng có nàng chính mình cố kỵ, nhưng hắn thật sự cảm thấy nàng lúc này đây chọn sai, hảo cam thuần rượu nho so với ta đông quốc ngọc nhương còn hảo, nghe nói đây là thịnh thân vương phi nhà mẹ để người sản xuất, các nam nhân thôi bôi hoán tràn gian, kỳ liên thành nói phong đột nhiên chuyển tới lăng kính hiên trên người, hắn nói tuy rằng là đối với nghiêm thịnh chí nói, tầm mắt lại là cực nóng nhìn chầm trầm lăng kính hiên, nghiêm thịnh duệ sắc mặt lập tức tối sầm, đoạt ở nghiêm thịnh chí phía trước trầm giọng nói tứ hoàng tử tin tức đủ linh thông, hôm qua mới đến kinh thành. Hôm nay liền biết ngày đó. Thịnh Thân Vương lời này sai rồi, sớm tại bổn cung tiến vào Thanh Quốc lãnh thổ một nước, thời điểm liền ở Hâm Nguyên tiểu Lầu nghe nói qua về rượu nho sự tình, đang ngồi các vị đều biết, rượu nho nãi Đông Quốc quốc rượu, tủ phương pháp luôn luôn mật không truyền ra ngoài, cho dù có người sở soạn ra sản xuất phương pháp, những ra rượu cũng không đạt được Đông Quốc tiêu chuẩn, nhưng Thịnh Thân Vương phi nhà mẹ để sản xuất rượu nho lại không giống nhau, vô luận là màu sắc vẫn là vị, không thể Nghi ngờ đều là tốt nhất phẩm, buồn cung sẽ nhiều lưu ý cũng là bình thường. Ký liên thành cũng không phải đèn cạn dầu, giam ba câu liền hóa giải nghiêm thịnh duệ giận rồi. ngay từ đầu hắn đích sắc không biết rượu nho là thịnh thân vương phi nhà mẹ đẻ ủ. Trước hai ngày đến Kim Châu thời điểm hắn khiến cho người đi mua tới hưởng qua hương vị, tuy rằng không có hiện tại uống rượu nho như vậy cam thuần, lại cũng tuyệt đối xem như tốt nhất phẩm. Hôm qua đi vào kinh thành lúc sau hắn lại làm người hơi chút cha xét một chút, Thẳng đến hôm nay tiến cung mới biết được, nguyên, lai sản xuất ra rượu nho lăng thị sản xuất chính là thịnh thân vương phi nhà mẹ đẻ sản nghiệp, vì thế, hắn đối lăng kính hiên liền càng thêm co hứng thú, đặc biệt là nhìn thấy hắn bản nhân lúc sau. Nhận được tứ hoàng tử qua khen, người hiện tại uống rượu nho là nhà ta vương gia thân thủ đụ, cùng buồn phi nhà mẹ đẻ nhưng không gì quan hệ, tứ hoàng tử muốn tán nói liền khen ngợi nhà ta vương gia, nếu không phải hắn uống qua vài lần các người đông quốc quốc rượu, Bổn phi lại căn cứ hắn miêu tả sờ soạn ra rượu nho hữu phương pháp, bổn phi nhà mẹ đẻ cũng không thể lấy này kiếm lời. Giữ chặt chuẩn bị phản kích Nghiêm Thịnh Duệ, Lăng Kính Hiên ý cười doanh doanh nhìn về phía đối diện, đừng nhìn hắn giống như nói được rất hòa thuận bộ dáng, trên thực tế căn bản là mượn cơ hội trào phúng hắn Đông Quốc Quốc rượu cái gì đều không phải, uống qua vài lần người tùy tiện một miêu tả, hắn loại này thấy cũng chưa gặp qua người là có thể ủ ra tới cung cấp vì thế và mặt đông quốc ôm ven đường cục đã kêu bà bối. Nếu thật là như thế, Vương Phi đã có thể không phải người bình thường. Không phải không nghe ra hắn lời trong lời ngoài trào phúng, kỳ liên thành lăng là đem hết thể đều đổ lỗi ở hắn tự thân bất phạm thượng, lăng kính yên lại không có muốn phối hợp hắn ý tứ, tứ hoàng tử lần này nhưng thật ra nói đúng, ở đây ai không biết bổn phi chỉ là cái lô mãng ở nông thôn thôn, thôn phu. Cùng sinh ra cao quý chư vị so sánh với, tự nhiên là không bình thường. Nói cách khác, một cái nông phu đều có thể nhượng ra người Đông Quốc quốc diệu, Đông Quốc còn có cái gì nhưng tiêu ngạo. Không, Vương Phi hiểu sai ý, buồn cung ý tứ là, ngươi không phải giống nhau nông phu, không phải người thường. Không biết vì cái gì, kỳ liên thành trước sau cắn điểm này không bỏ, Hoàng đế cùng các triều thần đều kỳ quái nhìn bọn họ, hơi chút so Hoàng đế bọn họ sớm một chút tới tần khoa tam giáp tuy là Hoàng đế tân sủng, Bất quá dù sao cũng là mới ra đời, vị trí ở đội ngũ mặt sau cùng, mà xếp hạng đệ tam thám hoa lang cơ bản chính là lót đế. Này đây cơ hồ tất cả mọi người không thấy được, lăng kính hàn lo lắng nhìn chăm chú, cũng là đến bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai nhà mình đại ca nhật tử quá. Đến như thế khẩn trương, nếu không phải hắn, chỉ sợ không mấy người có thể thích đứng đi. Ha ha! Nghe vậy, lăng kính hiên cười khúc khích quay đầu cùng nhà hán vương ra đối xem một cái mới câu môi kiểu tiếu nhìn về phía đối diện, tứ hoàng tử đang nói cái gì ngốc lời nói, buồn phi không phải người thường, chẳng lẽ còn là thần tiên không thành. Mặt ngoài đây là một hồi tự hạ mình cùng cao nâng đấu tranh, trên thực tế rất nhiều người đều biết, bọn họ đối thoại du đóng lại quốc cùng quốc tôn nghiêm, này đây, ai cũng không muốn dễ dàng nhả ra. Nếu thật là thần tiên, thịnh thân vương liền phúc khí, Bồn cung cũng tưởng cười cái giống thịnh thân vương phi giống nhau thông thấu thần tiên. Tạm thời thu hồi tầm mắt, kỳ liên thành bưng lên chén rượu đồng thời tà mị cười nói, nghiêm thịnh duệ lập tức thiếu chút nữa nhịn không được, ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhăn chặt mày, tứ hoàng tử căn bản là trần trùi mơ ước thịnh thân vương phi, mà làm đương sự lặng kính hiên lặng lẽ cùng nghiêm thịnh trí mời ngón khẩn khấu chấn an hắn lúc sau mới ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đối phương, hắn là cố ý. Khiêu khích nam nhân nhà hắn đối hắn có chỗ tốt gì? Giống buồn phi người như vậy mãn đường cái đều là, tứ hoàng tử một chảo liền một đống, ngươi nếu là vui, toàn bộ đều có thể cưới trở về, mà buồn phi người này lại là độc nhất vô nhị, thả chỉ thuộc về nhà ta vương gia. Nói, Lăng Kính Hiên làm lơ ở đây mấy trăm đôi mắt nhìn chăm chú, thân mình mềm mại dựa hướng Nghiêm Thịnh Duệ rắn chắc ngực, cũng cuối cùng là đãng đi hắn trong lòng khó chịu, Nghiêm Thịnh Duệ liễm hạ mắt sùng lịch nhìn hắn. Ngón tay mềm nhẹ vướt ve hắn gương mặt, tứ hoàng tử một phen ngôn luận chẳng những không có khởi đến châm ngòi tác dụng, ngược lại làm cho bọn họ chi gian cảm tình càng thêm gia cố. Hai người chỉ cần là ôm nhau, là có thể làm người cảm giác được một cổ phản phất hoa thành. Thực chất hạnh phúc bao phủ bọn họ. Kỳ liên thành chính mình cũng làm không rõ ràng lắm trong lòng đột nhiên dâng lên khó chịu đại biểu cho cái gì. Hắn chỉ biết, bọn họ ôm nhau hình ảnh phi thường trói mắt chói mắt đến làm hắn có loại muốn xé rách gì đó dục vọng, nghiêm thịnh chí thấy thê ám sảng đồng thời lại không quên giả mù sa mưa nói, tứ hoàng tử xin đừng trách, lao cửu cùng kính hiên tình cảm thâm hậu, luôn là sẽ ở làm ra một ít không thích hợp hành động, lao cửu lại là chấm nhỏ nhất đệ đệ, lại luyến tiếp gian dạy hắn, này, không, khoảng thời gian trước hắn vì hắn vương phi còn không tiếp làm chấm cấp đảm bảo, viết cái vĩnh không nạp tiếp đảm bảo thư cấp kính hiên, nói ra cũng thật là làm người chê cười. Hoàng đế ý tứ đã thực rõ ràng, nghiêm thịnh duệ thân thủ viết vĩnh không nạp tiếp đảm bảo thư cho hắn vương phi, mà hoàng đế chính là nhân chứng. Nếu tứ hoàng tử muốn đánh nghiêm thịnh duệ chủ ý, đem hắn mang đến công chúa ngạnh đưa cho nghiêm thịnh duệ. Nếu như bị đương trưởng cự tuyệt, hắn cái này đương hoàng đế cũng không giúp được hắn. Quân vô hi ngôn, hắn nếu đã trước làm đảm bảo người, tự nhiên không có khả năng cưỡng bách nữa hắn nạp chất phi. Nếu là hắn muốn công chúa không danh không phận đi theo lão cửu. Kêu hắn liền không ý kiến, đương nhiên, cái kia đảm bảo thư cụ thể có hay không biết, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Chương 479 vừa ý lục ra. Kỳ liên thành cũng là khôn khéo, sao lại nghe không hiểu hắn ý tứ. Bất quá, ánh mắt lưu chuyển gian hắn lại cười khai, ngay từ đầu hắn thật là đánh nghiêm thịnh duệ chủ ý, nhưng bởi vì người nào đó xuất hiện, danh ngạch của hắn chỉ còn lại có một cái, với hắn mà nói, mặc kệ là nghiêm thịnh duệ vẫn là thằng thiếu khanh có thể bắt lấy một cái như vậy đủ rồi, hắn là tự tin không có sai, lại còn không có tự đại đến vô pháp vô thiên nông nỗi, hắn nhưng không cho rằng thành quốc người thật sự sẽ làm người tùy tiện bài bố, hoàng đế nói những lời này đó chính là tốt, nhất chứng minh. Đương nhiên, mặt khác đại bộ phận người cũng đều nghe hiểu hoàng đế ý tứ, quen thuộc nội tình lăng kính hiên càng là kinh ngạc nhìn nghiêm thịnh trí liếc mắt một cái, vì mau hắn tổng cảm thấy hôm nay hoàng đế biến thành thông minh, là hắn ảo rất sao. Nhận thấy được hắn tầm mắt, nghiêm thịnh chí thiếu chút nữa không có mặt đen, nghiêm ra người tiêu chí tính mắt đào hoa hung hăng cho hắn trừng mắt nhìn trở về, lăng kính hiên khó được ngượng ngùng le lưỡi, ôm hắn nghiêm thịnh duệ trên mặt đẩy ra sủng nịch tươi cười, còn không quên ném cho nhà hắn hoàng huynh một cái bí bí ánh mắt, ám chỉ hắn đừng cùng hắn vương phi so đo, ai làm chính hắn ngày thưởng quán sẽ hố cha tới. Cũng khó trách nhà bọn họ kính hiên sẽ nghi hoặc sao, tuy rằng, ở quốc sự thượng, Hắn từ trước đến nay đều là không hàm hồ, mà ở chàng các nữ nhân, đều bị hâm mộ ghen tị hận nhìn lăng kính hiền, hắn một cái ở nông thôn nông phu rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận đâu, vì cái gì là có thể gặp được thịnh thân vương như vậy tốt nam nhân. Vĩnh không nạp tiếp, đây là nhiều ít nữ nhân liền mơ tưởng, rồi lại tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. thịnh thân vương phi một người nam nhân, vẫn là cái nông phu, căn bản không chính mình yêu cầu, thịnh thân vương liền chủ động cho hắn hứa hẹn còn không tiếc tìm hoàng thượng đảm bảo, các nàng như thế nào liền ngộ không đến loại này nam nhân chung nam nhân đâu. Thịnh thân vương phi thật đúng là hảo phúc khí. Một đạo thanh thúy động lòng người giọng nữ đột nhiên vang lên, rõ ràng là hâm mộ ngữ khí, lại không khó nghe ra trong đó chua lòm hương vị, mọi người nghe tiếng nhìn lại, mở miệng người không phải người khác, đúng là ngồi ở kỳ liên thành phía sau hai vị công chúa trí nhất, mông lùng khăn che mặt che khuất các nàng hơn phân nửa khuôn mặt, Đơn từ lỏa lộ bên ngoài hai mắt cũng nhìn không ra cái gì, bất quá có một chút là có thể xác định, hai vị công chúa tuyệt đối đều là mỹ nhân trung mỹ nhân. Không dám cùng các công chúa so, buồn phi bất quá nhất giai nông phu mà thôi, cái gì đều phải dựa vào chính mình, mà các công chúa trời sinh tôn quý, muốn đồ vật không mở miệng cũng sẽ có người chủ động đưa đến các ngươi trước mặt, ở đây phỏng chừng không ít người đều hâm mộ đâu. Lời này đặt ở cổ đại không tật xấu. Đại đa số người đều lấy chính mình hiển hoách sinh ra vì vinh, nếu là gác ở hiện đại, lăng kính hiên tương đương chính là ở trần trùi trào phúng bọn họ không lao động gì, chỉ biết gầm lao, một khi thoát ly cha mẹ che chở, bọn họ liền không đúng tí nào. Cửu hoang thẩm lời này buồn phi không dám gật bừa, nữ nhân hạnh phúc đến từ chính nam nhân, các công chúa sinh ra lại tôn quý lại như thế nào, nếu là gặp được cái ăn chơi đàng điếm trượng phu, cũng bất quá chỉ là cái cao quý hoán phụ thôi. Bên tiêu tư không rác mày kiếm một trọn không gì kiên kỵ, căn bản liền chưa sợ qua sẽ đắc tội ai. Hai công chúa ánh mắt lập tức nhuộm đầy ưu hoán, ngồi ở bọn họ phía trước kỳ liên thành nghiền ngẫm xem bọn họ liếc mắt một cái. Đột nhiên mặt hướng phía trên hoàng đế nói, thật không dám dầu giếm. Thanh quốc quốc chủ, lần này buồn cung không ngừng là khắp nơi du lịch, cũng là mang theo hai vị muội muội ra tới trọng tế. Nếu thanh quốc chiến thần thịnh thân vương đều như thế thâm tình, mặt khác nam, từ định là không tội. Hai nước liên hôn mới có thể bảo đảm biên quan an bình, mong rằng thành quốc quốc chủ cho phép hai nước thông hôn. Rốt cuộc tới, nghiêm thịnh trí ánh mắt một ngừng, những người khác cũng cẩn thận không chế được hô hấp, hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Liên hôn là chuyện tốt, châm khẳng định là muốn duy trì, không biết hai vị công chúa nhưng có vừa ý người được chọn. Nửa ngày sau, nghiêm thịnh trí thanh âm đột nhiên vang lên, theo đạo lý tới nói, quốc cùng quốc liên hôn. Không còn có so với hắn chính mình càng chọn người thích hợp, bất quá đông quốc thế đại, khẳng định là sẽ không làm hai vị công chúa gả cho hắn, tuy rằng hắn nhưng thật ra man tưởng trực tiếp đem các nàng thu vào hậu cung, đỡ phải các nàng thai hỏa lão cửu bọn họ. Các ngươi chính mình nói đi, thanh quốc quốc chủ là cái khai sáng hoàng đế, tất nhiên sẽ thỏa mãn của các ngươi. Kỳ liên thành thoáng nghiêng người, còn không quên cấp nghiêm thịnh trí mang đỉnh cao mũ, hai vị công chúa thẹn thùng dương mắt, lại thực mau túi đầu. Trong đó một người e lệ ngượng ngùng nói, nghe uy viễn hầu phủ lục công tử bác học thấy nhiều biết rộng, tuấn mỹ bất phàm, mong rằng bệ hạ thành toàn. Nói xong, công chúa còn chiều tăng thiếu khanh phương hướng nhìn thoáng qua, phản phất thật là đối hắn dễ tình đâm sâu, ngồi ở hoàng đế bên người sở vân hàn trong nháy mắt hoàng thần, như thế nào sẽ là tiểu lục? Không được, tiểu lục là của hắn, hắn tuyệt đối không thể làm kia cái gì công chúa đoạt người của hắn, nhưng dưới tình huống như vậy. Hắn nên như thế nào bảo vệ chính mình quyền sở hữu? Gần như mờ mị hoảng loạn tầm mắt nhịn không được nhìn về phía tàng thiếu khanh đám người phương hướng. Mất công mọi người đều ở chú ý bị công chúa lựa chọn tàng thiếu khanh. Nếu không hắn lúc này thất thú không thể nghi ngờ sẽ khiến cho không ít người khác thường nhìn chăm chú. Đứng ở bên cạnh hắn xuân hương gấp đến độ không được, lại không dám ra tiếng nhắc nhở hắn. Chỉ có thể lặng lẽ duỗi tay kéo kéo hắn vợ bảo, nhắc nhở hắn chú ý trường hợp, bất quá. Giống như hiệu quả không phải thực. Hảo, Sở Vân Hàn giống như là muốn khóc ra tới giống nhau. Lăng Vân. Nhận thấy được Hoàng hậu dị trạng, Lăng Kính Hiên kêu lên Lăng Vân nhỏ giọng dặn dò vài câu. Người sau yên lặng lui ra phía sau. Sớm tất cả mọi người không có chú ý tới không đương tới gần hầu hạ ở Hoàng hậu bên cạnh Đông Hương. Không khỏi người khác nghe được bọn họ đối thoại. Lăng Vân kéo qua Đông Hương tay nhanh chóng viết xuống mấy chữ. Đông Hương gật gật đầu, xoay người đi hướng Sở Vân Hàn. Lợi dụng Xuân Hương thân thể ngăn trở bọn họ, đối mặt Sở Vân Hàn không tiếng động mấp máy cánh ngôi, không cần lo lắng. Độc đã hiểu nàng ngôi ngữ, Sở Vân Hàn mờ mịt hai mắt tức khắc thanh mình, tầm mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía tàng tiêu khanh lại ở nửa đường thượng gặp lăng kính hiên tầm mắt, Sở Vân Hàn ngần ra, ngay sau đó ý thức được đông hương vừa rồi lời nói là kính hiên mang cho hắn, hoảng loạn tâm mạc danh bình tĩnh trở lại, hai người cách không gật đầu, xem như biết được lẫn nhau chi ý sở vân hàn bên này là tạm thời chấn an xuống dưới, làm đương sự tàng thiếu khanh bên kia lại còn ham ở vũng bùng trung, đón mọi người nhìn chăm chú. tàng thiếu khanh như cũ duy trì nhất quán quyến rũ tà mị, ở sâu trong nội tâm lại ở nhịn không được nhất biến biến thăm hỏi đông quốc hoàng thất 18 đại tổ tông, thao mụ nội nó, mệt bọn họ nghĩ ra, thế nhưng đem chủ ý đánh tới hắn trên người tới, sơn người khác không chú ý tới không đương, ngồi ở hắn bên cạnh lặng kính yên lặng lẽ từ mặt bản hạ kéo qua hắn tay sắc mặt không hề dị thường ở hắn trong lòng bàn tay viết xuống sở từ hai chữ gần chỉ là như vậy tuy là tảng thiếu khanh lại khôn khéo cũng không biết hắn rốt cuộc có ý tứ gì hơn nữa bởi vì hắn viết sở từ hai chữ hắn tầm mắt lại nhịn không được liếc về phía phía trên bản tôn nhận thấy được hắn giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong lo lắng khi tảng thiếu khanh thiếu chút nữa không có lập tức số bàn trừ bỏ sở vân hàn hắn ai đều không cần chúng ta nhận thức lâu như vậy Bồn phi hôm nay mới biết được người bác học thấy nhiều biết rộng đầu. Thấy hắn du một đầu phản ứng không kịp, lăng kính hiên bất đắc dĩ, ra vẻ treo chọc nhìn về phía hắn, cố tình dương cao thanh âm rõ ràng chuyển vào nào đó người lô thai, mặc dù biết rõ nhân ra công chúa chỉ là nói lời khách sáo, biết rõ tàng thiếu khanh người vẫn là nhịn không được túi đầu cười trộm, muốn nói kinh thành chung nhà ai con vợ cả nhất không làm việc đàng hoàng, trừ bỏ phúc quân vương, khẳng định liền phải thuộc tàng lục ra. Sĩ nông công thương, thương là thấp kém nhất, đường đường. uy viễn hầu phủ con vợ cả, mẫu thân vẫn là tiên hoàng bảo muội, đức cao vọng trọng đại trưởng công chúa, không tư kế thừa phụ nghiệp, càng là liền một chút ít chiều chính đều không dính, lại còn có lựa chọn kinh thương. Tuy rằng là làm được sinh động lạp, bất quá ở những cái đó lao bát cổ đáy mắt, hắn vẫn là không biết cố gắng, như thế người bị hình dung thành bác học thấy nhiều biết rộng, thật đúng là vũ nhục bác học thấy nhiều biết rộng bốn chữ. Đừng nói ngươi, ta cũng là hôm nay mới biết được nguyên lai chính mình là bác học thấy nhiều biết rộng, thứ ta mạng muội, công chúa nói thật là tại hạ. Không phải là lầm đi. Hôn phu loại đồ vật này cũng không thể lầm nga, hỏng rồi ta thanh danh là việc nhỏ nhi, sắp hỏng rồi công chúa chính mình danh tiết, đó chính là thiên đại sự tình. Tuy rằng còn không có hiểu được lăng kính hiên viết sở từ hai chữ là có ý tứ gì, nghe được lời hắn nói, tàng thiếu khanh vẫn là nhạy bén phối hợp hắn. Phòng trừng còn không có vài người gặp qua như thế tận hết sức lực làm thấp đi chính mình người, không ít người đều bởi vậy nụ cười giả tạo. Lúc trước điểm danh hắn công chúa nhịn không được đỏ mắt, đáy mắt ưu án trần chửi bắn về phía hắn. Lục ra không cần tự hạ mình, nếu không phải bác học thấy nhiều biết rộng người, há có thể đem hâm nguyên kinh doanh đến như thế chi hảo. Hoàng tỷ nhìn chúng chính là ngươi này phân năng lực. Một vị khác công chúa giống như đau lòng rỗi tay ôm lấy nàng. Dương mắt không chút khách khí nhìn thằng thiếu khanh, từ nàng lời nói cũng phân biệt ra tới, muốn gả cấp thằng thiếu khanh chính là lục công chúa, dư lại cái kia chính là bắt công chúa. Kia tại hạ chỉ có thể nói công chúa có mắt không chồng, sĩ nông công thương, thương nhân địa vị là thấp nhất, hiện giờ phụ thân còn trên đời, người khác cấp phụ thân mẫu thân mặt mũi mới kêu ta một tiếng lục ra, ngày nào đó phụ thân mẫu thân nếu không còn nữa, huy viện hầu phủ một phân ra. Tại hạ cũng chỉ là cái bình thường thương nhân rồi, ra cửa bên ngoài còn phải xem người khác sắc mặt đâu, đến lúc đó muốn ủy khuất công chúa làm sao. Tàng Thiếu Khanh nếu liền cái nữ tử đều phản bác không được, kia hắn liền không phải Tàng Thiếu Khanh, lời này vừa ra, rõ ràng chính là nói cho ở đây mọi người. Hắn Tàng Lục ra không muốn cưới cái gì đổ bỏ công chúa, làm cho bọn họ khác chọn dễ hiền, đầu vóc hơi chút khôn khéo điểm người phần lớn yên lặng ở trong lòng tán đồng, khác không nói liền nói Tang Hầu đi, hắn là trừ bỏ Nghiêm Thịnh Duệ ở ngoài một cái khác tay cầm trọng binh người, cũng chính là hoàng đế kiêng kỵ người chí nhất, hơn. Nữa đại trưởng công chúa Nguyên Nhân, Uy Viễn Hầu phủ có thể nói là kinh thành nhất cường thịnh gia tộc, nếu là lại cùng Đông Quốc liên hôn, trăng tròn sẽ khuyết, phòng trường thực mau nên đến phiên Uy Viễn Hầu phủ suy bại, Tang Thiếu khanh lựa chọn không thể nghi ngờ là thông minh. Đương nhiên, đến chỗ nào đều không thể thiếu quên mang đầu hốc ra cửa người. Cũng có không ít người cảm thấy hắn ngu xuẩn là được. Lục ra là cự tuyệt liên hôn. Kỳ liên thành hai mắt nguy hiểm nhíu lại, cả người khi phách chút xuống mà ra, hoàng đế cùng quần thần tất cả đều đầu căng thẳng. Có thể nói, tàng thiếu khanh thật muốn đưa hắn một đôi đại bạch mắt, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn cũng không thể không nhịn xuống. Tận khả năng cợt nhà nói, ra là sợ ủy khuất lục công chúa. Từ xưa công chúa phần lớn là xứng đương thời anh hào, tại hạ một cái nho nhỏ thương nhân. Thật sự là sợ hãi đến cực điểm A. Sợ hãi cái con khỉ, bọn họ nếu thật dám đem công chúa ngạnh đưa cho hắn, hắn bảo đảm nàng sống không đến gả cho hắn kia một ngày. Lục muội muội đều không ngại, ngươi cần gì phải để ý. Nếu là nàng chính mình lựa chọn, liền tính tương lai thật bị bị khuất, buồn cung cũng sẽ không oán trách ngươi. Kỳ liên thành nói đều nói đến này phần thượng, rõ ràng chính là phi hắn không thể, tàng thiếu khanh sống không sai biệt lắm 30 năm. Còn chưa từng giống như bây giờ nghẹn khuất quá, đặc biệt là nghĩ đến nhà hắn vân hàn sau lưng không biết đến nhiều thương tâm sau, hắn liền càng nhịn không được muốn giết người, cố tình lúc này, lục công chúa thanh âm lại vang lên, đa tạ lục ra săn sóc, bổn cung không sợ ủy khuất. Đến, chính chủ nhi đều lên tiếng, thằng thiếu khanh còn có thể như thế nào. Bên cạnh lăng kính hiên vô ngữ đỡ chán, lại một lần ở trong lòng phung tạo, nói tốt hàm xúc đâu. Vì len sợi này đó nữ nhân một cái so một cái trắng da. Muốn gả nam nhân tưởng điên rồi sao? chương 480 tranh thủ thời gian, đồng ý đón dâu. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, tiếng vô tay vang lên, mọi người lực chú ý đều trong nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. vỗ tay tư không rác gợi lên khỏe môi không chút khách khí chào phung nói. Tố nghe đông quốc công chúa tài đức vẹn toàn, cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông. Rốt cuộc có phải hay không thật sự buồn phi không biết. Cũng không có hứng thú biết, bất quá có giống nhau Bồn Phi nhưng thật ra rất xác định, đó chính là Đông Quốc công chúa ra mặt, đánh giá so tưởng thành còn dày hơn đi. Bồn Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ba ba muốn gả cho người khác công chúa đâu. Tiếng nói vừa dứt, kỳ liên thành đoàn người tất cả đều thay đổi mặt, nghiêm thịnh trí đám người tuy rằng cảm thấy đại khoái nhân tâm, lại không có một người dám thật sự cười ra tới, loại này lời nói, trừ bỏ Tây Quốc kêu ngạo hương ngạnh tam hoàng tử. Sợ là cũng không mấy cái dám nói, thật không hổ làng như bức hống hống hoa quận Vương Phi. Làm được quá xinh đẹp. Sấn cơ hội này, Lăng Kính Hiên chạy nhanh kéo qua tàng thiếu khanh tay ở hắn lòng bàn tay một trận viết viết vẽ vẽ. Rắc là cô ý, vì chính là cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Hắn cũng không thể cô phụ hắn hảo ý, tàng thiếu khanh tựa hồ ẩn ẩn ý thức được cái gì. Không thể không mạnh mẽ mệnh lệnh chính mình quên vừa rồi không mau, Hết sức chăm chú chú ý Lăng Kính Hiên viết mỗi một chữ. Khá vậy chính là bởi vì như vậy, càng đi hạ cảm giác, hắn liền càng hắc tuyến, cuối cùng liền khỏe miệng cơ bắp. Đều nhịn không được các loại run rẩy hắn đây là ở giúp hắn vẫn là hại hắn đâu. Hắn nếu thật dám như vậy nói, hôn nhưng thật ra có thể lại rớt, chỉ sợ về sau cũng không mặt mũi gặp người. Quan trọng nhất chính là, nhà hắn lao nhân tuyệt bước sẽ dẫn theo đại đao mãn kinh thành đuổi giết hắn, mẫu thân cùng tẩu tẩu nhóm nước mắt cũng đến sống sờ sờ chết đối hắn. Chẳng lẽ liền không có khắc càng tốt biện pháp sao? Này cũng quá hô cha. Buồn cung nên gọi ngươi tam hoàng tử vẫn là hoa quận vương phi. Ánh mắt sắc bén rừng hình ảnh ở tư không rác trên người. Người bình thường chỉ sợ đã sớm sợ tới mức chân mềm run run. Nhưng tư không giác là ai? Chỉ cần một ánh mắt là dọa không đến hắn. Đối mặt kỳ liên thành bất thiện nhìn chăm chú. Tư không giác chỉ là bĩu môi nhún nhún vai. Tam hoàng tử hoa quận vương phi đều là hắn. Hắn ái sao kêu liền sao kêu bái. Dù sao trong miệng của hắn phỏng trừng cũng phun không ra cái gì ngả voi tới. Theo buồn cũng biết, năm đó tam hoàng tử vì gả cho hoa quần vương, không phải còn cùng Tây quốc đế hậu một khóc hai náo ba thắt cổ tới. Luận cập ra mặt dày, ta đông quốc công chúa cũng không dám cùng tam hoàng tử tương đối. Thu hồi tầm mắt chậm gì gì bưng lên chén rượu đưa đến bên môi, kỳ liên thành nhìn như không ôn không hỏa phản kích. Sớm tại quyết định nói những lời này đó liền dự đoán được bọn họ sẽ dùng chuyện này công kích hắn tư không rác ra ra cười, thì tính sao? Bồn Phi chết sống phải gả cho nhà ta quận vương là bởi vì chúng ta sớm đã tư định chung thân, lẫn nhau tình đầu ý hợp, vì chính mình tình yêu nỗ lực. Bồn Phi cũng không cảm thấy mất mặt, nhưng thật ra nhà các ngươi lục công chúa, có mắt người đều nhìn ra được tới tầng lục ra cũng không vừa ý nàng đi. Ai nha, ngượng ngùng, Bồn Phi nói sai lời nói. Không phải có mắt người đều nhìn ra được tới, có chút người à, rõ ràng có mắt, lại cố ý giả dạng làm có mắt như mù, nói ví dụ mụ mồ, mỗ, y liễu buồn phi xem, loại người này đôi mắt lưu chữ cũng vô dụng, không bằng nhân lúc còn sớm sẹo đi. Lời này nói được, người chết phòng trừng cũng có thể làm hắn cấp khí sống, cũng chỉ có đã là Tây Quốc Tam hoàng tử, lại là thành quốc Hoa quận vương phi hắn mới dám to gan như vậy. Lục gia chung không vừa ý không phải Hoa quận vương phi ngươi định đoạt Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự cần lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cá nhân tư định trung thân mãi tối kỵ, hoa quận vương phi cái gọi là theo đuổi tình yêu bất quá là cho Tây quốc mất mặt thôi. Kỳ liên thành Tha phú hương thú quét liếc mắt một cái ngồi ở mặt trên chưa từng mở miệng hoàng đế, xem ra bọn họ đã sớm đoán được mục đích của hắn, nếu không sao lại cho phép một cái ngoại tộc quận vương phi tại đây lặp đi lặp lại nhiều lần dương ai. Mất mặt không cũng không phải người đông quốc tứ hoàng tử định đoạt buồn phi phụ hoàng mẫu hậu còn khỏe mạnh, không cần tư hoàng tử thay thế bọn họ lên tiếng. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao tư không rắc chính là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, lộn xộn cùng hắn bậy bạ một hồi, hai cái công chúa đã sơm khí đỏ mắt, các nàng có từng chịu quá khuất nhục như vậy. Kỳ liên thành tựa hồ đã nhận ra cái gì, tầm mắt đông chốc quét về phía yêu nghiệt tuấn Mỹ tẳng thiếu khanh, ánh mắt càng thấy ám trầm, chúng kế, hoa quận vương phi căn bản là ở cố ý kéo dài thời gian. Nếu không, lấy Tây quốc tam hoàng tử tính tình, đã sớm nên nhảy dựng lên náo loạn, sao có thể còn như thế bình tĩnh? Thanh quốc quốc chủ, nếu lục muội muội ái mộ tàng lục ra, còn thỉnh quốc chủ làm chủ, thành toàn một cọc thiên làm nhân duyên. Tư cập này, kỳ liên thành quyết đoán bỏ qua tư không giác xoay người mặt hướng nghiêm thịnh trí ôm quyền chắp tay, đây là quốc cùng quốc liên hôn, hơn nữa vẫn là hán đông quốc công chúa chủ động gả thấp, bọn họ nếu là cự tuyệt chính là không biết tốt xấu. Đến lúc đó bọn họ liền tính đại binh tiếp cận, người trong thiên hạ cũng không dám nói hắn đông quốc ỷ thế hiếm người, thanh quốc trước mắt ở Tam quốc Trung Quốc lực yếu nhất, hắn liền không tin bọn họ không sợ chiến tranh. Này! Nghiêm thịnh trí lược có chân chờ tầm mắt không tránh được quét về phía tàng thiếu khanh, biện pháp tốt nhất đương nhiên là trước cưới lại nói, vấn đề là, hắn cái này sáu biểu đệ liền cùng lao cửu giống nhau, không biết cự tuyệt quá hắn vài lần tứ hôn, hắn nếu thật dám trực tiếp hạ chỉ. Hắn tuyệt đối dám bỏ gánh cho hắn xem, cố tình hôm nay hoàng dượng bọn họ lại không có tới, liền cái có thể áp chế người của hắn đều không có, thiệt tình là đau đầu a. Lục công chúa thật sự phải gả cho ta. Tiếp thu đến hoàng đế ánh mắt, thằng thiếu khanh một dao nha bất cứ giá nào, hồ ly mắt thẳng ngơ ngác nhìn về phía kỳ liên thành phía sau lục công chúa, người sau rõ ràng không dự đoán được hắn sẽ trực tiếp điểm danh, hơi làm trinh lăng sau mới hồng nhãn điểm gật đầu. Tàng thiếu khanh thật là tứ hoàng huynh vừa ý người được chọn. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đối phương có cái gì thật xấu, ba mươi đều không thành thân, trong lòng nhiều ít là không vui. Bất quá nhìn đến hắn bản nhân sau, nàng một lòng đã sớm hệ ở hắn trên người. Thanh quốc tàng hầu cùng đại trưởng công chúa nhi tử, hoàng đế thân biểu đệ, tự thân lại lớn lên tuấn mỹ bất phàm, cũng chỉ có như vậy nam tử mới xứng đôi nàng. Kế hòa gia hảo, ta còn cân nhắc nên như thế nào cùng cha mẹ công đạo đâu. Công chúa nguyện ý gả lại đây thật là giải ta lửa xém lông mày. Đảo qua lúc trước quyển cự, thằng thiếu khanh cười đến các loại yêu nghiệt, bao gồm hoàng đế ở bên trong, tất cả mọi người như là xem quái vật giống nhau nhìn hắn, này lại là ở sướng nào vừa ra à. Bọn họ sao càng xem càng hồ đồ. Mặc dù biết rõ này có thể là hắn sách lược, nghe được hắn nguyện ý cưới công chúa, sở vân hàn vẫn là nhịn không được đau lòng khó nhịn, cả người hơi thở càng thêm lạnh băng. Bán về phía hắn ánh mắt hỗn loạn thấm người sương lạnh, đương nhiên, hắn cẩn thận không có làm những người khác phát hiện hắn dị thường, chỉ nhằm vào tàng thiếu khanh một người, tàng thiếu khanh cũng không phải cảm quan mất cân đối xuân trứng, cảm giác được đến từ phía trên nhìn chăm chú, cả người thiếu chút nữa không có. Hóng mất, cơ hội dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế không làm chính mình phá công, nhịn một chút, nhanh, thực mau thì tốt rồi. Cái, có ý tứ gì? kia lời nói rõ ràng hỗn loạn đại lượng tin tức lục công chúa trong lòng một đột thanh âm không cấm có chút hơi hơi run rẩy phía trước kỷ liên thành cũng ánh mắt sắc bén nhìn hắn ý đồ từ vẻ mặt của hắn trung tìm ra điểm cái gì tới bất quá hắn chú định là phải thất vọng tăng thiếu khanh từ nhỏ ở uy viễn hầu phủ cùng trong hoàng cung lớn lên hàng năm trà trộn thương trường sao lại làm người nhìn ra cái gì này công chúa thật muốn biết nghe vậy tăng thiếu khanh lướt hiện chân chờ càng là làm người cảm thấy có quỷ, kỳ liên thành trực giác phản ứng không đúng, nhưng hắn ngăn cản chậm một bước, lục công chúa đã gật đầu, tàng thiếu khanh cũng chưa cho bọn họ đổi ý đường sống, ra vẻ bất đắc dĩ nói, nếu như thế, chúng ta lại mau trở thành phu thê, ta liền trước nói đi, công chúa hẳn là cũng biết đi, ta lập tức liền đến 30, tuổi này đừng nói là sinh ở uy viễn hồi phủ, chính là bình thường nông gia, vẫn luôn chưa cưới thân, đều khẳng định là có nguyên nhân, Ở đây các vị trước kia hẳn là nghe nói qua đi, ta cùng lao Cửu Chính là kia gì gì sao, mọi người đều hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta vốn là ước định 30 lúc sau nếu cũng chưa gặp được chân chính thâm ái người liền thành thân. Kết quả các ngươi cũng thấy được, lao Cửu một lần ngoại ý muốn liền gặp mệnh trung trú định người. Lúc ấy ta nhưng thương tâm tới, bất quả ông trời đãi ta không tệ. Ta ở Thương Châu cũng gặp được một cái làm ta trái tim nhảy nhảy bắn động nam nhân. Đang xem đến hắn ánh mắt đầu tiên ta liền biết, chính là hắn, đời này ta. Chú định là người của hắn, chính là Nói ra không sợ đại gia chê cười, giống ta loại này sinh ra người, như thế nào có thể gả cho một nam nhân khác đâu. Tuy rằng ta cũng nghĩ tới cưới hắn lạc, bất quá ta dù sao cũng là phía dưới cái kia sao, trái lại cưới hắn cũng quá thiệt hại hắn nam tử khí khái, vì chuyện này ta tóc đều mau sâu trắng. Hiện giờ công chúa xuất hiện với lúc giải ta lửa xém lông mày, chỉ cần ta cưới công chúa, có chính quy phu nhân, cha mẹ liền sẽ không lại quản ta, công chúa ngươi yên tâm, tuy rằng ta đối với nữ nhân thật sự là đứng dậy không nổi, không có biện pháp cho ngươi kia phương diện thỏa mãn, mặt khác hết thể ta đều. Có thể cho ngươi, ngươi sẽ là ta tặng thiếu khanh duy nhất chính thề, hưởng hết vinh hoa phú quý, về sau liền tính cha mẹ không còn nữa, uy viễn hầu phủ phân ra ta chỉ là cái bình thường thương nhân rồi, ta cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Tăng thiếu khanh lộn xộn một đồng lớn, khi thì ra vẻ thương tâm, khi thì lại toát ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, cuối cùng còn vô ngực kích động bảo đảm, thật giống như là sợ đối phương đổi ý giống nhau. Hán diện mạo vốn dĩ liền yêu nghiệt tuấn mỹ, hơn nữa lại hàng năm một bộ hồng y yè, lời nói vẫn là cực cụ thuyết phục lực. ở đây tất cả mọi người nhịn không được hơi hơi trương đại miệng. Quả thực là không thể tin được nhìn hắn, nhưng ngay sau đó nhìn đến hắn bộ dáng, mọi người lại không được tin. Tưởng, hắn thích chính là nam nhân, hơn nữa vẫn là phía dưới cái kia. Mơ hồ bị kéo xuống nước nghiêm thịnh rệ đầy mặt hát tuyến, mặt bộ cơ bắp liên tiếp run rẩy, nếu không phải lăng kính hiên lôi kéo hắn, hiện trường tình huống cũng không cho phép, phòng trừng hắn đã sớm nhảy dựng lên chịu người, hắn gì thời điểm cùng hắn từng có kia gì gì quan hệ có gì thời điểm cùng hắn ước định quá cái gì. Đáng chết, đợi sau khi trở về xem hắn như thế nào thu thập hắn, vạn nhất nhà hắn kính hiên hiểu lầm, hắn không được lại ở ngoài cửa đứng gác. Không, không ngừng là đứng gác, chỉ sợ còn phải quỳ giường bàn đặt đi. Ngồi ở nghiêm thịnh trí bên cạnh sở vân hàn thiếu chút nữa không có phụt một tiếng cười ra tới, mất công hắn ngày thường liền thói quen một bộ lạnh nhạt cao ngạo bộ dáng, nếu không tuyệt đối sẽ phá công, mệnh hắn nghĩ ra, Như thế bại hoại chính mình thành danh, hôn lại không kém đến rất còn hai nói, về sóc nhưng như thế nào gặp người đâu. Tăng hầu cùng đại trưởng công chúa nếu là đã biết, không được sống sẻo hắn. Đương nhiên, sắc mặt khó nhất xem phi kỳ liên thành đoàn người Mạc Trúc, không quan tâm hắn nói chính là thật là giả, ở không có nói rõ phía trước, liền tính thật là như vậy cũng không quan hệ, bọn họ muốn chỉ là một cái hai nước liên hôn danh phận thôi, hiện giờ làm hắn làm cho nhiều như vậy người mặt vừa nói. Nếu bọn họ lại cố tình cân cầu, mất mặt biến thành bọn họ Đông Quốc, kỳ liên thành khiếp người ánh mắt hung hăng bắn về phía tàng Thiếu khanh, hắn trực giác quả nhiên là đúng, không. Nên làm hắn mở miệng. Ngồi ở hắn phía sau Đông Quốc lục công chúa ủy khuất đến thẳng rớt nước mắt, hắn sao lại có thể như vậy? Nàng đều không so đo hắn về sau có khả năng chỉ là cái bình thường thương nhân rồi, hắn như thế nào có thể như thế vũ nhục nàng. Nàng đường đường Đông Quốc công chúa, Chẳng lẽ còn so ra kém một cái lai lịch không rõ nam nhân thúi? Không được, nàng tuyệt đối không thể làm hắn như ý, bằng thân phận của nàng cùng mỹ mạo, nàng liền không tin chính mình sẽ bại bởi một người nam nhân. chương 481 từ hôn thành công, nhị hoàng tử. Chạm vào. Buồn cười. Tiểu lục, hồ nháo cũng muốn có cái hạ độ, loại chuyện này là có thể nói bậy sao. Qua lại xem bọn hắn, nghiêm thịnh chí đột nhiên vô an dựng lên, trừng lớn hai mắt đôi đầy phân nộ. Đến nôi hắn là thật phẫn nộ vẫn là giả vờ, vậy chỉ có chính hắn mới biết được. Bậy hạ lời nói thật là, loại chuyện này sao có thể nói vậy Này không phải công chúa hỏi tới sao? Nếu chúng ta đều phải trở thành phu thê, lẫn nhau gian liền không nên lại có sở dấu dếm. Nhân ra là thật đối nữ nhân không có hứng thú sao? Vẫn là nói ai gặp qua ta sủng hạnh cái nào nữ nhân? Bậy hạ nếu không tin đại có thể hỏi lão cửu, nhân ra lần đầu tiên đều cho hắn. nói Tàng thiếu khanh còn cố ý làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, ngươi đừng nói, hắn vốn dĩ liền lớn lên cùng cái yêu tinh dường như câu nhân, cho dù là loại này hẻo là bộ dáng, từ hắn làm ra tới tựa hồ cũng không có nửa phần không khỏe cảm, thậm chí còn mẹ nó câu nhân, giận chứng mắt hắn nghiêm thịnh trí khỏe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa không có phá công, một hồi lâu sau mới cưỡng bách chính mình theo lời hắn nói chuyển hướng sắc mặt đồng dạng đen nhánh nghiêm thịnh duệ, cảm giác được hắn nhìn chăm chú. Nghiêm Thịnh Duệ giết người tâm đều có, cẩn thận ngó liếc mắt một cái bên cạnh bình tĩnh uống trà Tức Phụ Nhi, biết này có thể là Tức Phụ Nhi giáo tiểu lục, nhưng muốn hắn thừa nhận cùng tiểu lục quay cuồng quá, hắn như thế nào đều trương không mở miệng, thẳng đến Lăng Kính Hiên nhuộm đăm ý cười ánh mắt đảo qua đi, Nghiêm Thịnh Duệ mới đón mọi người nín thở chờ đợi ánh mắt cứng đờ gật gật đầu. Lập tức, toàn trường ồ lên, nếu Tằng Thiếu Khanh chỉ là nói bậy, kia Thịnh thân vương đâu? Hắn từ trước đến nay nhưng đều là đỉnh thiên lập địa, tổng không thể cũng đi theo hồ ngôn loạn ngữ đi. Mà hắn âu Yếm Vương phi liền ngồi ở hắn bên cạnh, nếu không loại chuyện này, hắn sao có thể sẽ thừa nhận. Liên tính hắn cùng tăng thiếu khanh quan hệ lại hảo cũng sẽ không mạo vương phi khả năng báo nổi nguy hiểm sàng bậy đi. Nay đoạn không thể tưởng tượng tam giác quan hệ làm người xem đến như lọt vào trong sương mù, mà tam giác quan hệ một khắc vai chính lăng kính hiên cũng rốt cuộc động tác. Chỉ thấy hắn chầm di di nuốt vào hàm ở trong miệng điểm tâm, vỗ vỗ tay quay đầu phân biệt xem hắn ra vương ra cùng tặng thiếu khanh, cuối cùng ánh mắt lại dừng hình ảnh ở hoàng đế trên người. Chuyện này ta cũng biết, bọn họ thật là từng có một đoạn, bất quá kia đều là ở gặp được ta phía trước sự tình, từ từ nhân sinh. Lộ, ai không tồi hai bước? Vương ra cùng lục ra chi gian bất quá là trẻ người non dạ hồ nháo mà thôi, ta cũng không thể tổng nắm về điểm này nhi sai lầm không bỏ không phải bệ hạ ngươi cũng đừng hỏi, lục gia muốn thừa nhận chính mình muốn gả nam nhân là nhiều không dễ dàng sự tình a, ngươi như vậy hỏi tới hỏi lui, không phải ý định làm hắn càng nan khám sao, nói nữa, lục gia lớn lên như vậy. Ơn, yêu mị, không gả chồng thật là đáng tiếc, hoàng thượng ngươi nói đúng không? Khi nói chuyện, lăng kính hiên còn phi thường hữu hảo duỗi tay đắp ở tảng thiếu khanh trên vai, lấy này chứng minh hắn thật sự không ngại những chuyện này, đồng thời cũng nói cho người khác. Bọn họ là hảo tỉ muội tàng thiếu khanh thật là phía dưới cái kia, mà tàng thiếu khanh, nội tâm sớm đã rơi lệ không ngừng, kinh này một dịch, hắn hình tượng là hoàn toàn hủy hoại, ở người khác chú ý không đến góc chết, hồ ly mắt gần như ai hoán nhìn lăng kính hiên, nha tuyệt bức là cố ý, hắn liền không. Tin hắn không thể tưởng được mặt khác hảo biện pháp. Làm hắn như vậy vừa nói, nghiêm thịnh trí tức khắc trong ngoài không phải người, mọi người lại nhìn nhìn tàng thiếu khanh nhưng còn không phải là cái câu nhân yêu tinh sao. Trên thực tế, nếu không phải hắn bối cảnh quá mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã có người đánh hắn chủ ý, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, trừ bỏ trước đoạn nhật tử rời đi Tây Quốc chuẩn thái tử phi, phỏng trừng tìm không thấy cái thứ hai so với hắn càng yêu nghiệt câu nhân nam nhân, cũng khó trách hắn. Đến tận đây, ở đây đại bộ phận người đều tin lời hắn nói, hắn hẳn là thật sự đối nữ nhân không có hứng thú, hơn nữa ở trên giường vẫn là phía dưới cái kia. Tạm thời trầm mặc kỳ liên thành qua lại nhìn nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên tàng thiếu khanh cùng tư không giác bốn người, trong đầu thong thả hồi phóng chuyện vừa rồi, đáy mắt dần dần thanh minh. Sau một lát, môi mỏng lạnh lùng một câu, thì ra là thế, bất chi bất giác trùng, hắn thế nhưng chúng bọn họ kế. Tư không giác căn bản là ra tiếng rời đi bọn họ lực chú ý, sau đó tàng thiếu khanh thực mau ở bọn họ không biết thời điểm cùng nghiêm thịnh duệ phu phu trao đổi ý kiến, cuối cùng liền hình. Thanh loại này trường hợp. Kể từ đó, bọn họ nếu khăng khăng liên hôn, không lâu lúc sau các quốc gia giàn chỉ sợ cũng sẽ chảy ra mấy cái đông quốc công chúa không biết liêm sỉ, thà rằng độc thủ không khuê cũng muốn mặt dày mày dạn gả cho thanh quốc uy viễn hầu lục tử lời đồn đãi, cho đến lúc này, đông quốc đem mặt mũi vô tồn. Lục gia luôn miệng nói chính mình thích chính là nam nhân, nam nhân kia là ai? Câm miệng. Lúc trước còn các loại ủy khuất lục công chúa đông chốc đứng lên trên mặt khăn che mặt cũng bởi vậy chảy xuống xuống dưới, nguyên bản tiểu mỹ dung mạo nhiễm tầng tầng oán nghiệm cùng phẫn nộ, đang muốn nói việc hôn nhân này từ bỏ Kỳ Liên Thành lạnh giọng á đoạn nàng, lục công chúa rất là bất mãn gầm nhẹ nói, vì cái gì tứ hoàng huynh? Bọn họ rõ ràng là cố ý trêu chọc chúng ta. Vô luận như thế nào nàng đều không tin, thằng Thiếu Khanh sẽ vì một người nam nhân cự tuyệt nàng. Lục muội muội đây là ở chất vấn buồn cung. Kỳ Liên Thành ánh mắt chợt lóe. Ngữ điệu đột nhiên chuyển thấp, phẫn nội chung lục công chúa thân thể mềm mại run lên, theo bản năng rụt ruột, ruột cổ, túi đầu rảo ngón tay quỷ khuất nói, không, liên vận không dám. Nói xong, lục công chúa ngoan ngoãn ngồi trở về, kỳ liên thành lúc này mới vừa lòng thu hồi tấm mắt, thấy như vậy một màn lăng kính hiên không cấm âm thầm cảnh giác chính mình cẩn thận, một cái hoàng tử có thể đem một cái công chúa khống chế đến loại trình độ này, nếu là đơn thuần đơn giản là nam tôn nữ ti, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Duy nhất khả năng chính là những cái đó công chúa đã sớm sợ đã chết hắn, loại này hiện tượng ở trong hoàng thất tuyệt đối là không nhiều lắm thấy. Xem Thanh quốc những cái đó hoàng tử các công chúa sẽ biết, Kỳ Liên Thành người này có lẽ so với bọn hắn nhìn đến còn muốn khủng bố. Nếu Tang Lục Gia đã coi ý chung nhân, phá hư nhân gia nhân duyên rốt cuộc không phải mỹ sự, Lục muội muội cùng Lục gia liên hôn liền từ bỏ đi. Kỳ Liên Thành ngữ khí không phải thương lượng, mà là trực tiếp làm quyết định. Hơn nữa, đang nói những lời này đó thời điểm, hắn tầm mắt không có nhìn về phía hoàng đế, ngược lại là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tàng thiếu khanh, mặc kệ hắn nói chính là thật là giả, tới rồi này phần thượng hắn đều không hề là chọn người thích hợp, trừ phi hắn giống tàng thiếu khanh giống nhau không ngại mất mặt. Ai? Kia thật đúng là đáng tiếc, ta nguyên bản tưởng nói công chúa nếu nguyện ý khi ta tấm mộc, thành thân lúc sau ta là có thể thoát ly cha mẹ khống chế cùng người yêu song túc song phi đâu. Lúc này phiền thoái, may mắn hôm nay cái phụ thân bọn họ không có tới, nếu không nhà ta láo hầu ra phi đương trưởng chịu chết ta không thể. phảng phất còn sợ bọn họ tức giận đến không đủ tàn nhẫn dường như, tàng thiếu khanh đôi tay phủ tâm, ra vẻ tiết hoạt trạng, càng mất mặt sự tình hắn đều đã làm, cũng không ngại tiếp tục mất mặt, chỉ cần có thể cho đối phương ngột ngạt là được. Thôi bỏ đi, trở về hảo hảo cùng hoàng dượng nói nói, nói không chừng bọn họ có thể tiếp nhận ngươi thích người đâu bên cạnh lăng kính hiên đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, thằng thiếu khanh đột nhiên nhào qua đi ôm lấy hắn, ưn, vẫn là kính hiên nhất hiểu biết nhân ra, đã đến nị người chết thanh âm nhuộm đấm một chút nhẹ nào, tai kiến hắn bả vai hơi hơi chịu động, không ít tâm tư mảnh khảnh nữ nhân đều nhịn không được đồng tình nhìn về phía hắn, các nam nhân trong lòng tất cùng miêu chảo dường như, ai cũng không thể gặp mỹ nhân rơi lệ a, duy độc nghiêm thịnh duệ mấy người cả người nổi da gà, đặc biệt là làm hắn cấp ôm chặt lấy. Bị bắt bồi hắn diễn kịch làng kinh hiên, nếu không phải trường hợp không cho phép, trong tay ngân châm đã sớm hướng trên người hắn. Các huyệt vị tiếp đón, đáng chết hồ hóa, có hắn như vậy báo đáp hắn sao? Nếu như thế, lục công chúa nếu không đổi cá nhân tuyển. Không phải châm khoe khoang, đại thanh quốc hảo nam nhi nhiều đến là, thiếu khanh bất quá là biển cả một bó thôi. Nghiêm thịnh trí ác hàn đồng thời cũng nhịn không được lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải lão Cửu cùng tiểu Lục hai cái đều cùng binh quyền nhất lên quan hệ người được chọn, mặt khác ai đều hảo thuyết. Không cần, lục muội muội nhân duyên khả năng không ở Thanh quốc, xem bắt muội muội ý tứ đi, nàng nếu là có vừa ý người được chọn liền thỉnh Thanh quốc quốc chủ làm chủ, không, có liền tính. Ký Liên thành ra vẻ tiếc hận thay thế lục công chúa cự tuyệt hoàng đế, bị điểm danh bắt công chúa nghe vậy ngẩng đầu, tầm mắt chậm rãi đảo qua ở đây mọi người, ẩn ẩn dừng hình ảnh ở bọn họ đối diện mặt không ít người đều bởi vậy ngừng thở, nghiêm thịnh duệ sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, liền ở tất cả mọi người cho rằng nàng khẳng định sẽ tuyển nghiêm thịnh duệ thời điểm, bắt công chúa ánh mắt đông chốc chuyển tới ngồi ở hoàng đế hạ đầu nhị hoàng tử trên người. nghe nói nhị hoàng tử có thể văn có thể võ, tài cao bắt đầu, bổn cung nguyện cùng chi cộng kết liên, gắn bó hai nước hòa bình. như thế nào là nhị hoàng tử? tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người nhịn không được khiếp sợ chừng lớn mắt. lúc này đây. Liền nghiêm thịnh Duệ lẳng kính hiên đều như mày, chẳng lẽ là bởi vì nhị hoàng tử nhậm chức binh bộ? kia cũng không có khả năng, binh bộ có binh bộ thượng thư, nhị hoàng tử làm tuy rằng là binh bộ thị làng sự, trên thực tế hắn quyền lợi đã sớm bị hư cấu, hơn nữa võ tướng tất cả đều nghe tầng hầu đám người, binh bộ trên thực tế chính là quân bộ quảng gia, cái gì thực chất tính quyền lợi đều không có, kỳ liên thành không nên sẽ coi trọng nhị hoàng tử mới đúng, nói câu không dễ nghe. Nhị hoàng tử trừ bỏ sinh ra hơi chút tôn quý điểm, mặt khác liền cái bình thường tướng quân đều không bằng, hơn nữa. Thái tử chi vị đã định, kỳ liên thành rốt cuộc nhìn chúng hắn cái gì. Hoặc là nói, thật sự chỉ là bắt công chúa chính mình chọn người được chọn. Kia nàng lúc trước dừng lại ở nghiêm thịnh duệ trên người ánh mắt tính cái gì. Cũng hoặc là, đông quốc cùng nhị hoàng tử sớm có cấu kết. Lăng kính hiên tầm mắt qua lại nhìn kỳ liên thành cùng nghiêm thiếu dụ, trực giác nói cho hắn. Này bên trong khẳng định có cái gì bọn họ không biết nội tình, chỉ là hiện tại bọn họ còn không rõ ràng lắm là được. Đừng nói là bọn họ, chính là bạch quý phi đều nhịn không được khiếp sợ nhìn thoáng qua nghiêm thiếu dụ. Tuy rằng hắn mặt ngoài che giấu rất há, dấu ở vân tay háo hạ đôi tay lại là đống nhiên nắm chặt, mắt phượng trô sâu trong nhanh chóng hiện lên một mặt sắc bén tinh quang. Người khác không hiểu biết nghiêm thiếu dụ, hắn còn có thể không hiểu biết. Kỳ liên thành từ đầu đến cuối cũng chưa biểu hiện ra nửa điểm muốn cùng các hoàng tử liên hôn thái độ. Hiện giờ đột nhiên liền lựa chọn lão nhị. Nếu nói hắn ngầm không công hắn làm điểm cái gì, đánh chết hắn hắn đều không tin. Đáng chết, hắn có biết hay không như vậy sẽ toàn bộ hỏng rồi kế hoạch của hắn. Vạn nhất làm nghiêm thịnh Duệ bọn họ theo dõi, về sau bọn họ tưởng lại làm điểm cái gì liền khó khăn. Như vậy a, lão nhị, người nói như thế nào? Sau một lát. Nghiêm Thịnh Chí không ôn không hỏa nhìn về phía chính mình nhi tử, tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng là khuynh hướng làm lão nhị lão lục liên hôn, nhưng hắn ngày hôm qua thử thời điểm, kỳ liên thành rõ ràng đều còn không dao động, như thế nào mới một đêm công phu liền chuyển biến thái độ. Lão nhị sẽ không có hắn làm cái gì không nên làm sự tình đi. Nhưng bằng phụ hoàng làm chủ, sớm đã kiềm chế không được nhị hoàng tử Nghiêm Khiếu dụ đứng lên đối với hắn ôm quyền chấp tay, không ai nhìn đến địa phương. Đáy mắt lập lòe thắng lợi tinh quang. Phải không? Nghiêm thịnh Chí nghe vậy híp lại hai mắt, gác ở long ỷ trên tay vị ngón tay có tiết tấu đánh. Ở đây tất cả mọi người không cấm nương thở, an tinh chờ đợi hắn cuối cùng định đoạt. Mặc dù, đại bộ phận người đều biết, nhị hoàng tử cùng bắt công chúa hôn sự không sai biệt lắm đã định rồi. Có thằng thiếu khanh cự tuyệt, chẳng sợ nhị hoàng tử không muốn. Hoàng thượng cũng không có khả năng cho phép hắn chống đẩy. Húng chi, người bản thân là nguyện ý. Hoàng thượng liền càng không có lý do cự tuyệt. Chương 482 vương gia phu phu vs. xỉ kỳ liên thành. Bệ hạ, lão nhị đã có chính phi con vợ cả. Này, không quá thích hợp đi. Quá quỷ khuất công chúa. Sân hoàng thượng còn ở trầm mặt thời điểm. Bạch quý phi lặng lẽ cùng diệp quý phi thay đổi vị trí. Thò lại gần dựa vào hoàng thượng bên thai tận khả năng nguyện chuyển cự tuyệt. Có đông quốc duy trì cố nhiên là hảo. Nhưng trước mắt như vậy chẳng hướng một khi lão nhị cùng đông quốc công chúa thành thân, nghiêm thịnh duệ đám người tầm mắt tất nhiên theo dõi bọn họ, có chút che giấu ở nơi tối tăm đồ vật chỉ sợ cũng không thể không cho hấp thụ ánh sáng, mặc kệ có thể hay không có thể, hắn đều phải tận lực ngăn cản, nếu không, đêm nay qua đi, bọn họ phiền toái sẽ nhiều đến không đến được. Ân, nghiêm thịnh trí mở hai mắt không hề chớp mắt nhìn hắn, hắn là lão nhị phụ phi, chẳng lẽ lão nhị làm cái gì phía trước không có trải qua hắn? Cũng hoặc là, nay chỉ là hắn chơi lấy lui vì tiến thủ đoạn nhỏ. Nhị hoàng tử sẽ không cũng vừa lúc thích làm nam nhân thượng đi. Thế thế, ngồi ở phía dưới kỳ liên thành đột nhiên biến sắc mặt, tuy rằng bởi vì cách đến quá xa, cách đó không xa lại có ca vũ ở biểu diễn, nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì, nhưng thấy thanh quốc hoàng đế chậm chạp không làm quyết định, kỳ liên thành quyết đoán phóng xuất ra nguy hiểm tin tức, thanh quốc không khỏi quá không đem bọn họ đồng quốc đặt ở đáy mắt. Ha ha, tứ hoàng tử nói nơi nào lời nói, châm chỉ là ở suy xét hoàng tôn việc, thật không dám dấu diếm, lão nhị đã hai mươi có tam, sớm đã cưới chính phi, cũng dục có con vợ cả con vợ lẽ, nếu là cưới công chúa, chỉ sợ cũng muốn ủy khuất công chúa. Biết đã không thể lại kéo đi xuống, nghiêm thịnh trí cười huyền chuyển nói, ngụ ý chính là làm cho bọn họ thay đổi người, nhưng kỳ liên thành lại làm bộ không có nghe hiểu, đỉnh may khí phách dương lên, hai nước liên hôn. Nhị hoàng tử chính phi nếu là cái hiền huệ nên chủ động nhường ra chính phi chi vị, đến nỗi hài tử, tự nhiên chính là con vợ lẽ, tương lai chỉ có chân chính nhị hoàng tử phi sinh hài tử mới có thể là con vợ cả. Loại sự tình này thật là thường có, không ngừng là hai nước liên hôn, có đôi khi hoàng đế tứ hôn cũng sẽ gặp được loại tình huống này, giống nhau chính thê đều phải chủ động hạ đường câu đi, hoặc là tự hạ mình làm tiếp, bọn họ hài tử cũng đi theo trở thành con vợ lẽ mà khi loại này lời nói từ người khác trong miệng nói ra thời điểm nghiêm thịnh chí cái này hoàng đế trong lòng lại đặc biệt hụt hẫng nhi tứ hoàng tử lời nói cực kỳ mặc dù có lại nhiều khó chịu vì hai nước tạm thời hòa bình nghiêm thịnh chí cũng không thể không nhẫn mại xuống dưới dương dọng đưa tới lễ bộ thượng thư ngay trong ngày bắt đầu chuẩn bị nhị hoàng tử cùng đông quốc bắt công chúa hôn lễ ba tháng sau chọn ngày lành cử hành hôn lễ vi thần tuân chỉ Quỳ trên mặt đất lễ bộ thượng thư dập đầu lui trở về, nghiêm thịnh trí ném cho nghiêm khiếu dụ một ánh mắt, hai cha con đồng thời dơ lên chén rượu mặt hướng kỳ liên thành đám người, hy vọng thanh quốc cùng đông quốc có thể lâu lâu dài dài, vinh hưởng thái bình. Đây cũng là buồn cung hy vọng. Kỳ liên thành tính cả bắt công chúa cùng nhau nâng chén, ngửa đầu uống rượu khe hở, kỳ liên thành ném cho nghiêm khiếu dụ một cái ý vị thâm trường ánh mắt, người sau không hắn như vậy đại lá gan, chỉ có thể bất động thanh sắc ngồi ở đối diện lăng kính hiên lười nhác dựa vào nghiêm thịnh duệ trên ngực, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về kỳ liên thành cùng nhị hoàng tử sự tình, hắn tổng cảm thấy này bên trong có cái gì mấu chốt, trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tối nay ta khiến cho cánh đi điều tra rõ, thuận tiện phái người toàn diện giám thị nhị hoàng tử phủ cùng bạch ra. Nhận thấy được tức phụ nhi dị thường bình tĩnh, nghiêm thịnh duệ cúi đầu lặng lẽ đi theo hắn kề hai nói nhỏ, Chuyện này thấy thế nào như thế nào dị thường, nếu nhị hoàng tử khăng khăng muốn cùng làm việc xấu, ra chuyện gì nhi cũng đừng trách hắn cái này hoàng thúc không nói tình cảm. ân kế tiếp nên đến phiên Nam quốc thái tử đi. Không biết hoàng thượng sẽ như thế nào làm. Lăng kính hiên gật gật đầu, tầm mắt không thể tránh khỏi nhìn về phía đối diện, vừa lúc Nam quốc thái tử cũng chịu bọn họ nhìn lại đây, hai người ánh mắt ở nửa đường thượng chạm vào vừa vạn, ngắn ngủi trinh lăng sau. Nam quốc thái tử xoáy lãng cười, bưng lên chén rượu không nói gì kính hán, Lang kính hiên cũng hồi lấy mỉm cười, yến hội bắt đầu lâu như vậy, lần đầu tiên bưng lên chén rượu nhẹ nhấp một ngụm. Còn có thể xử lý như thế nào? Ít nhất hôm nay Hoàng Huynh khẳng định sẽ không chủ động nhắc tới, xem Nam quốc thái tử bộ dáng hẳn là cũng sẽ không chủ động dò hỏi. Qua hôm nay, nếu Nam quốc thái tử có thể tiếp thu thay đổi người được chọn, hoặc là chính mình có ái mộ người được chọn, Hoàng huynh phỏng trường liền sẽ thu cái kia nữ tử vì nghĩa nữ, phong làm công chúa gả cho hắn đi, tương phản, chúng ta cũng chỉ có thể làm ra tương ứng bồi thường, nhất hư kết quả chính là làm Quân Viễn Hàng nhân hứng mà tới mất hứng mà về. Theo hắn tầm mắt quét liếc mắt một cái đối diện Quân Viễn Hàng, Nghiêm Thịnh Duệ như cũ thân mật dựa vào lăng kính hiên trên vai, Nam Quốc là bọn họ nước phụ thuộc, chuyện này khả đại khả tiểu, đoan xem hoàng huynh cùng Quân Viễn Hàng xử lý như thế nào. Ngươi như vậy vừa nói Hại ta đều có tội ác cảm, nếu không phải ta nhúng tay, hắn hẳn là có thể ôm được mỹ nhân về đi. Ném cho hắn một cái ai hoán ánh mắt, lăng kính hiên trong miệng nói tội ác, trong giọng nói lại không có bất luận cái gì thực xin lỗi người khác ý tứ, gần nhất chính trị vốn dĩ chính là như vậy, muốn ngoạn nhi chính trị còn muốn mềm lòng, kia bọn họ cho dù có lại nhiều bản lĩnh cũng không đủ chết, lại đến sao, các có các lập trường, hắn làm bất luận cái gì sự khẳng định đều là từ bọn họ lập trường xuất phát gian bản không có khả năng làm được mọi mặt chú đáo, cuối cùng, lăng nhụy tâm thật cũng thật là khó giải quyết, dựa theo diệp quý phi cách nói, nàng bệnh tim khẳng định phi thường nghiêm trọng, liền tính thật ngao tới rồi Nam Quốc, cũng không nhất định có thể sống mấy năm, vạn nhất thật ở trên đường liền ngỏm cụ tỏi, với hai nước cũng chưa chắc là chuyện tốt.